Chương 361, chuyện hôm nay ai cũng đừng hòng chạy. Nghĩ đến chuyện mình sắp nói, tâm can Khúc Văn Tú run rẩy, nhưng vì hậu phủ, vì nhi tử và tôn tử của bà, chuyện này bà nhất định phải làm cho bằng được. Nhu Nhi. À? Giọng Khúc Văn Tú vừa dứt, Nguyễn Tân Nhu liền giãy lên cảnh giác. Nhu Nhi. Cái danh xưng Nhu Nhi này là thứ mà quan hệ giữa bọn họ có thể tùy tiện gọi được sao? Nguyễn Tân Nhu vô thức tự người ra sau, có chuyện gì, ngài cứ nói thẳng là được. Khúc Văn Tú cười gượng hai tiếng, có một chuyện quả thực có chút khó mở lời. Nguyễn Tân Nhu đột ngột đứng dậy, vậy thì đừng nói nữa. Khúc Văn Tú Không phải, ý của ta là, vẫn có thể nói. Không không không, chuyện có thể khiến mạc hầu phu nhân không thốt nên lời chắc chắn không phải chuyện tốt gì, ngài không biết con người ta đâu, tài không được tốt lắm, nghe phải chuyện không hay là sẽ không nghe thấy âm thanh gì nữa. Khúc Văn Tú Tốt xấu gì đều tùy theo ý muốn của ngươi sao? Đứa trẻ này cũng chỉ vì đã cứu bà một mạng, nếu không, bà tuyệt đối sẽ không để loại người này gả vào hầu phủ làm nhi tức mình. Vốn dĩ đang bình tâm tĩnh khí, lòng ngực bà bỗng nghẹn một ngụm khí, nhưng vì đại kế, bà cần phải nhẫn nhịn. Đứa nhỏ ngoan, ngươi hãy nghe ta nói hết đã, chuyện này đối với ngươi mà nói, hẳn là một chuyện tốt mới đúng. Chuyện tốt sao? Nguyễn Tân Nhu dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn bà. Nhìn đến mức lửa giận trong lòng Khúc Văn Tú bốc lên hừng hực, bà nhắm mắt lại, tiến lên ấn vai Nguyễn Tân Nhu để nàng ngồi xuống, thấy nàng không đứng dậy nữa, lúc này mới mở miệng nói. "Tân Nhu à, nhi tử ta đã tạ thế, bên ngoài lời ra tiếng vào cái gì cũng truyền tai nhau, ngươi một nữ tử đơn độc dẫn theo năm đứa nhỏ sống thật sự vất vả gian nan, người làm bà bà như ta trong lòng thật sự không đành lòng." Khóe mắt Nguyễn Tân Nhu giật giật hai cái. Lúc nhi tử bà còn sống thì Khắc sống không đồng ý cho nàng vào cửa. Bây giờ Khắc S rồi, lại đến đây xưng hô bà bà nàng dâu, gia mặt mạc hầu phu nhân này cũng quá dày rồi đó, nàng phải xem thử bà ta rốt cuộc muốn làm gì. Nguyễn Tân Nhu cúi đầu ra vẻ đau buồn, khúc văn tú trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thời gian qua, nương biết ngươi đã chịu cực khổ rồi, Vân Nhi đi sớm, bỏ lại người thế tử tốt như ngươi là hắn không có phúc phận đó, nhưng dù sao các ngươi cũng đã sinh năm đứa con không phải sao? Ta biết nhân phẩm của ngươi là hạng nhất, ngươi dù thế nào cũng không làm ra chuyện bỏ mặt năm đứa trẻ mà không quan tâm. Nguyễn Tân Nhu cao mày lại, còn do ta sinh ra, ta tự mình nuôi dưỡng. Khúc văn tú cuốn quyết, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn đuổi bọn trẻ ra khỏi hầu phủ, trên người chúng chảy dòng máu của mạc da chúng ta, là con cháu của mạc gia chúng ta. Cho nên, nói nửa ngày, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Khúc văn tú kỳ thực cũng không biết nửa ngày nay mình lạm nhảm nói những gì. Chỉ là câu nói, ta muốn để mạc xuyên kim thâu lưỡng phòng ngàn ở cổ hồng thế nào cũng không nói ra được. Nhưng thấy sự kiên nhẫn của Nguyễn Tân Nhu đã cạn kiệt, bà không thể kéo dài thêm nữa, liền hạ quyết tâm nghiến răng nói, cho nên, ta sẽ không bỏ mặt chúng, nhưng ngươi là nương của chúng, cũng không thể bỏ mặt chúng không quản đúng không? Gần đây ta nghe thấy không ít lời đồn đại, những lời khó nghe đó ta sẽ không nói nữa, tránh làm bẩn tay ngươi, nhưng với tư cách là bậc trưởng bối, ta thấy trong đó có một câu rất có lý, nữ tử gian nan, vạn lần không thể đem chuyện nuôi dạy con cái đè hết lên đầu một mình ngươi. Khúc Văn Tú vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Nguyễn Tân Nhu. Đồng thời, Nguyễn Tân Nhu cũng đang quan sát thần sắc của Khúc Văn Tú. Mỗi câu Mạc Hầu Phu Nhân nói dường như đều đang cân nhắc dự tính cho nàng, trông cũng có vẻ chân thành tha thiết. Nhưng không hiểu sao, tận đáy lòng nàng luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Mạc Hầu Phu Nhân nhất định còn có chiêu sau đang đợi nàng. Ánh mắt nàng trong trảo, lại hỏi một câu, sau đó thì sao? Khúc Văn Tú thấy nàng không nổi giận, thầm hiếp một hơi thật sâu, cười nói, nương nghĩ, tìm cho ngươi một người cùng ngươi nuôi dạy bọn trẻ trưởng thành khoe miệng Nguyễn Tân nhu rung rẩy mấy cái, ngài muốn ta tái giá? Sau đó thuận theo tự nhiên mà nuốt trọn gia tài mạc vân để lại. Nếu là mục đích này, nàng chỉ có thể cười khen một câu, mạc hầu phu nhân tính toán thật hay. Khúc Văn tú gật đầu, sau đó lại lắc đầu. chuyện này lại làm Nguyễn Tân nhu mờ mịt. Phu nhân có lời gì cứ nói thẳng, không cần phải ấp úng như vậy, khiến người ta hồ đồ. Khúc Văn tú liếm khóe môi, không phải tái giá, là mạc xuyên kim thâu đại phòng, thầy cà cà hắn chăm sóc tẩu tử. Nuôi dưỡng các con, như vậy, người không cần phải chịu nỗi khổ dày vò của quá phụ, lại có thể ở lại hầu phụ chăm sóc mấy đứa nhỏ trưởng thành, đây chính là chuyện vẹn cả đôi đường, ngươi thấy thế nào? Nguyễn Tân Nhu ngẩn người tại chỗ, phản ứng một hồi lâu, bỗng nhiên cười lớn. Khúc văn tú thấy nàng cười, tưởng rằng chuyện này đã thành, ngươi đồng ý rồi. Đồng, đồng ý, ha ha ha ha. Trò cười hay như vậy lần đầu tiên nàng được nghe, cười đến mức bụng nàng cũng có chút đau không ngờ chuyện này là thuận lợi như vậy, trái tim treo cao của khúc văn tú đã hạ xuống, cười bồi nói, ngươi đồng ý là tốt rồi, người đồng ý là tốt rồi, ta đồng ý cái chân nải nải ngươi ấy. nguyễn tân nhu một tay ôm bụng, đôi mắt cong cong, dường như vẫn đang cười, nhưng trong đáy mắt đó chỉ có một mảnh băng tuyết, không thấy nửa điểm ý cười. người, người đây là ý gì? hình như vừa rồi bà bị mắng. nguyễn tân nhu hơi ngả đầu ra sau, khóe miệng nhếch lên, khóe mắt căng thẳng, đem lời vừa nói lặp lại một lần nữa. Ta nói là, ta đồng ý cái chân nải nải ngươi ấy. Lần này, ngươi đã nghe rõ chưa? Khúc văn tú chấn nộ, sao ngươi có thể vô lễ như thế? Ta dù sao cũng là trưởng bối của ngươi. Trưởng bối cái rắm. Biết được dụng ý của bà ta, Nguyễn Tân Nhu không còn lý do gì để nhẫn nhịn nữa. Nàng đứng dậy, vốn đã cao hơn khúc văn tú nửa cái đầu, lúc này trận mắt, khí thế dọa ngươi. Khúc văn tú vô thức rụt vai, lùi lại một bước. Ngươi, sao ngươi có thể như thế? Như thế cái gì? Nguyễn Tân Nhu chăm chọc khiêu khích, như thế mặt dày vô sĩ Như thế tâm cơ thăm trầm Những thứ này ta đều không bằng mặt hầu phu nhân đâu Nàng nói một câu liền tiếng gần một phân Khúc văn tú bị ép liên tục lùi về sau Nguyễn Tân Nhu nhìn chầm chầm vào mắt bà Để ta nhìn cho kỹ xem, Mạc Vân xui xẻo biết bao Đầu thai vào cái bụng của ngươi Từ nhỏ không được một phân chăm sóc thì thôi đi Bây giờ, ít rồi, còn phải bị thân nương tính kế Đoạt thê đoạt nhi đem tặng cho kẻ khác. Kẻ khác kia cũng không phải ai khác, chính là kẻ từ nhỏ đã chiếm đoạt thân phận của hắn, người nói xem trong này ngươi có lòng dạ không. Ngón tay nàng đâm mạnh vào ngực trái của Khúc Văn Tú, không đợi bà ta nói chuyện, lại cao giọng, ta thấy là không có đâu, hãy là người có lòng dạ thì cũng không nói ra được lời của ngày hôm nay, không làm ra được chuyện vô sĩ của ngày hôm nay. Khúc Văn Tú, trước khi ta chỉ coi như ngươi mắt chó coi thường người khác, bây giờ ta mới phát hiện, ngươi hoàn toàn chính là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Ngươi nói cho ta nghe xem, ai bày mưu cho ngươi. Chẳng lẽ là chính ngươi nghĩ ra Ngươi có cái não đó sao Nếu ngươi có cái não đó Sao có thể nhận lại con ruột rồi mà không tống khứ cái thứ hàng giả kia đi Ngươi không có não Cái chủ ý như vậy tuyệt đối không phải ngươi nghĩ ra được Là ai Ồ, ta biết rồi Là cái thứ hàng giả kia, đúng không Hắn ta đâu Bảo hắn ra đây cho ta Ngươi, ngươi muốn làm gì Khúc văn tú đã bị mắng đến ngay người Lúc này tâm hỏa bốc lên nhưng càng lo lắng Nguyễn Tân Nhu sẽ làm rùm ben lên. Dù sao chuyện này quả thực có chút không quang minh chính đại. Bà tưởng rằng Nguyễn Tân Nhu dù không đồng ý, cũng tuyệt đối sẽ không trở mặt với bà. Bà là hầu phủ phu nhân, lại là bà bà nàng, nàng sao có thể to gan lớn mật, câu nào câu nấy không nể tình như vậy. Ta muốn làm gì? Ta đương nhiên là muốn xem thử hắn có phải cũng mọc thêm một lớp da mặt giống như ngươi không? Đồ chó má, dám tính kế lên đầu ta, hôm nay nhất định phải cho hắn biết lợi hại của ta. Nguyễn Tấn Nhu không dễ dàng mắng người, một khi đã mắng là không phân biệt thân phận, không phân biệt trường hợp. Vừa mắng vừa sải bước đi ra ngoài thu thủy uyển. Chuyện hôm nay, đừng ai hồng chạy thoát. Chương 362, đóng vài yếu đuối, gây sự. Khúc Văn Tú cuốn lên, bà ta hốt hoảng đuổi theo. Trúc Hương canh giữ ở cửa, thấy vậy lập tức nghênh đón, "Phu nhân, đây là có chuyện gì vậy?" "Ả vừa đi gặp xuyên thiếu gia." Đem chuyện phu nhân truyền kiến tiện nhân kia nói cho hắn biết, thuận tiện kể lễ nổi quất ức khi mình tốt bụng đón người dẫn đường. Xuyên thiếu gia vô cùng chú đáo, tặng cho ả một chiếc vòng tay phỉ thúy. Chiếc vòng kia trong suốt lấp lánh, rất hiếm thấy, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Xuyên thiếu gia đối với ả là tốt nhất. Ai ngờ vừa mới trở về đã đụng phải tiện nhân kia hùng hổ xông ra ngoài. Khúc văn tú sốt ruột như lửa đốt, tủng lấy cánh tay trúc hương, mau, mau đuổi theo bắt người về cho ta. Lại nhìn đám bà tử và nha hoàng trong viện vẫy tay một cái Các ngươi đều đi đi Nhất định phải ngăn người lại cho ta Trúc Hương không hiểu đầu đuôi ra sao Nhưng được cái nghe lời Ả lập tức dẫn người đuổi ra ngoài viện Lúc này Nguyễn Tân Nhu đã đi về phía viện của lão phu nhân Không phải địa bàn của mình Cho dù có nháo lên thì mình cũng là người chịu thiệt Khúc văn tú dám trực tiếp đề cập với nàng Ước chừng vị mạc hầu gia kia cũng tán thành E rằng chỉ có lão phu nhân là còn bị che mắt nàng đi vừa gấp vừa nhanh, đợi đến khi trúc hương dẫn người đuổi tới thì chỉ thấy được một bóng lưng của nàng. suốt chặng đường chạy nhỏ đuổi theo, ả từ chỗ hồ nhi dò hỏi được vài câu mắng nhiếc của nguyễn tân nhu, Ả không ngờ rằng nguyễn tân nhu lại là một kẻ có tính khí liệt hỏa như vậy. chỉ là rốt cuộc cũng chỉ là một mụ đàn bà nhà quê ngu xuẩn, cho cơ hội trèo lên cành cao cũng không biết nắm bắt, lại còn dám nguyền rủa xuyên thiếu gia, thật là đáng khắt trách. nghĩ đến đây, ả không nhịn được mà thả chậm tốc độ cứ náo đi, náo loạn lên. đến lúc đó cho dù nàng ta có chịu thua mà vào cửa, cũng sẽ khiến phu nhân và xuyên thiếu gia nảy sinh chán ghét. chốc lát nữa hầu gia bảy triều trở về, màn kịch hay này sẽ càng đặc sắc hơn. trúc hương ôm bụng, nhíu mày, nhà hoàng hậu nhi phía sau lập tức quan tâm hỏi han. trúc hương tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? trúc hương nhăn mặt lắc đầu, chắc là đi gấp quá nên bị trúng gió, đau bụng. mau, các ngươi mau đuổi theo, nhất định phải ngăn nàng ta lại. Hồ Nhi nghe vậy lập tức dẫn người chạy về phía trước Trúc Hương tục lại phía sau Nhìn bọn họ chạy qua góc hành lan dài Bản thân liền xoay người đi sang hướng khác Nguyễn Tân Nhu đã đến viện tiêu hương của lão phu nhân Điêu ma ma đang bừng bát thuốc từ trong phòng đi ra Thấy Nguyễn Tân Nhu đằng đằng sát khí tiến vào Lập tức tiến lên quan tâm hỏi hang Nguyễn Nương Tử đây là làm sao vậy Nhìn sắc mặt thật khó coi Là kẻ không có mắt nào treo chọc đến Nương Tử Nguyễn Tân Nhu bận rộn giữa lúc bối rối Nghiền đầu đáp một câu, khúc văn tú Khúc văn tú Gan to bằng trời Khúc, khúc văn tú Hầu phu nhân của chúng ta Trong lòng Điêu Ma Ma Kinh Hải một phen Hầu phu nhân làm sao trêu chọc Nguyễn Nương Tử Mà có thể khiến sắc mặt Nguyễn Nương Tử khó coi đến nhường này Nguyễn Tân Nhu cũng không thèm để ý đến người khác Miệng vừa mở ra liền gào khóc Lão phu nhân, người phải làm chủ cho ta Lão phu nhân sau khi biết Mạc Vân chưa cất ớt Bệnh tình thuyên giảm hẳn Thân thể không còn chỗ nào khó chịu nữa. Ngay cả cảm giác thèm ăn cũng tốt hơn nhiều, vừa rồi còn ăn hết cả một bát cơm. Lúc này dùng thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến, tựa vào gối mềm chuẩn bị ngủ say. Vừa mới định thần, còn chưa ngủ say, liền nghe thấy một tiếng khóc. Lão phu nhân lập tức ngồi dậy, còn chưa thấy người tới, đã lên tiếng quan thiết trước, "Nguyễn nha đầu, ai bắt nạt ngươi? Ngươi mau lại đây nói cho lão thân, lão thân làm chủ cho ngươi." Khóe miệng Nguyễn Tân Nhu nhếch lên, Trước khi bước qua ngưỡng cửa vào nội thất lại nhanh chóng thu lại, nàng dùng khăn tay ấn vào khóe mắt, thuốc thích nhào tới trước sập mềm kia. Lão phu nhân, Mạc Vân vừa mới qua đời chưa đầy một tháng, hầu phu nhân thế mà, thế mà ép ta gả cho Mạc Xuyên, lão phu nhân ơi, rốt cuộc ai mới là con ruột của bà ta đây? Người phải làm chủ cho ta, cho Mạc Vân nha. Nàng nhanh chóng và ngắn gọn khái quát lại sự việc, sau đó chỉ một mực che mặt khóc lóc Lão phu nhân khi nào thấy Nguyễn Tân Nhu khóc như vậy, Cô nương này trong lòng lão phu nhân luôn là một người hiếu thắng, bướng bỉnh và kiên cường. Lúc này lại khóc như một người bằng nước, nghĩ đến chuyện này đã khiến nàng chịu quất ức tay trời. Lão phu nhân đau lòng ôm lấy nàng, ánh mắt lộ vẻ lạnh lão, hoang đường, thật là hoang đường, đi, gọi bà ta lại đây cho ta. Điêu ma ma lập tức đi truyền gọi. Điêu ma ma làm việc sắm rền gió cuốn, tốc độ cực nhanh, thế mà còn nhanh hơn đám người hồ nhi không bắt được người về phục mệnh một bước. Khúc Văn Tú không ngờ Nguyễn Tân Nhu không phải đi tìm Mạc Xuyên mà là đến viện của lão phu nhân. Sao lại thành ra thế này? Rõ ràng lúc bà ta nói chuyện, Tân Nhu cũng cung kính tán thành ma. Chẳng qua là muốn nàng gã cho Mạc Xuyên thôi, lẽ nào nàng còn muốn gã cho người khác? Bà ta thật sự là vì nàng và các con mà suy nghĩ, nàng, nàng thật không biết tốt xấu. Trong lòng Khúc Văn Tú ngoại trừ lửa giận chính là sự tức giận đối với việc Nguyễn Tân Nhu không biết điều, ta biết rồi, bây giờ đi ngay. Bà ta chỉnh đốn y phục búi tóc đi theo Diu Mama đến viện Tiêu Hương. Nguyễn Tân Nhu nằm trên sập mềm của lão phu nhân khóc một hồi lâu, lúc khúc Văn Tú đến cũng không dừng lại. Khúc Văn Tú nhíu mày, thật là một nữ tử tâm cơ thâm trầm, miệng thì kéo gào muốn đi tìm suy nhi tính sổ, quay đầu một cái đã đến chỗ lão phu nhân cáo trạng. Chưa hết, rõ ràng ở trước mặt bà ta, một giọt nước mắt cũng không rơi, còn mắng nhiếc bà ta một trận. Bây giờ lại biết giả vờ đáng thương rồi. Khóc, khóc cái gì mà khóc? Khúc văn tú hành lễ với lão phu nhân, mẫu thân. Lão phu nhân ném một chén trà qua, quỳ xuống. Sắc mặt khúc văn tú đại biến, mẫu thân đại nhân. Trong nhà ngoài ngõ toàn là nha hoàng bà tử, bà ta là đương gia chủ mẫu của hầu phủ. Mẫu thân sao có thể bắt bà ta quỳ xuống trước mặt những người này, đem thể diện của bà ta dẫm dưới lòng bàn chân. Lão phu nhân lạnh lùng khiển trách, sao hả? Ngươi tự ý quyết định, ngay cả lời của bà bà này cũng không nghe nữa. Lão phu nhân hiếm khi nổi giận đùng đung. Lúc hai người không hợp nhau, lão phu nhân cũng chỉ cười lạnh hoặc không thèm để ý. Chưa từng giống như lúc này, khí thế lôi đình, quy nghiêm bức người. Khúc văn tú không cam lòng, không tình nguyện quỳ xuống. Lão phu nhân vỗ vỗ bả vai Nguyễn Tân Nhu, đứa nhỏ ngoan, đứng dậy nói chuyện. Nguyễn Tân Nhu cung kính đứng dậy, bả vai run run, khăn tay che mặt, người ngoài nhìn vào chỉ tưởng nàng đã khóc sưng cả mắt. Ai cũng không thấy được dưới khăn tay kia khóe miệng làm sao cũng không nén xuống được, cứng đầu như súng a Lão phu nhân đau lòng muốn cất ức, chỉ vào mũi khúc văn tú khiển trách, xem việc tốt ngươi làm kia, khiến đứa nhỏ quất ức thành ra thế này, người thế mà muốn để nguyễn nha đầu gãy cho mạc xuyên, ngươi hồ đồ. Khúc văn tú vô cùng quất ức, còn không phải vì mẫu thân không đồng ý cho con đón tân nhu vào phủ sao, chẳng lẽ thật sự để con trơ mắt nhìn tân nhu làm thê tử nhà khác? Mẫu thân, không vì mạc vân, cũng phải vì mấy đứa nhỏ chiến đông mà suy nghĩ mới phải. Theo con thấy, vừa có thể để tân nhu ở lại làm con dâu. Vừa có thể để mấy đứa nhỏ lớn lên dưới mắt mẹ đẻ Mạc xuyên kim thê hai phòng là kết quả tốt nhất Hoang đường Choáng Lại một chén trà vỡ tan tành trên mặt đất Mảnh sứ vỡ sự qua bả vai khúc văn tú bay ra ngoài Bà ta kêu đau một tiếng Việc lấy chỗ bị thương Hồ nhi cuống quyết Phu nhân, người sao rồi Á, máu, mau truyền phủ y Mau truyền phủ y Đều đứng lại cho ta Ta xem ai dám đi Lão phu nhân nghiêm nghị quát tháo bà tử vừa xoay người định đi mời phủ y sợ tới mức đứng khựng lại chỉ là bị thương ở tay thôi Các ít không được chuyện ngày hôm nay nếu ngươi không biết hối cải cho dù có chảy máu đến ít cũng là ngươi tự chút lấy mẫu thân khúc văn tú rã rời ngã ngồi dưới đất bà ta chấn kinh nhìn lão phu nhân thật sự không ngờ lão phu nhân lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy đừng gọi ta là mẫu thân ta không có đứa con dâu ngu xuẩn lại độc ác như vậy ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ muốn nguyễn nha đầu gã cho mạc xuyên Không ngờ ngươi lại muốn Mạc Xuyên kim thay hai phòng Thế nào là kim thê hai phòng Đại phòng nhị phòng hai vị chủ mẫu Nhưng chỉ có một người chồng Như vậy ngươi để Nguyễn Nha đầu tự xử thế nào Lại làm sao đối đại với chính thê gả cho Mạc Xuyên Buổng cho ngươi còn là trưởng nữ đích thân của Thượng Thư Phủ Buổng cho ngươi tự cao tự đại bấy nhiêu năm Kế này vừa hèn vừa ác Nghĩ ra mưu kế như vậy Ngươi làm sao xứng với vị trí đương gia chủ mẫu của Hầu Phủ Người đâu Đi mời Hầu gia lại đây cho ta Chương 363, đánh cược, nàng nhất định thắng. Không được đi, các ngươi không được đi. Khúc Văn Tú gã vào phủ Mạc hầu những năm này vốn một tay che trời, đây là lần đầu tiên bị mất mặt như vậy, sắc mặt nàng ta đỏ bừng. Nhưng người lên tiếng lại là bà bà, đây lại là viện Tiêu Hương, không ai nghe lời nàng ta cả. Điều ma ma còn phải canh chừng lão phu nhân, bèn sai khiến nha hoàn đi gọi người. Nguyễn Tân Nhu trước khi nha hoàn kia bước ra khỏi cửa phòng đã đối với lão phu nhân khóc lóc kể lể, lão phu nhân Ta muốn đem cả mạc xuyên trong miệng hầu phu nhân gọi tới một lượt, nói cho rõ ràng thì hơn. Lão phu nhân lập tức nói, nghe thấy chưa, mời cả xuyên thiếu gia cùng tới đây. Nhà hoàng quay người đáp một tiếng, không ngừng nghỉ mà đi ngay. Khúc văn tú lo lắng, nhưng thể diện đã bày ra đó, vạn lần không thể để người khác dẫm dưới chân. Nàng ta cứng miệng nói, chuyện ta đề ra là vẹn cả đôi đường, dù hầu gia có đến cũng sẽ tán thành. Mẫu thân, người hãy suy nghĩ kỹ đi, để mạc xuyên kim thiêu lưỡng phòng. Bộ mặt của đại phòng có hắn chống đỡ, ai còn dám ức hiếp Tân Nhu và mấy đứa chiến đông nữa. Mẫu thân, lòng thương con của ta, người nên hiểu cho ta. Nàng ta càng nói càng cảm thấy mình quỷ khuất, mấy độ nghẹn ngào. Trong lòng lão phu nhân liên tục thở dài, nắm lấy tay Nguyễn Tân Nhu, đối với nàng lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nghe nàng ta nói bậy. Nguyễn Tân Nhu rất ít khi làm nũng, nhưng được lão phu nhân ghi nhớ như vậy, trong lòng rất mềm yếu. Nàng biểu môi, đối với lão phu nhân gật đầu một cái. Lão phu nhân trong lòng vui vẻ hẳn lên. Vẫn là mắt nhìn của bà tốt, sớm đã phát hiện cháu dâu là một người tốt. Nếu không có cháu dâu, bà biết đi đâu để tìm tin tức tôn tử còn sống đây. E là đợi đến khi tôn tử dưỡng tốt bệnh trở về, bà già này đã xuống mồ rồi. Đây chính là ân nhân cứu mạng của bà. Bà không bảo vệ nàng thì bảo vệ ai? Bên lão phu nhân một mảnh ấm áp tương hòa, khúc văn tú quỳ ở đó lại là một mảnh quạnh cu ẻ nhục nhã. Chẳng lẽ nàng ta thật sự sai rồi? Không, nàng ta không sai. Nếu Vân Nhi của nàng ta còn sống thì tốt rồi, nếu Vân Nhi còn sống sao có thể trơ mắt nhìn nàng ta quỳ trên mặt đất lạnh lẽo này để người ta mắng nhiếc? Khúc văn tú rơi lệ, vạn ngàn cảm xúc đều ngãn lại nơi lòng ngực, ngãn đến mức nàng ta không thở nổi. Một trận ầm vang, mây đen cuồn cuộn, sắc trời tối sầm. Trong phòng cũng trở nên âm u, không bao lâu sau, mưa to rào đạt kéo đến, từ trên trời trút xuống tiếng giày cao cổ dẫm lên nước mưa càng lúc càng rõ ràng lọt vào tai người khúc văn tú bỗng nhiên quay người lại nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia đạp mưa mà đến bên cạnh là tiểu tư che ô đi theo hầu gia nàng ta nỉ non gọi một tiếng âm cuối rung rẩy kia như dấu kín nổi quỷ khúc nói không hết lại gần thêm chút nữa dù cách màn mưa khúc văn tú cũng nhìn rõ khuôn mặt của mặt hầu gia cùng với khuôn mặt của người đang che ô bên cạnh ông ta tần di nương khúc văn tú trận trừng mắt Nước mắt như những giọt mưa bên ngoài rơi xuống thành chuỗi, chỉ là sau khi vội vã chạy xuống một dòng, liền đứt đoạn. Lửa giận trong ngực ngưng kết thành phẫn nộ, hầu gia, tại sao ả ta lại trở về? Mà hầu gia vừa bước qua ngưỡng cửa sắc mặt liền ngưng trọng, nhìn xuống khúc văn tú, người đang chất vấn ta. Tiếng quá tháo lạnh lùng cứng nhắc này khiến khúc văn tú càng cảm thấy ủy khuất hơn. Nàng ta muốn khóc, lại không muốn ở trước mặt tầng di nương mà tỏ ra yếu thế. Nhưng nàng ta không hiểu, vào lúc nàng ta mở miệng chất vấn, hầu gia mở miệng quát lại, nàng ta đã thua rồi. Tần Di Nương cung kính quỳ xuống trước mặt lão phu nhân Thịnh Nhan. Lão phu nhân cau mày, không muốn để ý tới. Mạc Hầu gia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giơ tay phủi hai cái vào những giọt nước mưa trên và áo, mẫu thân, Tần Di Nương nghe tin Vân Nhi đi rồi, trong lòng thương cảm, xin được về phủ tế bái. Nàng ta một lòng chân thành, Nhi tự nghĩ lúc ở biệt trang nàng ta hàng ngày hối cải, đã biết lỗi rồi, mẫu thân đừng giận nàng ta nữa. Đúng rồi, Tần Di Nương hàng ngày chép kinh, cầu phúc cho mẫu thân. Người đâu, đem kinh văn Tần Di Nương chép lên đây. Có nha hoàn hai tay bưng kinh văn đi vào trong phòng. Lão phu nhân không thích khúc văn tú, nhưng đối với Tần Di Nương cũng vô cùng chán ghét. Bà xua tay, chuyện của Tần Di Nương tạm thời không nói tới. Khúc văn tú nghe thấy lời này, sắc mặt trắng bệnh. Lão phu nhân chẳng lẽ muốn ở trước mặt con tiện nhân này mà huấn thị nàng ta sao? Lão phu nhân nhìn nàng ta, thầm lừa một cái, phất tay nói, tầng di nương lui xuống trước đi. Tầng di nương vô cùng cung thuận, dập đầu cáo lui. Khúc văn tú thở phào nhẹ nhõm. Mặt hầu gia dường như mới nhìn thấy khúc văn tú đang quỳ giữa sảnh, mẫu thân, phu nhân nàng phạm lỗi gì, tại sao cứ quỳ mãi không đứng lên? Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ để chính nàng ta nói cho ngươi nghe. Vừa mới nhận lấy tình cảm che chở của lão phu nhân, nhất thời nàng ta không mở miệng được. Có chuyện gì phu nhân cứ việc nói, không sao cả Khúc văn tú hít sâu một hơi, đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần Nguyễn Tân Nhu vẫn luôn lạnh lùng quan sát, không hề lên tiếng Nàng muốn xem thử, Mạc Hầu Gia có ý gì Mạc Hầu Gia cao mày, có vẻ như đối với chuyện này rất không hài lòng Lão phu nhân, chuyện này, Hầu Gia thấy thế nào? Mạc Hầu Gia cúi đầu suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nói Ta thấy chuyện này không phải là không thể làm Lão phu nhân nhíu mày, cái gì? hầu gia cũng đồng ý chuyện hoang đường như để mạc xuyên kim thiêu lưỡng phòng sao. Truyền ra ngoài không sợ đồng liêu trong triều cười che à. Kim thiêu lưỡng phòng ý chỉ một người đàn ông kế thừa tông đường cho hai nhánh trong họ, thường là nhà mình và nhà bác hoặc chú không có con trai. Mạc hầu gia đáp, mẫu thân, lời này sai rồi. Vinh quang một môn của hầu phủ không thể mất đi sự kế thừa, bọn trẻ chiến đông dù sao tuổi còn quá nhỏ, ai biết sau này sẽ ra sao. Theo ta thấy, nền nắm lấy phú quý trước mắt mưu cầu thêm chút phúc trạch cho con cháu. Lão phu nhân liếc nhìn Nguyễn Tân Nhu, thấy nàng không chút biểu cảm, nhất thời không đoán được tâm tư của nàng. Mưu cầu phúc trạch, ý của hầu gia là? Lão phu nhân hỏi. Mà hầu gia cười một tiếng, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái. Nếu mẫu thân không đồng ý suy nhi kim thiêu lưỡng phòng, vậy thì trước tiên hãy để suy nhi thừa tập tước vị quốc công do thánh thượng ban phong, để hắn đi lại nhiều trước mặt vua, mưu tính tranh quan cho hầu phủ. Đợi đến khi ngồi vững tước vị. Chờ Chiến Đông trưởng thành thì trả lại cho nó, cũng coi như thay Vân Nhi giữ vững tước vị và gia nghiệp. Mắt lão phu nhân hơi trợn tròn, vừa quay đầu lại đã thấy bóng dáng Hồng Nhạc kia đã xông ra đứng trước mặt Mạc hầu gia. Mạc hầu gia là muốn thay Mạc Vân giữ vững gia nghiệp, hay là muốn trọng tước vị của Mạc Vân đưa cho con nuôi, e là chỉ có trong lòng Mạc hầu gia tự biết rõ. Bất kể là kim thiêu hay thừa tước, đều đừng hòng. Hỗn sư, ngươi là một nữ tử ngoại gia còn chưa được hầu phủ thừa nhận, sao dám đến hầu phủ chỉ tay năm ngón? Quyết định của bản hầu mà một kẻ phụ nhân như ngươi cũng dám đến sen mồm sao? Mà hầu gia chưa bao giờ coi trọng Nguyễn Tân nhu. Nguyễn Tân nhu lại không sợ, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn chầm chầm vào mắt mặt hầu gia, cười nhạo nói: Mạc vân lúc sinh thời cũng không thừa nhận mình là con của hầu phủ, chuyện này không chỉ mình ta biết, mà ngay cả đại hoàng tử cũng biết. Hầu gia lại lấy thân phận gì để can thiệp vào chuyện của phủ tướng quân ta? Muốn dùng uy quyền với nàng, cũng phải xem đại hoàng tử có đồng ý hay không. Mà hầu gia nhẹn lời, lạnh mặt nói. Bất kể có thừa nhận hay không, nó đều là con của bản hầu. Ta sẽ viết một bản tấu chương bẩm báo rõ chuyện này với thánh thượng. Đại hoàng tử có lớn đến đâu thì còn lớn hơn được thánh thượng sao? Nguyễn Tăng Nhu nhìn chăm chăm mặt hầu gia, hầu gia thực sự nghĩ rằng thánh thượng sẽ đồng ý chuyện này. Khóe miệng mà hầu gia nhếch lên một độ công thông dông, dường như đối với chuyện này đã nắm chắc phần thắng. Đó là đương nhiên. Nguyễn Tăng Nhu cũng nhếch môi. Vậy thì ta đánh cược với hầu gia một phen, cứ cược rằng thánh thượng sẽ không đồng ý. Một kẻ phụ nhân ngu ngốc, bản hầu đánh cược với ngươi chẳng phải là mất thân phận sao, ngươi hãy. Hầu gia không dám sao? Bản hầu có gì mà không dám? Vậy thì đánh cược đi, nếu Thánh Thượng chuẩn y, ta không những đồng ý nhường tước vị cho Mạc Xuyên, mà còn đồng ý chuyện hắn kim thiêu lưỡng phòng, thế nào? Mạc hầu gia cầm chén trà lên nhấp một ngụm, được, bản hầu hứa với ngươi. Nhưng nếu Thánh Thượng không chuẩn y thì sao? Hầu gia tính thế nào? Không đợi Mạc hầu gia trả lời, Nguyễn Tân Nhu tự nói tiếp, nếu thánh thượng không chuẩn y, vậy thì mời hầu gia Thỉnh Chỉ Phong chiến Nam làm thế tử hầu phủ, đồng thời đuổi Mạc xuyên kia ra khỏi hầu phủ, hầu gia có dám đồng ý không? Mạc hầu gia không hề cân nhắc lấy một chút, mở miệng liền hứa hẹn, "Được, bản hầu đồng ý với ngươi." Hai người lời qua tiếng lại vài câu cũng chỉ trong chớp mắt là nói xong, đợi đến khi lão phu nhân và Khúc Văn Tú phản ứng lại thì Nguyễn Tấn Nhu đã sải bước qua ngưỡng cửa. Lão phu nhân vội vàng dặn dò Diêu Mama, "Đi, đưa cho con bé tân Nhu một chiếc cô" Đừng để bị ướt áo mà nhiễm phong hàn. Tức ma ma vội vàng cầm ô đuổi theo. Chương 364, Cửu Vương gia cầu hôn. Chẳng mấy chốc, Điêu ma ma cầm ô trở về. Lão phu nhân nhìn thấy liền hỏi, cây ô này sao không đưa cho Nguyễn nha đâu? Điều ma ma cúi đầu, Nguyễn nương tử đi nhanh quá, lão nô không đuổi kịp. Lão phu nhân lo lắng nhìn ra ngoài, khẽ lẩm bẩm, con bé này, mưa lớn thế này mà cũng không biết mang theo ô. Thôi vậy, đợi mưa tạnh một chút, ngươi hãy đến tướng quân phủ một chuyến, đem huyết yến trong kho qua đó cho con bé bồi bổ thân thể." Điêu Ma ma khụ gối đáp vâng, liếc mắt nhìn Khúc Văn Tú đang quỳ giữa phòng, rồi cúi đầu không nói gì. Lão phu nhân liếc nhìn Điêu Ma ma, rồi lại nhìn sang Mạc Hầu gia, vừa mới tan buổi chợ sáng, Hầu gia vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Mạc Hầu gia không động đậy, mẫu thân, còn tần di nương. Lão phu nhân hạ mi mắt, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thiếp Hầu phủ không phải là không nuôi nổi, chỉ cần nàng ta an phận thủ thường, để nàng ta lại hầu phủ cũng không sao. Khúc Văn Tú đang quỳ giữa phòng đột ngột ngẩng đầu lên. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt không chút gần sóng của lão phu nhân, còn mặt hầu gia lại hoàn toàn không để nàng vào mắt, nàng bỗng cảm thấy thật vô nghĩa. Nàng giả vào hầu phủ, hàng ngày đều tận tụy làm việc, quản lý hầu phủ ngăn nắp gọn gàng. Tuy rằng luôn không hợp với bà bà, nhưng cũng chưa từng thực sự cãi và lớn tiếng với bà. Dù không đạt đến mức thập toàn thập mỹ. Nhưng tuyệt đối không có gì để chê trách Thế nhưng hôm nay Cả hầu phủ không một ai để nàng vào trong mắt Mạc hầu gia đã vui mừng đứng dậy Dư quan liếc qua khúc văn tú Ý cười thu lại một chút Nhưng vẫn cúi người cung kính cầu tình Mẫu thân, phu nhân đã quỳ lâu rồi Nếu quỳ tiếp nữa, đầu gối sẽ hỏng mất Xin mẫu thân chuẩn tấu cho phu nhân đứng dậy Sau một hồi giày vò Lão phu nhân có chút mệt mỏi Bà xua tay, đứng lên đi Khúc văn tú không hề có một chút niềm vui nào Chỉ là đầu gối đau dữ dội, nàng muốn gượng ép cũng không thể Trúc Hương tiến lên dìu đỡ, nàng mượn lực khó khăn lắm mới đứng dậy được Thì lại nghe lão phu nhân nói, về nhà mà tự phản tỉnh cho tốt Chuyện gì nên làm, lời gì nên nói Khúc văn tú ngẩn người, sau đó khụi gối hành lễ Vâng, thưa mẫu thân Mạc Hầu Gia cũng cùng hành lễ cáo lui, đợi lão phu nhân phải tay Hắn liền xoay người rời đi trước một bước Cơn mưa lớn dần nhỏ lại, rời tí tách Trúc Hương che ô cho Khúc Văn Tú đi theo sau Mạc Hầu gia, vì đau chân nên đi rất chậm chạp. Mạc Hầu gia mất kiên nhẫn quay đầu lại, lề mề làm gì đó. Chẳng lẽ không biết bản hầu vẫn còn đang đói bụng sao? Khúc Văn Tú còn chưa kịp nói gì, đã thấy tần Di Nương che ô, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ bước nhanh tới. "Tham kiến Hầu gia, phu nhân." "Hầu gia, thiếp thân tự tay hầm một nồi gà ác, lại gói thêm hoành thánh nhân thịt ngô, hương vị thơm ngon thịt lại tươi, mời Hầu gia qua đó nếm thử một chút." Mạc hầu da dơ tay, đi thôi Hai người trực tiếp rời đi Mạc hầu Gia không hề quay đầu lại nhìn một cái Tần Di Nương ngược lại có quay đầu Chỉ là độ công nơi khóe miệng kia thật khiến người ta căm phẫn Nhưng lần này, Khúc Văn Tú lại không còn ý định nổi giận Trúc Hương dìu Khúc Văn Tú Cũng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Tần Di Nương Tức giận nói Phu nhân, người xem bộ dạng của Tần Di Nương kìa Vừa mới trở lại phủ đã không coi phu nhân ra gì Khúc Văn Tú nghiêng đầu Ô lệch rồi Hầu Nhi lập tức chỉnh lại ô cho thẳng. Đi thôi, trở về. Trúc Hương thấy không khơi gợi được cơn giận của phu nhân, vô cùng không cam lòng mà nhíu mày. Bên này Mạc Hầu Gia sau khi dùng cơm ở viện của Tần Di Nương xong, lập tức trở về thư phòng viết một bản trần tình tấu chiết, đợi mực khô rồi lại lên xe đi về phía hoàng cung. Đáng tiếc là không may, Thánh Thượng đang khảo hạch bài vỡ của đại hoàng tử, không có thời gian gặp Mạc Hầu Gia. Mạc Hầu Gia chỉ đành quay về hầu phủ trước. Hắn phái người đi thăm dò tin tức Cái gì? Người nói nàng ta rời khỏi tướng quân phủ đi ra khỏi thành rồi Tên sai vặt gật đầu Bẩm hầu gia Người của chúng ta luôn canh giữ xung quanh tướng quân phủ Hãy có động tĩnh là về bẩm báo ngay Nguyễn Nương Tử đúng là đã ra khỏi thành Người của chúng ta vẫn luôn bám theo Nhìn hướng đó là đi về phía hát phong nhai Hát phong nhai Đúng vậy Nghe đám hạ nhân trong tướng quân phủ lẩm bẩm Nói là Nguyễn Nương Tử đi hát phong nhai tìm Tìm mạc tướng quân Mạc hầu gia nhíu mày, rồi lại cười lạnh một tiếng. Đúng là phát điên rồi, Vân Nhi đã hết rồi, nàng ta đi tìm ai về? Tưởng rằng làm như vậy có thể khiến thánh thượng thương hại, từ đó từ chối yêu cầu của bản hầu sao? Ngây thơ. Đi đi, tiếp tục thám thính rồi về báo. Bên này Nguyễn Tân Nhu ra khỏi thành, cưỡi ngựa đi không nghỉ. Lần này, nàng mang theo chung ý đi cùng, không thể lái xe đi đường tắt, chỉ có thể cưỡi ngựa buông ba. Đến chập tối, hai người đã ra khỏi ngoại ô kinh thành, tới dịch trạm. Trung ý bưng nước nóng tới, nương tử, cái đuôi kia cũng đã vào dịch trạm, ở ngay phòng bên cạnh, cứ lén lút lãng vãng bên ngoài, hay là để tiểu nhân. Hắn là một động tác cướp cổ. Chỉ là một kẻ tiểu tốt thôi, thần bất do kỹ, cứ mặc kệ hắn đi. Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, mục đích chuyến đi này của chúng ta, người đã truyền ra ngoài chưa? Trung ý gật đầu, đã truyền ra rồi, hoàn toàn làm theo lời dặn của nương tử, không sai một chữ. Chỉ là, phu nhân, tướng quân ngài ấy, ngài ấy đã. Người nói như vậy sao có thể có người tin, đừng nói chi là thánh thượng. Nguyễn Tân Nhu nhìn cơn mưa phùn ngoài cửa sổ, chuyện cần nói ta đã nói rồi, tình hay không thì không phải việc của chúng ta nữa. Lùi xuống đi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường. Chung ý tuy không hiểu dụng ý của Nguyễn Tân Nhu, nhưng hắn chỉ cần làm theo là được. Giống như lời tướng quân dặn dò trước khi xuất chinh, mọi việc đều lấy phu nhân làm trọng, phải chăm sóc phu nhân thật tốt. Tướng quân qua đời, Việc hắn có thể làm cho tướng quân chỉ còn lại duy nhất việc này thôi. Chung ý lui ra ngoài, Nguyễn Tân Nhu rửa mặt đơn giản rồi nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau liền thức dậy lên đường. Cái đuôi phía sau vẫn luôn bám theo. Liên tục đi đường suốt nửa tháng, cuối cùng cũng tới Hắc phong nhai. Nguyễn Tân Nhu tìm kiếm hai lượt ở dưới vực và trên vách đá, lại đi về phía hang sói kia. Đến khi tin tức được đưa bằng bồ câu về tới Mạc Hầu Phủ, Mạc Hầu Gia đang vì chuyện bị thánh thượng của trách mà bực bội sầu não. Hắn thực sự không hiểu nổi, chuyện hắn cầu xin hợp tình hợp lý, sao thánh thượng cứ mãi không chịu buông lời đồng ý, chỉ bảo hắn chờ. Chờ cái gì hắn cũng không biết. Kể dưới báo tin của Nguyễn Tân Nhu cho Mạc Hầu Gia. Mạc Hầu Gia càng thêm hồ đồ. Lúc này, một ý nghĩ táo bạo nảy sinh trong lòng hắn. Không thể nào, không thể nào, nếu thực sự còn sống tại sao không trở về. Mạc Hầu Gia còn chưa suy nghĩ thông suốt, lại nghe có người tới báo. Hầu gia, Cửu Vương gia đã vào cung, nói là đi cầu thánh chỉ. Mạc Hầu gia không có tâm trí nghe chuyện của người khác, mất kiên nhẫn phẩy tay, đi đi đi, chuyện của Cửu Vương gia khi nào thì cần đến bản hầu xí vào. Hầu gia, Cửu Vương gia cầu là thánh chỉ tứ hôn. Mạc Hầu gia quay đầu nhìn Tên Hạ Bộc đang quỳ dưới đất, Cửu Vương gia vẫn luôn chưa cưới vương phi, chuyện này đúng là việc hệ trọng, nhưng không biết Cửu Vương gia nhắm trúng nữ tử nhà ai, lại coi trọng đến mức này, không tiếc vào cung cầu một đạo thánh chỉ tên hạ nhân cúi thấp đầu ấp úng không nói nên lời mà hầu gia nhíu mày tên hạ nhân lập tức bẩm báo bẩm hầu gia người mà cử vương gia cầu cưới là là choảng một tiếng chén trà vỡ tan tành trên mặt đất lão sư chút việc nhỏ này cũng làm không xong lui xuống nhận phạt đi hầu gia tha mạng hầu gia tha mạng người mà cử vương gia cầu cưới là nguyễn nương tử của tướng quân phủ người nói ai cơ Nguyễn nương tử. Bên ngoài đã đồn ầm lên rồi, nói là Cửu Vương gia cho rằng Nguyễn nương tử là một người thâm tình, vô cùng hiếm có, còn nói Nguyễn nương tử đã sinh năm đứa con, rất khéo sinh đẻ, cưới về để khai chi tán dịp cho vương phủ là thích hợp nhất. Chương 365, tính toán, tính toán. Hoang đường, thật là hoang đường. Nàng ta là một quả phụ, vậy mà còn có thể lọt vào mắt xanh của Cửu Vương gia. Mạc hầu gia vỗ bàn, trên mặt lộ vẻ giận dữ cảm giác tê rần nơi lòng bàn tay khiến hắn khôi phục lại một tia lý trí. hừ, một nữ nhân đã bị vân nhi giày vào chán chê mà cũng đáng để cửu vương gia huy động nhân lực đi xin thánh chỉ. ha ha ha, người mà mạc gia ta không cần thì hoàn thất lại tranh nhau lấy, chẳng phải chúng ta còn tôn quý hơn cả hoàng gia sao? hạ nhân nghe thấy lời này liền cúi đầu thấp hơn, cả người rung rẩy. Mạc hầu gia cũng biết lời này là đại nghịch bất đạo, quát lên uy nghiêm: ra khỏi căn phòng này, người không nghe thấy gì hết, hiểu chưa? hạ nhân tự nhiên là rung rẩy vân dạ Đi thăm dò đi, nếu cửu vương gia thành sự, cần gì bản hầu phải phí tâm phí lực đi cầu xin thánh thượng ân chuẩn nữa, khi đó vị trí quốc công gia nhất định sẽ rơi xuống đầu xuyên nhi. Hạ nhân cung kính lui ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa khép lại đã bị người khác đẩy ra. Mạc hầu gia đang cầm bút lông luyện chữ, vừa mới đặt bút thì cửa phòng lại bị người từ bên ngoài đẩy vào. Mạc hầu gia ngẩn đầu, xuyên nhi. Mạc xuyên bước qua ngưỡng cửa đại bộ đi vào, có thể nhận thấy một tia vội vã. Mực nhỏ xuống giấy tuyên, loan lộ ra, chữ không viết tiếp được nữa Mạc Hầu Gia đặt bút lông xuống, chỉ vào chiếc ghế, ngồi đi Mạc Xuyên lắc đầu, phụ thân, Nhi tử nghe nói cửu vương gia muốn cầu cưới, cầu cưới Nguyễn Nương tử làm phi ha ha ha ha, Xuyên Nhi cũng nghe nói chuyện này rồi sao Xem ra cửu vương gia không định giấu giếm chuyện này, hiện tại đang xôn xao dư luận E rằng thánh thượng vì thể diện của cửu vương gia cũng không thể không để Nguyễn Thị vào vương phủ Phụ thân, Nguyễn Nương Tử dù sao cũng là người của Mạc phủ chúng ta. Mạc Xuyên muốn khuyên Mạc Hầu vào cung từ chối Cửu Vương gia. Nguyễn Tân Nhu muốn tái giá cũng phải được nhà chồng ân chuẩn mới được. Mạc Hầu có quyền quyết định tuyệt đối. Là vậy thì đã sao? Người mà Cửu Vương gia muốn có khi nào không đạt được, Thánh thượng dù không ban cho Nguyễn thị làm Vương phi thì nể Mạc Cửu Vương gia cũng sẽ phong làm Trắc phi. Chuyện này chỉ cần thành công, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ngươi kế thừa tước vị. Mạc Xuyên lắc đầu, Đại ca không còn nữa, Nhi Tử nên thay đại ca trong giữa hầu phủ, phụ thân vẫn luôn không để hài Nhi Tử bỏ vị trí thế tử, Nhi Tử sâu sắc cảm nhận được từ ân của phụ thân, Nhi Tử đã biết đủ rồi, còn về vị trí hộ quốc công của đại ca, hay là để lại cho mấy đứa cháu thì tốt hơn. Nói bậy bạ gì đó? Mạc hầu gia lạnh mặt, hầu phủ chúng ta đang ở tình cảnh thế nào ngươi không phải không biết, hiện tại, chỉ có tước vị quốc công do đại ca ngươi dùng mạng đổi lấy mới có thể giữ vững vinh hoa phú quý đời đời cho mạc gia chúng ta. Nhất định phải thành công, cửu vương gia có được người trong lòng Sẽ không cho phép người trong lòng liên lạc tình cảm với những đứa trẻ trước kia Đợi Nguyễn Thị vào vương phủ, nàng sẽ không bao giờ có thể can thiệp vào chuyện của hầu phủ nữa Mạc hầu gia thật muốn đến trước mặt thánh thượng khuyên nhũ một phen Nhất định phải thành toàn cho cửu vương gia Đạo lý hiển nhiên như vậy, xuyên nhi không hiểu Mạc hầu gia nghi hoặc nhìn về phía mạc xuyên Nhìn chầm chầm hắn như thể nhận ra điều gì đó Mạc xuyên trong lòng thắt lại, cảm thấy áp lực bội phân Chỉ là đã làm quan vài năm, hắn không còn giống như lúc nhỏ chỉ vì vẻ mặt giận dữ của phụ thân mà kinh hồn bạc ví nữa. Hắn đứng đó mặt cho Mạc Hầu Gia quan sát. Thấy hắn bất động như núi, Mạc Hầu Gia bỗng nhiên cười một tiếng, Xuyên Nhi lớn rồi, tốt, tốt lắm. Mạc Xuyên lắc đầu cười. Mạc Hầu Gia lại nói, đại ca ngươi tuy đã mất, nhưng dù sao cũng để lại 5 đứa trẻ, nối dõi tông đường chính là hiếu đạo, người cũng nên lập gia đình rồi. Mạc Xuyên khẽ nhíu mày, phụ thân, Nhi tử không vội. Mạc hầu Gia trầm mặt xuống, Xuyên Nhi, ngươi phải biết rằng, nữ tử trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn, không một ai quan trọng bằng quyền thế ngút trời và tài phú đâu, ngươi là người có bản lĩnh, chớ có tầm nhìn hạn hẹp, bị chuyện nam nữ tình trường giữ chân, hiểu chưa? Mạc Xuyên nghe ra ẩn ý trong lời nói của Mạc hầu Gia, nhưng... Nhi tử thụ giáo Đi đi, Thánh Thượng giao phó trọng trách, ngươi phải làm việc cho tốt, xuất hiện nhiều hơn trước mặt Thánh Thượng Mạc Xuyên lui ra ngoài sau cơn mưa hương buồn có thoang thoảng, nhưng Mạc Xuyên lại cảm thấy mũi bị nghẹt, không ngửi thấy gì cả. hắn nhìn vầng mặt trời đang trốn sau những đám mây, nắng gắt ấm áp, lòng hằng hướng về. Thư đồng hầu hạ là Văn Viễn nghe vậy không hiểu hỏi, thiếu gia, nắng gắt tuy ấm áp, nhưng có lúc cũng thiêu đốt người ta lắm. Theo nô tài thấy, mùa hè nóng bức, đề mát như nước, không bằng vầng trăng khuyết lại càng khiến người ta yêu thích hơn. Mạc Xuyên quay đầu nhìn một cái, mỗi người một sở thích, bất kể là nắng gắt hay trăng khuyết, chỉ khi có được mới là tốt nhất. Hắn dùng sức nắm chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, sau đó lại cẩn thận gấp gọn chiếc khăn đó nhét vào trước ngực, để sát bên người. Hắc Phong Nhai hôm nay gió lớn, giữa đáy vực sương mù dày đặc, rất dễ bị mất phương hướng. Vừa xuống đến đáy vực, Trung Ý liền lạc mất Nguyễn Tân Nhu, kinh hoàng không thôi, không ngừng tìm kiếm. Kẻ nấp trong bóng tối nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trung Ý không giống như giả vờ, chỉ nghĩ rằng Nguyễn Tân Nhu đã bị lạc, cũng âm thầm tìm người. Mà Nguyễn Tân Nhu lúc này đạp trên ánh trăng đã đến thôn trang Lý gia cách đó 10 dặm. Trong sân Lý Gia một mảnh yên tĩnh, Nguyễn Tân Nhu sợ làm phiền thôn dân xung quanh, đẩy cửa nhẹ bước đi vào. Nàng nhớ căn phòng Mạc Vân Dưỡng Thương, xung quanh không có người, nàng liền không đi lối hầm ngầm mà trực tiếp đi về phía căn phòng đó. Trong phòng có ánh nến mờ ảo. Tiến lại gần một chút, lại mơ hồ nghe thấy âm thanh trong phòng. Mạc Đại Ca, chữ này đọc là Tuế. Vậy chữ này chính là An Rồi. Giọng nữ tử ngọc ngào lại không mất đi vẻ hoạt bát Phải, hai chữ này chính là tên của muội, Tuế An." Giọng nam tử ôn hòa, kiên nhẫn vô cùng. Muội không biết chữ, cũng không biết viết, may mà có Mạc Đại ca dạy muội, nếu không đời này muội cũng không biết tên mình đọc thế nào, viết ra sao, chỉ là Tuế An thật sự ngu ngốc, những chữ trước đó Mạc Đại ca dạy muội, muội đã luyện 7, 8 ngày rồi mà vẫn viết không đẹp, Mạc Đại ca, huynh dạy lại muội lần nữa, được không?" "Chuyện này có gì khó, muội cứ lấy bút tới đây." "Được cả, muội đi ngay đây, Mạc Đại ca." Hôm nay dạy muội viết tên của muội và tên của mạc đại ca nhé. Ơn Tiếng bước chân vui vẻ từ xa lại gần, khoảnh khắc này, Nguyễn Tân Nhu bỗng có chút không nở quấy rầy sự hài hòa tốt đẹp này. Chỉ là Nguyễn Tân Nhu nàng chưa bao giờ là người yếu đuối, có chuyện gì thì cứ đối mặt là được. Một tiếng két vang lên, cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt kinh ngạc, một đôi mắt bình thản tự nhiên. Nguyễn Nương Tử Sao nàng lại tới đây? Lý Tuế An nhìn quanh quốc, lập tức tiến lên kéo Nguyễn Tân Nhu vào trong phòng Nương tử mau vào đi, kẻo bị người ta nhìn thấy Nguyễn Tân Nhu để mặt nàng ta kéo mình vào phòng Bốn góc phòng vẫn chất đống củi khô nhưng chỗ trước kia chỉ trải rơm rạ lộn xộn nay đã đặt một chiếc giường gỗ chỉ vừa một người nằm Trên giường gỗ trải nệm dày và chăn bông mới Mạc Vân tựa vào đầu giường, ánh mắt kích động nhìn Nguyễn Tân Nhu, Nương tử Nguyễn Tân Nhu nâng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạc V Nhận ra nỗi nhớ nhung chân thật trong đó, nàng bỗng nhiên nhếch môi cười, ân, nương tử đến tìm chàng đây. Mạc Vân kích động ngồi thẳng dậy, ánh mắt không dám rời đi dù chỉ một phân, nương tử. Nguyễn Tân Nhu đi tới, đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt từ chân mày đến khóe mắt Mạc Vân, từng chút một họa lại dáng vẻ của hắn. Mạc Vân nắm lấy tay nàng, lại thì thầm, nương tử. Nguyễn Tân Nhu công môi, cứ gọi ta làm gì? Ta ở ngay đây mà. Mạc Vân dùng sức kéo nàng lại gần hơn, đột ngột ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, nương tử, vì phụ cứ ngỡ là đang nằm mơ. Nguyễn Tân Nhu khẽ cười một tiếng, đưa tay véo tay Mạc Vân một cái, nghe thấy tiếng kêu đau mới buông tay ra. Bây giờ còn thấy đang nằm mơ không? Mạc Vân lắc đầu, ý cười từ đáy mắt lan tỏa ra khắp khuôn mặt, hắn ôm chặt Nguyễn Tân Nhu, nương tử, ta rất nhớ nàng. Tay Nguyễn Tân Nhu đặt lên đỉnh đầu Mạc Vân, khẽ đáp lại, ta cũng vậy. Lý Tuế An đứng ở cửa phòng ngơ ngác nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau trong phòng Dường như trên thế gian này không có gì có thể chia lìa bọn họ Lý Tuế An lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại chương 366, đau đau đau, nương tử tha mạng Cánh cửa vừa đóng lại, bàn tay đang xoa đầu lập tức chuyển sang nhéo tai Mạc Vân Đau, đau, đau, nương tử tha mạng Mạc Vân khẽ kêu lên, Nguyễn Tân Nhu hừ lạnh một tiếng, sao nào thời gian ta không có ở đây, mà công tử đã trở thành bậc thầy mẫu mực, bắt đầu dạy tiểu cô nương nhận mặt chữ rồi sao? Mạc Vân định đưa tay bảo vệ lỗ tai mình, lại lo lắng sau khi mình buông nương tử ra, nàng sẽ rời đi, đành phải giơ một bàn tay lơ lửng giữa không trung dùng sức. Nương tử tha mạng, tuế an nàng ấy không biết chữ, vì phu chịu ơn người ta, sau nỡ từ chối việc nhỏ trong tầm tay này, khẩn cầu nương tử lượng thứ. Cái cớ báo ơn tuy cũng có thể chấp nhận được, nhưng nương tử nghĩ cách báo ơn có hàng ngàn hàng vạn, hoặc là hứa cho vạn mẫu đụng tốt, hoặc là vàng bạc vô số. Hay là đợi đến sau này mời danh sư đến dạy học cho Tuế An cô nương Đều tốt hơn một người đã có thể tử như chàng đích thân ra tay Phu quân thấy thế nào? Nguyễn Tân Nhu nghiến răng nghiến lợi Có thể thấy lửa giận trong lòng Lại mang cái thuyết báo ơn ra nói với nàng Kiếp trước Mạc Vân Phạm và Tạ Dung Nhi Chẳng phải cũng vì cái thuyết báo ơn mà dây dưa với nhau Khiến nàng chịu đủ khổ sở đó sao Giờ đây sống lại một đời Còn muốn để nàng trải qua những chuyện này Thân thể Mạc Vân cứng đờ Trong mắt hiện lên một tia mê man. Nguyễn Tân Nhu chỉ nghĩ hắn nghe lời này thì không vui, bèn lạnh mặt, buông tay ra, thân hình dùng sức lùi về phía sau. Nếu Mạc Vân khăng khăng giữ ý định của mình, thì người phu quân này, nàng không cần nữa. Kiếp trước vì để sống sót, nàng phải nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn. Kiếp này, nàng không cần phải lo ngại gì khác, cứ coi như hắn đặt, ít là cách giải quyết tốt nhất. Mạc Vân chợt cử động, kịp thời nắm lấy tay Nguyễn Tân Nhu, dùng sức kéo nàng trở lại bên giường, nắm lấy cổ tay nàng đặt lên tay mình. Nương tử Chuyện này là vi phu sai rồi, xin nương tử trừng phạt. Tâm phục khẩu phục, nhận sai rồi. Mạc Vân nghiêng người về phía trước, dựa đầu vào người Nguyễn Tân Nhu, nương tử, vi phu biết lỗi rồi. Nguyễn Tân Nhu lại vặn tay hắn một cái, biết lỗi rồi thì tưởng là ta hết giận sao. Mạc Vân, ở cùng một phòng với nữ tử thì thôi đi, còn đích thân dạy nàng ta viết chữ, chàng có biết mình đã quá giới hạn rồi không? Nếu trong nhà này chỉ có một mình nàng ta là nữ tử thì ta cũng không tiện nói gì, nhưng còn có cha nàng ta ở đó nữa. Chàng có biết không, một khi sự hiện diện của chàng bị lộ ra ngoài, danh dự của Lý Tuế An cũng theo đó mà bị hủy hoại. Đối với nữ tử mà nói, danh dự quan trọng nhường nào, chàng đã từng nghĩ cho nàng ta chưa? Nếu thật sự có ngày đó, chàng định cưới nàng ta hay sao? Mạc Vân để mặc cho cơn đau từ tai truyền đến, giúp hắn tỉnh táo hơn nhiều. Nương tử nói đúng, vì phu suy nghĩ không chu toàn, đáng phạt. Thái độ còn tính là thành khẩn, tha cho chàng một lần, nếu còn có lần sau, chàng hãy tự xin hạ đường đi. Hửm, hạ đường Mạc Vân mỉm cười, nương tử nói là hòa ly sao Nguyễn Tân Nhu nhìn xuống hắn, giữa ta và chàng Nếu ta phản bội, đó gọi là hưu thê Nếu chàng phản bội, đó gọi là hạ đường Chàng có hiểu không? Hạ đường đa số chỉ người thê tử bị nhà chồng ruồng bỏ Nguyễn Tân Nhu dùng ở đây là có ý sỉ nhục Nếu là nam tử bình thường nghe thấy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình Nhưng Mạc Vân lại cười Sẽ không có ngày đó Nếu thật sự có ngày đó Vi Phu sẽ dán chữ ta là kẻ bị hạ đường lên mặt mà đi dịu phố Để thế gian chê cười Để Vi Phu sau này không còn mặt mũi nào ra khỏi cửa được không Như vậy sự bực bội trong lòng nương tử Có thể tiêu giảm chút nào không Nguyễn Tân Nhu buông tay Thế còn nghe được Mạc Vân lại không chịu buông tay Nương tử đừng động Để Vi Phu ôm thêm một lát nữa Két một tiếng Cửa phòng bị đẩy ra Lý Tuế An bưng bát thuốc bước vào Bắt gặp cảnh tượng này, thẹn thùng cúi đầu, căng thẳng nói, ta, ta đi ra ngay đây Nguyễn Tân Nhu đứng đó cao mày Thấy Lý Tuế An quay người, lại thấy nàng ta dừng bước, quay trở lại, nương tử, mặt đại ca đến lúc dùng thuốc rồi Nguyễn Tân Nhu nhếch môi, đẩy cánh tay Mạc Vân đang ôm eo mình ra, quay người đón lấy bát thuốc, làm phiền Tuế An muội mụi rồi Lý Tuế An lắc đầu, cười nói, vết thương ở chân của mặt đại ca thực sự quá nghiêm trọng Hàng ngày thuốc thang chưa từng chậm trễ khắc nào, ta cũng sợ trì hoãn dùng thuốc sẽ ảnh hưởng đến chân của Mạc Đại ca, nên mới mạo muội vào cửa. Nguyễn Tân Nhu đưa bát thuốc cho Mạc Vân, ra hiệu cho hắn uống thuốc. Lý Tuế An lập tức tiến lên đưa thìa trên khay gỗ qua, cẩn thận nóng. Khóe miệng Nguyễn Tân Nhu nhếch lên chưa từng hạ xuống, nhìn Mạc Vân đầy ẩn ý. Xem ra quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ. Mạc Vân căng thẳng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tân Nhu, ngửa đầu uống cạn bát thuốc trong một hơi. Lý Tuế An bất lực biểu môi, nương tử, xem kìa, tỷ tỷ vừa đến, Mạc Đại ca đã vội vàng tránh hiềm nghi rồi, ta thấy Mạc Đại ca thật là đa nghi quá, bình thường ta cũng không bước vào phòng này lấy một bước, toàn do cha chăm sóc, vừa rồi cũng là cha muốn qua đưa thuốc, chỉ là ta nghĩ nương tử đang ở trong phòng, cha vào cửa lại sợ va chạm với nương tử, nên mới qua đưa thuốc, nương tử chắc sẽ không nghĩ nhiều đâu, ngược lại Mạc Đại ca làm như vậy, trái lại có chút ý tứ, lạy ông tôi ở bụi này rồi. Lạy ông tôi ở bụi này? Nguyễn Tân Nhu lẩm bẩm câu này, liếc nhìn Mạc Vân một cái. Lý Tuế An gật đầu, vâng, câu này là Mạc Đại ca dạy ta hai ngày trước, ta thấy dùng ở đây không thể thích hợp hơn. Nguyễn Tân Nhu cười, Tuế An cô nương thông minh, dùng ở đây đúng là rất thỏa đáng. Mạc Vân cao mày, Lý cô nương, ta muốn ở riêng với nương tử một lát. Lý Tuế An ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười ngọt ngào, được, ta đi ra ngay đây, cũng tại ta không biết nhìn sắc mặt, nương tử đừng trách ta nhé. Nàng ta tinh nghịch thè lưỡi, vô cùng ấy nấy nhìn Nguyễn Tân Nhu một cái. Nguyễn Tân Nhu mỉm cười với nàng ta, "Muội chăm sóc Mạc Vân, ta nên cảm ơn muội mới đúng, sao có thể trách muội chứ?" Lý Tuế An lộ ra vẻ mặt an tâm, nói với Mạc Vân, "Mạc đại ca, nương tử nói không trách ta rồi nhé, người không được vì chuyện này mà sau này không dạy ta nhận mặt chữ nữa đâu đấy." Mạc Vân theo bản năng nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu, Nguyễn Tân Nhu cười như không cười nhìn hắn. Chung cảnh báo trong lòng Mạc Vân vang lên dữ dội, lập tức nói, "Chân của ta đã khỏi đại nữa, nên tập xuống đất đi lại rồi, tạm thời không có thời gian dạy cô nhận mặt chữ." Nhưng cô yên tâm, đợi chân ta khỏi hẳn, ta sẽ mời một danh sư cho cô, nhất định dạy cô đọc sách viết chữ. Lý Tuế An vui mừng, thật sao? Thật sự có danh sư sẵn lòng dạy ta nhận mặt chữ sao? Mạc Vân gật đầu, Lý Tuế An lại nhìn sang Nguyễn Tân Nhu, chờ nàng lên tiếng. Nguyễn Tân Nhu có chút không hiểu nổi Lý Tuế An rồi. Vừa rồi Lý Tuế An đẩy cửa bước vào, rất giống cố ý. Nhưng giờ nhìn nàng ta không hề vì Mạc Vân không thể dạy nàng ta nhận mặt chữ mà thất vọng. Ngược lại còn rất vui mừng, cũng không giống như có ý với Mạc Vân Nương tử không đồng ý sao? Ta biết mời một danh sư chỉ dạy nhất định sẽ tốn rất nhiều bạc Nhưng lần trước trước khi đi nương tử đã để lại cho ta rất nhiều Dùng số đó để mời danh sư có được không? Không, không cần danh sư Chỉ cần người biết đọc sách viết chữ là được rồi Bất cứ ai nghe lời này cũng đều nảy sinh lòng thương cảm Không cách nào từ chối Nguyễn Tân Nhu gật đầu Tuế An cô nương không cần lo lắng Chuyện này cứ giao cho ta Ta nhất định sẽ mời một danh sư cho mũi Lý Tuế An vô cùng hoang hỷ, bước chân đi ra khỏi phòng cũng mang theo vẻ nhảy nhót. Mạc Vân nhìn theo bóng lưng nàng ta, nói với Nguyễn Tân Nhu, vẫn còn là một đứa trẻ. Nguyễn Tân Nhu nhớ mày, Mạc Vân nhìn nàng, nương tử không cảm thấy vậy sao? Nguyễn Tân Nhu có chút mệt mỏi, rất muốn mắng người. Nhưng nhìn đôi chân bị thương của Mạc Vân, nàng đành nén cơn giận xuống. Có phải là trẻ con hay không không phải chỉ nhìn là nhìn ra được, mà phải xem năm nay nàng ta bao nhiêu tuổi rồi? Chương 367, sát thủ, có sát thủ. Mạc Vân gật đầu, nàng nói đúng, phải xem tuổi tác nữa, giống như chiến năm nhà ta, trông thì thập phần vẫn chảy, thực ra cũng chỉ là đứa trẻ 8-9 tuổi, nàng à, bọn trẻ mọi chuyện đều tốt chứ. Trong lúc nói chuyện, hắn sờ soạn ở đầu giường, lấy ra một tờ giấy. Trải tờ giấy ra, trên đó nét vẽ thanh thoát, liễu rủ bên đê, cạnh bờ sông có hai người đang đứng, trước mặt hai người là một đứa trẻ, thuận theo ánh mắt của ba người nhìn qua là năm đứa trẻ đang nô đùa ẩm ý nhưng lại có thể thấy rõ đứa cao nhất đang bảo vệ đứa nhỏ nhất, trong đó có một đứa chạy nhanh nhất, bỏ xa những huynh đệ còn lại ở phía sau. Bọn trẻ cười nói vui vẻ, vô cùng hạnh phúc an lạc. Nguyễn Tân Nhu ngồi xuống, cầm lấy bức họa kia xem. Chàng đem cả gia đình chúng ta đều vẽ lên rồi, thật tốt, đợi chân của chàng khỏi hẳn, chúng ta cũng đưa các con đi đạp thanh. Sở cầu đời này của nàng cũng chỉ là các con khỏe mạnh khôn lớn, an lạc thuận toại Gặp được Mạc Vân, lại có thể thêm một ước nguyện. Gia đình hòa hợp, đoàn đoàn viên viên Đây cũng là một trong những lý do khiến nàng vừa rồi nén giận không phát hỏa Mà kiên nhẫn giải thích rõ ràng với Mạc Vân Họ đã lâu không gặp, những ngày tháng xa cách này Nỗi nhớ nhung không phải là giả Nếu thật sự vì những chuyện chưa xảy ra Những chuyện không đáng kể này mà ảnh hưởng đến tình cảm hai người thì mới là không đáng Nàng thu bức họa lại Bức này cho ta nhé, ta mang về cho bọn trẻ xem Mạc Vân tự tay cuốn bức họa lại Nàng muốn cứ việc lấy đi, ta ở đây vẫn còn, nàng cũng cùng mang về luôn đi. Nói xong, hắn lại từ đầu giường lấy ra mấy tờ họa báo đưa qua. Những thứ này đều cho nàng hết. Nguyễn Tân Nhu mở từng tờ ra, tỉ mỉ quan sát từng bức mục. Mỗi bức họa đều vẽ một gia đình bảy miệng ăn. Nguyễn Tân Nhu càng xem tâm càng mềm lại. Mạc Vân Ông lấy Nguyễn Tân Nhu, giọng nói ôn Nhu, nàng à, ta thật sự rất nhớ nàng. Nguyễn Tân Nhu rút vào lòng hắn, "Ta cũng vậy." Hai người cứ thế hàng huyên một lát, Nguyễn Tân Nhu kể chuyện ở kinh thành cho Mạc Vân nghe. Chuyện ở Mạc hầu phủ, nàng cũng không hề giấu giếm nửa lời. Khi nghe đến câu lấy một vợ gánh vác việc thờ cúng cho hai chi, bàn tay Mạc Vân siết chặt khiến thành giường vỡ vụn, dăm gỗ đâm vào lòng bàn tay hắn. Hắn cúi đầu, một nỗi bi thương nhàn nhạt từ trên người hắn tỏa ra. Ta vốn định giấu chàng, nhưng ta nghĩ, người ta sống trên đời thì nên tỉnh táo, nếu ta giấu chàng Mới là có lỗi với chàng Bị người thân nhất làm tổn thương Cứng rắn lòng dạ thì luôn có thể vượt qua Nhưng bị người thân nhất ngu lòng Mới là đáng thương nhất Ta duyên phận với người thân mỏng manh Bất kể là cha nương nuôi hay cha nương ruột Nguyễn Tân Nhu nắm lấy tay hắn Chàng còn có ta Còn có các con Sao có thể nói duyên phận mỏng manh Nàng một lòng nghĩ cho ta Vì phu hiểu rõ Ánh mắt mặt vân mơ màng nhìn vào mặt Nguyễn Tân Nhu Nàng biết không Trước kia Ta luôn cảm thấy nàng đối xử với mấy đứa nhỏ tốt hơn đối với vi phu. Bây giờ, trong lòng nàng ta có phải đã quan trọng ngang bằng bọn chúng rồi không? Ngữ khí rất nhanh, mang theo một tia sốt ruột. Nguyễn Tân Nhu biết lúc này hắn cần được an ủi. Tự nhiên là... Không phải. Mạc Vân tuy là người nàng yêu, nhưng nàng yêu bản thân mình hơn. Mà con cái lại còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính nàng. Mạc Vân nhìn chầm chầm vào mắt nàng, một lát sau thở dài một tiếng, có chút thương cảm. Thôi vậy, cho dù không quan trọng bằng bọn chúng Thì cũng quan trọng hơn người ngoài Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu nhìn hắn dẫm của con cái mà chàng cũng ăn sao Chàng đương nhiên rất quan trọng Nếu không ta ba 300 dặm không nghỉ ngơi một ngày là vì kẻ nào Chẳng lẽ là vì lý tuế ăn sao Ta biết nàng đối với ta tốt nhất Khóe mắt Mạc Vân Hiện lên ý cười nhạt Các con của chàng cũng đối với chàng tốt nhất Nghe thấy tin chàng tử trận Mấy đứa nhỏ đã khóc mấy ngày liền Nếu không phải ta nói sự thật cho bọn chúng biết E là khóc đến sinh bệnh mất. Bọn chúng hiện giờ thế nào rồi? Mạc Vân vừa vui mừng vừa đau lòng. Rất tốt, cho chàng xem cái này. Nguyễn Tân Nhu từ trong ống tay áo lấy ra máy ảnh, sau khi ấn công tắt liền mở video nàng đã quay ra. Trong video, Mạc Chiến Đông đang múa thương, cây trường thương kia được hắn múa đến mức sinh phong. Ống kính xoay chuyển, lại rơi vào góc nghiêng khuôn mặt đang nghiêm túc đọc sách của Mạc Chiến Nam. Chuyển sang video tiếp theo, Mạc Chiến Tây. Mạc Chiến Bắc đang cùng Mạc Thần Hi Nô Đùa, cảnh tượng đó giống với bức họa của Mạc Vân một cách kỳ lạ. Mạc Vân nhìn chầm chầm vào video, cái này là tam hoa nhà ta sao? Nguyễn Tân Nhu mím môi cười, ân, là lão tam. Sao nó lại gầy đi nhiều thế này? Đứa nhỏ này bình thường nhìn thì hào sản vô tư, nhưng thực ra tâm tư tinh tế, đối với ai cũng rất tốt, không có góc cạnh, sau khi nghe tin chàng qua đời thì một miếng cơm cũng không ăn nổi, chàng biết đấy, lão tam nhà ta ham ăn nhất. Ngay cả trên đường chạy nạn cũng chưa từng thấy miệng nó ngơi nghỉ bao giờ. Mạc Vân tham lam nhìn những đứa trẻ trong video. chút bi thương trong lòng bị hơi ấm trong video xua tan. Cái này có thể để lại cho ta không? Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, ta để lại thì chàng cất ở đâu? Thứ này ở đây căn bản không có, một khi bị người khác phát hiện e là sẽ sinh ra chuyện. Mạc Vân hiểu rõ, nên cũng không cưỡng cầu. Hay là, lát nữa chàng hãy vẽ lại những hình ảnh trên này đi. Để dành xem sau khi ta đi Nàng khi nào đi Chàng rất muốn ta đi sao Nàng à Nguyễn Tân Nhu cười một tiếng Treo chàng thôi Ta biết chàng không nở xa ta Nhưng ta cũng không thể cứ ở đây mãi được Hôm nay thừa lúc đêm tối qua đây Cũng là muốn hỏi chàng định khi nào về kinh Mạc Vân nhìn đôi chân bị thương của mình Trầm tư hồi lâu Đợi đến khi ta có thể xuống đất đi lại được Kim thâu lưỡng phòng Hắn ta quả là tham lam quá đổi. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, để ta xem chân cho chàng nhé. Trong phòng ánh nến nhảy động, trên giường gỗ, Nguyễn Tân Nhu cẩn thận vén chăn lên, kiểm tra đôi chân cho Mạc Vân. Hồi phục rất tốt, chỉ là còn cần dưỡng thêm một thời gian nữa, xương mới có thể hoàn toàn lành hẳn. Ơn, chỉ là không biết khi nào mới có thể xuống đất. Sắp rồi, dưỡng thêm một thời gian nữa, ta bảo người làm cho chàng một đôi nạn, lúc chàng xuống đất hoạt động có thể dùng đến, còn có xe lăn. Chỗ ta cũng có, chỉ là thứ đó ta không tiện trực tiếp lấy ra Xe lăn là cái gì? Nguyễn Tân Nhu thò tay vào ống tay áo Thực chất là từ thương thành mua một bản vẽ đơn giản của xe lăn bằng gỗ ra Chính là cái này, chàng ngồi ở trên Dùng tay đẩy hoặc tự mình xoay đều có thể di chuyển Có thể tạm thời thay thế đôi chân của chàng Khéo léo, thật sự là khéo léo Đôi mắt mặt vân tỏa sáng Nếu thứ gọi là xe lăn này có thể được quảng bá sử dụng rộng rãi, những người bị cục chân không tiện đi lại trên chiến trường sẽ có hy vọng. Như vậy, xe lăn làm xong, vì phu liền có thể về kinh. Nguyễn Tân Nhu liếc mắt nhìn hắn, Mạc Vân ngẩn đầu, nàng đang nhìn gì vậy? Nguyễn Tân Nhu cười, không có gì, chỉ cảm thấy chàng vẫn giống như trước kia. Trước kia? Vì phu trước kia thế nào? An nguy xã tắc nghĩ kế hay, nóng lạnh dân đen treo trong lòng, trước kia chàng hy vọng trăm họ có thể an lạc. Hiện giờ, chàng đang khiến trăm họ được an lạc. Vì phu nói là binh sĩ. Binh sĩ không phải là trăm họ sao? Phải, nàng nói không sai. cúi đầu nhìn xuống, Nguyễn Tân Nhu đã bôi thuốc xong cho chân của hắn. Nàng à, nàng đối với ta thật tốt. Nguyễn Tân Nhu đem đồ đặt trên giường thu hết vào tủ lưu trữ. Nguyễn Tân Nhu cười duyên dáng, ta không đối tốt với chàng, thì ai đối tốt với chàng đây? Mạc Vân một lần nữa nắm lấy tay Nguyễn Tân Nhu. Bầu không khí ái muội, hai người tình nồng, chậm rãi tiến lại gần nhau. Một tiếng rầm vang lên, Lý Tuế An lão đảo xông vào. "Mạc đại ca, không xong rồi, có sát thủ, sát thủ." Chương 368: Thủ thương. Sát thủ. Nguyễn Tân Nhu giật mình kinh hãi, từ bên giường Mạc Vân đứng bật dậy. Chỉ trong chớp mắt, Hai tên sát thủ mặc đồ đen biệt mặt đã xông vào trong củi phòng. Cửa ra vào bị chặn lại, bọn họ đã trở thành ba ba trong rổ. Muốn sống sót chỉ có cách quét, hết những kẻ này. Một thanh nhuyễn kiếm từ trong ống tay áo của Nguyễn Tân Nhu trượt xuống, được nàng nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng tiến lên đỡ lấy thanh trường kiếm đang vung xuống đỉnh đầu Lý Tuế An, một tay túng lấy người quan ra phía sau, rơi đúng vào lòng Mạc Vân. Lý Tuế An chưa từng thấy qua trận thế như vậy, bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn thấy tên sát thủ áo đen đang một kiếm về phía eo bụng Nguyễn Tân Nhu, Lý Tuế An sợ hãi hét lên một tiếng, không mang đến bàn tay đang đẩy ra của Mạc Vân mà ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào trước ngực Mạc Vân. Nguyễn Tân Nhu biết chút võ công, nhưng so với những sát thủ được huấn luyện từ nhỏ này thì kém xa. Vốn dĩ đã khó lòng chống đỡ, lại bởi vì cảnh tượng Lý Tuế An và Mạc Vân ôm nhau làm phân tâm, bả vai lập tức trúng một kiếm. Thêm nhiều tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Các ngươi là hạng người phương nào? Một tiếng quát giận dữ cùng tiếng đoạn đao va chạm truyền vào trong phòng. Phụ thân. Lý Tuế An mặt đầy nước mắt gọi một tiếng. Nhưng vì bị chặn đường không thể ra ngoài, nàng vô cùng lo lắng. Mạc Vân không biết từ lúc nào đã nhức tới cạnh giường, hai chân chạm đất, thân mình nghiêng về phía trước gạt Lý Tuế An sang một bên, đừng cản đường. Kèm theo lời nói là những mũi tên ngắn nhỏ bay ra, chúng ngay ngược một tên sát thủ áo đen, tên sát thủ đó lập tức tắt thở ngã xuống đất. Nguyễn Tân Nhu phối hợp cực tốt Nguyễn kiếm đâm một nhát cũng giải quyết luôn tên sát thủ còn lại Nguyễn Tân Nhu nhanh chóng mở cửa hầm ngầm Mau, xuống dưới Mạc Vân lắc đầu Ta sao có thể bỏ lại nương tử một mình Đừng lôi thôi, không còn thời gian đâu Nguyễn Tân Nhu nghiêm giọng quát Tiến lên đỡ Mạc Vân Liết mắt thấy Lý Tuế An vì lo lắng cho cha mà chạy ngược ra ngoài Nàng lạnh lùng nhao mắt Buông Mạc Vân ra Nàng từ trong thương thành mua một đôi nạn gỗ ném cho Mạc Vân Còn mình thì vội vàng chạy ra ngoài Trong sân, một người đang giao chiến với hơn 10 tên sát thủ áo đen, thân thủ dứt khoát nhanh nhẹn, một chiếc rìu vung lên thần sầu quỷ khốc, khiến đám sát thủ nhất thời không thể áp sát. Nhưng Nguyễn Tân Nhu lại không thấy bóng dáng Lý Tuế An đâu ngay lập tức. Trong lòng nàng thắt lại, vung nguyện kiếm xong lên giúp đỡ. Vừa cử động mới nhìn thấy, Lý Tuế An đã bị sát thủ áo đen khống chế. Nàng không do dự, trước khi sát thủ có hành động tiếp theo, nàng phối hợp với Lý Phụ cầm kiếm quét thêm 4 người nữa. Dừng tay. Các ngươi còn động đậy một chút nữa, ta sẽ lấy mạng nàng ta." Nguyễn Tấn Nhu lập tức đâm ít một người, kéo Lý Phụ lùi ra khỏi vòng vây của sát thủ, đứng đối diện với bọn chúng, lớn tiếng hỏi, "Các ngươi rốt cuộc là người quái?" Tên sát thủ đang khống chế Lý Tuế An cười lạnh một tiếng, "Chúng ta là người của ai không quan trọng, quan trọng là người chúng ta muốn, giao Mạc Tướng quân ra đây, có thể tha cho các ngươi con đường sống." Nhắc đến Mạc Vân, Nguyễn Tấn Nhu dường như mất hết sức lực, sau đó nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt lộ vẻ kinh hỉ, Mạc Vân Các ngươi nói Mạc Vân còn sống? Tướng quân phu nhân bớt giả vờ giả việc đi, THITH th, của Mạc tướng quân vẫn chưa tìm thấy, ngươi ngàn dặm tìm chồng, chuyện này thiên hạ đều biết, nếu Mạc Vân chưa có ở, tại sao ngươi lại xuất hiện ở sơn thôn hẻo lánh này? Nguyễn Tân Nhu không ngạc nhiên khi đối phương biết thân phận của mình, thẳng thắn nói, ta đến đây tự nhiên là để báo đáp ơn cứu mạng của Lý cô nương, các ngươi đã theo dõi ta, hẳn phải biết ta từng được Lý cô nương cứu, lần này đến Hắc Phong Nhai, vạn lần không có lý nào lại không bái phỏng ân nhân nàng ném nhuyễn kiếm xuống đất tiến lên vài bước các ngươi vừa nói Mạc vân chẳng lẽ Mạc vân chưa hết các ngươi đưa ta đi gặp hắn có được không đứng lại sát thủ quát nguyễn tân nhu lại như không nghe thấy lời quan lấp lánh ta là tướng quân phu nhân các ngươi bắt giữ một thôn nữ làm gì đổi ta đây này các ngươi cũng đang tìm Mạc vân đúng không chúng ta giống nhau ta nguyện ý đi theo các ngươi nếu tìm thấy Mạc vân hắn thấy ta bị các ngươi bắt giữ cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời tên sát thủ do dự ra hiệu cho thuộc hạ Vài tên tay sai lập tức lao thẳng về phía căn phòng phía sau Nguyễn Tân Nhu Nơi đó chính là phòng củi Nguyễn Tân Nhu như không hay biết Đã đi gần đến trước mặt tên sát thủ Phía sau truyền đến tiếng báo cáo Không có ai, đại ca, bên trong không có ai Tên sát thủ cao mày Trong lúc phân tâm bỗng thấy một tia sáng chói mắt lóe lên Hắn phản ứng cực nhanh, giờ đau ngăn cản Nguyễn Tân Nhu thừa cơ chụp lấy Lý Tuế An Bàn tay còn lại đã đổi đao thành một khẩu súng ngắn nhỏ Nhắm ngay giữa mày tên sát thủ nổ một phá súng Tên sát thủ vốn đang tránh đau Hoàn toàn không ngờ Nguyễn Tân Nhu lại có khả năng thay đổi vũ khí trong nháy mắt Không kịp né tránh, đổ rầm xuống đất, tử vong Những tên sát thủ còn lại lập tức lao vào quét Nguyễn Tân Nhu Lúc này cử chính của căn phòng bị người ta đá văn Mạc Vân chống nạn nhảy vào tới Nguyễn Tân Nhu quăng lý Tuế An cho Lý Phụ, đi Người vô tội, nàng không muốn liên lụy Súng ngắn có giảm thanh, lại giấu trong tay áo dài, che đầy kín mít, cha con Lý Gia chắc hẳn không nhìn thấy. Dù có thấy cũng không sao, với kiến thức của bọn họ e là ngay cả hỏa súng cũng không biết, càng không biết thứ trong tay nàng là vật gì. Lý Phụ kéo Lý Tuế An chạy ra ngoài. Lý Tuế An ngoái đầu nhìn lại, nước mắt giàn dụa. Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân phối hợp vô cùng ăn ý, một người quấy rối, một người nổ súng. Rất nhanh đã giải quyết xong bảy tám tên sát thủ. Đồng bọn khác ít quá nữa, những tên sát thủ còn lại không khỏi sinh lòng kiên dè. Rút. Một tiếng lệnh ban xuống, những tên sát thủ còn lại lũ lượt bỏ chạy tứ tán. Nguyễn Tân Nhu đâu dễ dàng để chúng rời đi, liên tiếp nổ vài phá súng, lại bắn ít thêm bốn người. Nhưng có một kẻ đã nhảy ra ngoài hàng rào gỗ, chỉ trong chớp mắt đã chạy xa hàng chục mét. Trời quá tối, Nguyễn Tân Nhu nổ hai phá súng cũng không thể giữ lại mạng sống của kẻ này. Đang lúc núi tiếc, lại thấy kẻ đó ngã gục xuống đất. Sau đó Lý Phụ Lý Mẫu từ hướng đó chạy ngược trở lại. Nguyễn Tân Nhu thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Mạc Vân đang chống nạn đứng một bên, chỗ này không thể ở lại được nữa. Mạc Vân gật đầu. Mạc Công Tử, hai người không sao chứ? Mạc Đại Ca, Huỳnh không sao chứ? Tiếng quan tâm của cha con Lý Gia đồng thời vang lên. Mạc Vân theo bản năng nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu. Lại thấy sắc mặt nàng không có gì khác thường. Nói đùa sao Trong lúc sống khất ếch cận kề Ai còn tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ Mạc Vân thở vào một hơi Chắp tay với Lý Phụ Đa tạ Lý Thúc cứu giúp Lý Phụ lắc đầu Nhìn h ở khắp nơi Sắc mặt rất khó coi Một lúc khất ít nhiều người như vậy E là ngày mai sẽ có quan phủ tìm đến tận cửa Nguyễn Tân Nhu nhìn quanh bốn phía Đen kịt một màu Không thấy chút ánh đèn nào Nguyễn Tân Nhu không biết nên cảm thấy may mắn vì người trong thôn này tính tình lạnh nhạt, hay nên cảm thấy may mắn vì bọn họ không sinh lòng hiếu kỳ mà lỗ mãn xong ra giúp đỡ. Tóm lại, cục diện hiện tại tạm thời vẫn còn có thể khống chế. Ánh mắt Lý Tuế an đảo quanh những TH, ITH, để nề một lượt, đã sợ đến mức mặt trắng bệnh. Mạc đại ca, phải làm sao bây giờ? Cha ta và cả các người đều quét người rồi, chúng ta phải làm sao đây? Nguyễn Tân Nhu đã sớm cất súng ngắn đi, nàng nháy mắt với Mạc Vân, Mạc Vân hiểu ý, nói với cha con Lý Gia, Vết thương ở chân ta e là tái phát, xin Lý Thúc và Lý Cô Nương giúp đỡ kiểm tra Lý Phụ không từ chối, cùng Lý Tuế An dìu Mạc Vân đi vào trong phòng Đợi bóng dáng ba người biến mất, Nguyễn Tân Nhu lấy ra trường kiếm, tay nâng đao hạ bắt đầu đào đầu đạn Xương người quá cứng, phải tốn một phen công phu mới đào được hết đầu đạn ra Nguyễn Tân Nhu không biết Mạc Vân dùng cách gì để giữ cha con Lý Gia ở trong phòng Nhưng may mà cảnh tượng này bọn họ không nhìn thấy, nếu không lại tưởng nàng có sở thích quái đảng gì đó Sau khi làm xong, Nguyễn Tân Nhu khiêng những THYTH ở bên ngoài vào trong sân Bước vào trong nhà, cha con Lý Gia đang băng bó lại cho Mạc Vân Xong chưa? Chúng ta phải đi thôi Đi Chúng ta đi đâu? Nước mắt Lý Tuế An chưa từng ngừng rơi, không biết là vì sợ hãi hay vì đau lòng chương 369, Lý Tuế An nóng rần lên Kinh Thành Kinh Thành Lý Tuế An kinh ngạc há to miệng, kinh thành cách nơi này núi cao đường xa, chúng ta đi thế nào? Lý Phụ vẫn im lặng băng bó chân cho Mạc Vân. Nguyễn Tân Nhu biết, Lý Gia vẫn là ông ấy quyết định. Mạc Vân gọi ngài một tiếng Lý Thúc, ta cũng mạn phép gọi ngài là Lý Thúc. Lý Thúc, nơi này đã không còn an toàn, chúng ta phải rời đi. Bất kể là các người cứu mạng Mạc Vân hay đã chăm sóc chàng bấy lâu, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mặt các người ở đây. Cho nên, xin Lý Thúc cùng chúng ta rời đi, tới kinh thành, chúng ta sẽ an toàn. Lý Phụ mặt mày u sầu, vừa bận rộn vừa nói, ta và tiểu nữ đối với kinh thành người lạ đất không quen, lại phải lấy gì để sinh tồn? Cái này Lý Thúc không cần lo lắng, mọi sinh hoạt ta tự mình sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các người. Lý Phụ vẫn lắc đầu, sống giữa hơi người khác không phải việc đại trượng phu nên làm. Ta có một thân sức lực, ở lại đây săn bắn kiếm sống cũng có thể nuôi sống tiểu nữ. Công tử và phu nhân hãy đi đi. Lý Thúc, bây giờ không phải lúc cân nhắc vấn đề sinh hoạt, mà là phải sống tiếp đã. Lý Thúc, nơi này đã bại lộ, khó bảo đảm những người đó sẽ không vì Mạc Vân mà bắt cha con ngài đi. Lý Thúc, ngài là thân Nam Nhi, tự nhiên cái gì cũng không sợ, nhưng còn Tuế An cô nương thì sao? Nếu nàng rơi vào tay những người đó, liệu còn có thể giữ được mạng? Lý Thúc, xin ngài yên tâm, tới Kinh Thành, nếu Lý Thúc không muốn ở cùng ta, ta và Mạc Vân có thể mua cho Lý Thúc một tòa trạch viện. Lý Thúc võ công cao cường, đến lúc đó tìm cho Lý Thúc một công việc, tự nuôi sống bản thân và Tuế An cũng không thành vấn đề. Lý Phụ do dự không biết làm thế nào cho phải. Mạc Vân giữ lấy cánh tay Lý Phụ, Lý Thúc, phu nhân của ta nói không sai, các người nhất định phải cùng chúng ta rời đi. Hơn nữa, đôi chân này của ta là nhờ Lý Thúc chữa trị, dọc đường bôn ba, không thiếu được việc phải làm phiền Lý Thúc giúp đỡ. Nhắc đến việc giúp đỡ, sắc mặt Lý Phụ tốt hơn nhiều. Nguyễn Tân Nhu biết thế là đã khuyên được rồi. Nàng cầm lấy đèn dầu trong phòng, việc không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền rời đi, căn nhà này cũng không thể giữ lại. Lý Thúc và Tuế An cô nương có đồ đặc gì quan trọng thì hãy thu dọn một chút. Lý Phụ và Lý Tuế An lập tức bận rộn. Nguyễn Tân Nhu xoay người định ra cửa, sau lưng truyền đến giọng nói của Mạc Vân, nương tử, nàng bị thương rồi, lại đây, vì phu giúp nàng băng bó. Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, vết thương nhỏ thôi, không sao. Nàng đi ra ngoài bắt đầu dọn dẹp những cái xác kia, Lý Phụ thu dọn xong xuôi cũng tới giúp một tay. Lý Tuế An sợ hãi, luôn canh giữ bên cạnh Mạc Vân nương tử thật là lợi hại. Lý Tuế An qua khe cửa kính nể nhìn Nguyễn Tân Nhu nói nhỏ với Mạc Vân: nếu là nữ tử bình thường, làm sao có thể, làm sao dám làm những việc này? Khi nói chuyện, nàng thấy Nguyễn Tân Nhu đang ngồi sõng xuống nhặt một cánh tay bị chặt đứt đặt lên trên cái xác cục tay bên cạnh, cánh tay kia máu me đầm đìa. Lý Tuế An nhìn mà buồn nôn, hơi nghiêng người kham một tiếng. Hướng này đối diện với Mạc Vân, nàng ngước đôi mắt đỏ hoe ấy nấy nói: xin lỗi, ta thực sự không nhịn được, không phải cố ý. Mạc Vân xua tay. Không sao, người chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ hãi khó chịu là có thể hiểu được. Ánh mắt Lý Tuế An hiện lên ý cười, vâng, mặt đại ca không hiểu lầm ta là tốt rồi. Nguyễn Tân Nhu vừa di chuyển TH, ITH, để vừa lưu ý bên trong phòng. Thật ra, nàng rời khỏi đáy vách núi hát phong, có thể khẳng định phía sau chắc chắn không có người theo dõi. Máy giò tìm trong thương thành của nàng không phải là đồ bỏ đi, nguồn nhiệt trong vòng nghìn mét xung quanh đều có thể phát hiện ra. Nhưng tại sao vẫn bị phát hiện? Chẳng lẽ có người luôn để ý đến Lý Gia? Nếu quả thật có người luôn để ý, sao có thể không phát hiện ra sự bất thường của cha con Lý Gia? E là đã sớm quét đến tận cửa rồi. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Lý Phụ. Lấy một chọi mấy người, bạn lĩnh đó của ông ấy không giống như một gã thô kịch trốn thôn giả nên có. Chẳng lẽ Lý Thúc còn có thân phận khác? Lần bại lộ này có liên quan đến ông ấy không? Tạm thời không có đáp án, Nguyễn Tân Nhu tạm thời đè nén nghi vấn, chờ sau này từ từ điều tra. Sau khi chuyển TH-YTH-Ế -E vào phòng, Nguyễn Tân Nhu châm lửa đốt phòng chứa củi. Lý Gia dựa vào núi, vì nằm ở đầu thôn nên địa thế hơi hẻo lánh, các hộ nông dân xung quanh cách Lý Gia một khoảng. Dù ngọn lửa này có cháy cả đêm cũng sẽ không liên lụy đến nhà người khác. tiếng đánh nhau ở Lý Gia không hề nhỏ, nhưng lại không có ai tới xem thử. Ước chừng dù Lý Gia có cháy sạch, cũng sẽ không có ai tới cứu hỏa. Lửa dân lớn đã không thể cứu vãng. Nguyễn Tân Nhu lúc này mới yên tâm xoay người rời đi Đi được vài bước lại quay người định đỡ Mạc Vân Nhưng thấy Lý Tuế An đã đứng bên cạnh Mạc Vân muốn đỡ người Lại bị Mạc Vân tránh đi Nguyễn Tân Nhu đi trở lại Nói với Lý Tuế An Để ta đi Lý Tuế An đỏ mặt Nương tử đừng hiểu lầm Ta chẳng qua là đã quen rồi Mạc Đại ca thường xuyên phải xuống giường Lông mày Nguyễn Tân Nhu khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra Ta không hiểu lầm Chẳng qua là núi cao đường xa chúng ta còn phải đi một đoạn đường núi, lo lắng Tuế An cô nương mệt mỏi mà thôi. Lý phụ thấy vậy cũng biết ý định giả nữ nhi mình cho Mạc Vân trước kia là không thành rồi. ông kéo cánh tay Lý Tuế An sang một bên, thì thầm nói gì đó. Mạc Vân nắm lấy tay Nguyễn Tần Nhu bóp bóp, Nương Tử, có cái nạn này Vi Phu không cần người dìu trước kia Lý Thúc thường xuyên lên núi săn bắn, trong nhà chỉ còn ta và Lý cô nương, bất đắc dĩ mới phải làm phiền nàng ấy giúp đỡ đôi chút. Nương Tử yên tâm, chờ tới kinh thành, ta lập tức nhận Lý cô nương làm nghĩa muội tuy không để nương tử phiền lòng. Lời này nói thật thỏa đáng, Nguyễn Tân Nhu nhướng mày cười, chuyện tương lai để sau hãy nói, việc chàng giả cách tuy chúng ta đã có chút sắp xếp, nhưng thánh thượng rốt cuộc có trách tội hay không vẫn chưa biết được. Đến lúc đó nếu thật sự trách tội xuống, chàng nhận tuế an cô nương làm nghĩa muội, chẳng phải là hại ân nhân cứu mạng sao? Mạc Vân thấy nàng không giận, liền cười theo, nương tử nói đúng, tất cả đều nghe theo nương tử. Lời này quá đổi quen thuộc, lúc chạy nạn thường xuyên nghe thấy hắn nói như vậy. Trước kia không cảm thấy gì, hiện tại trong lòng Nguyễn Tân Nhu lại sinh ra một luồng vui sướng. Yêu thương thuận tồng, họ lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, hả để người ngoài có thể chen chân vào được. Lý Phụ và Lý Tuế An nói xong chuyện, đi về phía này. Nguyễn Tân Nhu coi như không có chuyện gì xảy ra, nói với Lý Phụ, đã có toán sát thủ thứ nhất, khó tránh khỏi sẽ có toán thứ hai, chúng ta rời đi e là phải đi vòng một chút. Không biết gần đây có con đường mòn nào hẻo lánh mà người ngoài không biết không? Lý Phụ lên núi săn bắn, đối với địa thế và đường mòn nơi này vô cùng quen thuộc. Đi theo ta. Do Lý Phụ dẫn đường phía trước, Nguyễn Tân Nhu bảo vệ bên cạnh Mạc Vân đi theo. Đi vào trong rừng, xác định sẽ không có ai đuổi kịp. Mạc Vân kéo Nguyễn Tân Nhu lại để băng bó vết thương cho nàng. Nguyễn Tân Nhu lo lắng vết thương bị nhiễm trùng, lén uống thuốc kháng viêm. Sau khi băng bó xong, mấy người lại tiếp tục lên đường. Bốn người đi gấp gáp trước khi trời hửng sáng đã tới được huyện thành gần nhất. Cửa thành vừa mở, bốn người liền trà trộn vào. Đi suốt một đêm, vô cùng mệt mỏi, quan trọng nhất là Mạc Vân cần uống thuốc, cũng cần thay cao dược. Nguyễn Tấn Nhu tìm một khách điếm nhỏ không mấy bắt mắt để ở lại. Tổng cộng thuê 3 gian phòng, Lý phụ một gian, Lý Tuế An một gian, Mạc Vân và Nguyễn Tấn Nhu một gian. Lý Tuế An dường như bị chuyện đêm qua làm cho kinh hãi, lúc ăn cơm có chút quẻ quải, ăn như chim mổ. Lý phụ lo lắng, chạm vào trán nàng, thần sắc ngưng trọng. Phát sốt rồi. Mạc Vân và Nguyễn Tấn Nhu đều lo lắng nhìn sang, thấy mặt Lý Tuế An hơi đỏ lên, đôi mắt hơi đờ đẫn. Cha, người nói gì? Lời còn chưa dứt, người đã ngất đi. chương 370, xấu hổ thỉnh cầu. Hiện tại bọn họ không tiện mời đại phu, nhưng cũng may Lý phụ biết chút y thuật. Nguyễn Tân Nhu lại lén cho Lý Tuế An uống thuốc hạ sốt, cần sốt nhanh chóng được đẩy lùi. Lý Phụ và Nguyễn Tân Nhu đứng trước cửa phòng Lý Tuế An, Lý Phụ vẻ mặt đầy ấy nấy, làm phiền phu nhân rồi. Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, nên làm mà. Họ đã chăm sóc Mạc Vân Lâu như vậy, hiện tại đổi lại nàng chăm sóc Lý Tuế An, nàng không có một chút quán hận nào. Lý Phụ lại một lần nữa cảm ơn, tối nay ta sẽ sang phòng Mạc Công Tử trong chừng, phu nhân không cần lo lắng. Nguyễn Tân Nhu không ngờ Lý Phụ lại chu đáo như vậy, tự nhiên là cảm kích không cùng, đa tạ Lý Thúc. Hai người ai nấy về phòng mình. Nguyễn Tân Nhu kiểm tra lại tình hình của Lý Tuế An một lượt, thấy nàng ấy ngủ khá ổn định, bèn trải chăn đệm xuống đất. Cởi y phục xử lý vết thương trên vai xong, nàng mới nằm xuống. Vốn định vừa vào thành sẽ đi tìm thợ làm cho Mạc Vân một chiếc xe lăng, hiện tại không có thời gian, chỉ có thể để ngày mai mới đi. Huyện thành này cách thôn sóng cha con Lý Gia Sinh sống khá xa, đám người kia nhất thời chắc không đuổi kịp tới đây, nhưng cũng không thể trì hoãn quá lâu. Không biết tình hình bên chung Ý thế nào rồi. Cũng may hắn đi theo nàng tới đây, đám người kia vì muốn tìm được bọn họ Cũng sẽ không dễ dàng ra tay với chung ý, tạm thời có thể giữ được tính mạng Chỉ là kinh thành và nơi này thực sự quá xa, đường về kinh không dễ đi, nàng còn phải nghĩ cách khác Chuyện quá nhiều, Nguyễn Tân Nhu nhất thời không ngủ được Mãi đến khi trăng lên đầu cành, nàng mới chập mắt được một chút Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm thấy bản thân vừa lạnh vừa nóng Cố gắng gượng ngồi dậy, sờ lên trán mới biết mình chắc là đã phát sốt rồi Nước, nước Nguyễn Tân Nhu không màng tới bản thân Lập tức bò dậy Lý Tuế An dường như vẫn còn hôn mê Chỉ là quá khát nước mới lẩm bẩm thành tiếng Nguyễn Tân Nhu cho nàng ấy uống nước Lại đo nhiệt độ cơ thể cho nàng ấy Thấy nàng ấy không sao Lúc này nàng mới tự rót nước uống thuốc hạ sốt Lăn lộn quá lâu Nguyễn Tân Nhu vô cùng mệt mỏi Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Ngày hôm sau lại tỉnh dậy từ sớm Cần sốt trên người đã lui Vốn tưởng rằng mình Tỉnh dậy đã đủ sớm rồi, nhưng Lý Tuế An lại còn tỉnh sớm hơn nàng. Thấy Nguyễn Tân Nhu từ trong chăn bò dậy, một mái tóc đen nhánh xõa tung sau lưng, vì chăn dày nặng nề ép vào trung y trên người khiến nó dán sát vào thân thể, để lộ ra vóc dáng lồi lõm rõ rệt. Ánh mắt Lý Tuế An tối sầm lại, thấy Nguyễn Tân Nhu nhìn sang, liền nở nụ cười chào hỏi trước, "Nương tử tỉnh rồi sao? Đêm qua vất vả cho nương tử canh đêm cho ta, cực khổ rồi." Không biết có phải Nguyễn Tân Nhu nghĩ nhiều hay không. Nhưng câu cực khổ rồi này nàng chẳng nghe ra được chút tình cảm cảm kích nào Ngược lại giống như một câu khách sáo hơn Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, không có gì Lý Tuế An nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, đôi má hơi ẩn đỏ Nguyễn Tân Nhu thuận theo ánh mắt của nàng ấy cúi đầu nhìn xuống, bèn kéo chăn lên một chút, che trước ngực Lý Tuế An cực kỳ ngượng ngùng nói, trước khi thấy nương tử mặc y phục động rãi Thế mà không nhận ra vóc dáng nương tử lại tuyệt diệu như vậy, không giống như ta, phản lì như nước ốc Tâm tư của thiếu nữ lộ rõ trên mặt, sự ngượng ngùng cộng thêm thẹn thùng khiến gương mặt Lý Tuế An trắng trẻo pha chút ửng hồng, trông sắc mặt tốt hơn hôm qua không ít. Nguyễn Tấn Nhu vừa mặc y phục vừa nói, ngươi còn nhỏ, đợi tuổi tác lớn thêm một chút, tự nhiên sẽ tốt thôi. Nương tử, năm nay ta đã 18 tuổi rồi, còn có thể lớn thêm cái gì nữa chứ? Lý Tuế An lại lộ vẻ thất vọng, khi ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tấn Nhu lại lộ ra mấy phần thẹn thùng khó nói thành lời. Nguyễn Tấn Nhu lưu ý đến thần tình của nàng ấy, Tuế An cô nương, có chuyện gì ngươi cứ nói đừng ngại. Lúc đầu nàng giả vờ ngất xỉu được Lý Tuế An đưa về nhà, tuy là cố ý, nhưng dù sao Lý Tuế An cũng đã đưa nàng về. Thêm nữa, cha con Lý Gia đã cứu Mạc Vân, ơn này tuy đặt lên người Mạc Vân, nhưng nàng là thê tử của Mạc Vân, Lý ra nên lễ độ với cha con Lý Gia. Chỉ cần là yêu cầu không quá đáng, nàng đều sẵn lòng đồng ý. Lý Tuế An cắn môi hồng, lại liếc nhìn bộ ngực của Nguyễn Tân Nhu một cái, nhỏ giọng thỉnh cầu. Ta muốn hỏi nương tử có phương pháp nào không Có thể khiến Khiến ta cũng có được vóc dáng tuyệt diệu như nương tử vậy Ồ, Cô nương này gan cũng nhỏ thật Nhưng da mặt cũng không mỏng đâu Tất nhiên Đây là so với nữ tử thời đại này mà nói Nguyễn Tân Nhu mỉm cười Thực ra ta cũng không có phương pháp gì tốt Chẳng qua là sau khi sinh mấy đứa nhỏ mới trở nên như thế này thôi Vóc dáng nàng trước khi sinh con cũng rất tốt Chỗ nào cần có thịt thì có thịt Chỗ nào cần gầy thì gầy. Nhưng sau khi sinh con, mông và ngực đều to lên một chút. Mông trở nên tròn trịa đầy đặn, ngực cũng săn chắc có dáng, điểm này trên người nàng phát triển rất vừa vặn. Sinh con sao? Lý Tuế an nhíu mày. Nguyễn Tân Nhu đã mặc xong y phục, đang xếp chăn. Ơn, ta là như vậy, nhưng tình hình mỗi người mỗi khác, có người phát dục sớm, cũng có người phát dục muộn, người mới 18 tuổi, vẫn sẽ tiếp tục phát dục thôi. Nương tử đừng có an ủi ta nữa, nương ta mất sớm, từ nhỏ không ai quản ta những chuyện này. Cha ta là nam nhân, đối với những chuyện này cũng không hiểu, nên mới làm lỡ vợ ta Lý Tuế An u sầu nói Nguyễn Tân Nhu thật sự không phải đang an ủi nàng ấy Trong mắt nàng, 18 tuổi vẫn đang là thời gian tốt để phát triển cơ thể Chỉ là ở thời đại này, nữ tử 18 tuổi chưa xuất giá đã bị người ta gọi là bà cô già rồi Nguyễn Tân Nhu suy nghĩ một chút rồi nói Đợi đến Kinh Thành, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi Lý Tuế An trong quả thực không giống 18 tuổi Mà giống nữ tử vừa mới cập kê hơn Chắc hẳn là do lúc nhỏ bị đói khát gây ra Chỉ cần từ từ bồi bổ Tổng thể sẽ bù đắp lại được Lý Tuế an nhận được lời hứa của Nguyễn Tân Nhu Lập tức cười hiếp mắt Đa tạ tỷ tỷ. Nàng ấy thèn thùng nhìn Nguyễn Tân Nhu Ta nhỏ tuổi hơn nương tử Gọi một tiếng tỷ tỷ, Nương tử chắc sẽ không từ chối chứ Nguyễn Tân Nhu đã dọn dẹp xong chăn nệm Mỉm cười trả lời Sẽ không Lý Tuế An trông càng vui vẻ hơn. Nàng ấy dường như mới nhận ra Nguyễn Tấn Nhu đã thu dọn xong, thề lưỡi một cái, "Tỷ tỷ, bây giờ ta mặc quần áo ngay đây, tỷ tỷ đợi ta một chút rồi hãy ra ngoài." Nguyễn Tấn Nhu hơi sốt ruột muốn đi xe Mạc Vân, nhưng mãi không nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh truyền đến, sợ là hắn chưa tỉnh. Lý phụ lại đang trong chừng ở bên cạnh, nàng tự mình đi qua quả thực cũng không tiện, bèn mỉm cười gật đầu, "Được, ngươi cứ từ từ thu dọn, không gấp." Động tác của Lý Tuế An khá nhanh nhẹn. Không bao lâu sau đã thu dọn xong. Hai người cùng đi sang phòng bên, Lý Phụ mở cửa. Mạc Vân cũng đã tỉnh. Nguyễn Tân Nhu hỏi thăm về đôi chân của hắn. Không sao, đã hồi phục được phần lớn, đêm qua không dùng lực chạm đất, đôi chân không sao. Lý Phụ đứng một bên nói, đôi chân không sao, chỉ là cánh tay e rằng đã sưng lên rồi. Sưng lên? Sao lại sưng lên? Lý Tuế An ở bên cạnh lo lắng hỏi. Lý Phụ lắc đầu, mà công tử đã lâu không vận động, đột ngột phát lực, làm ảnh hưởng đến gân cốt, sưng lên cũng là bình thường Nguyễn Tân Nhu liếc nhìn Lý Tuế An một cái, tiến lên sờ sờ cánh tay của Mạc Vân Có chút sưng phù Mạc Vân nắm lấy tay nàng, không sao, nương tử không cần lo lắng Nguyễn Tân Nhu không nói gì, ta đi mua chút đồ ăn sáng trước, sau đó đi tìm thợ ở tiệm rèn để làm xe lăn. Xe lăn là cái gì? Lý Tuế An không hiểu nên hỏi Nguyễn Tân Nhu giải thích, một loại công cụ có thể thay thế đôi chân của Mạc Vân, lúc chúng ta lên đường sẽ dùng đến. Lý Tuế An nửa hiểu nửa không gật đầu, vậy ta đi cùng tỷ. Nguyễn Tân Nhu đồng ý. Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau ra ngoài. Nguyễn Tân Nhu dẫn Lý Tuế An tìm một tiệm may mua hai bộ y phục nha hoàng để thay vào. Lý Tuế An không hiểu, đang yên đang lành, tại sao phải thay y phục? Lát nữa chiếc xe lăn định làm không phải là thứ mà gia đình bình thường có thể dùng nổi, để tránh có người nghi ngờ, chúng ta thay bộ y phục này và cũng dễ hành sự hơn. Lý Tuế An nghe vậy lập tức ôm y phục đi thay, còn tự búi cho mình kiểu tóc nha hoàng. Nguyễn Tân Nhu cũng học theo dáng vẻ của nàng ấy tự chải tóc cho mình, chỉ là lần đầu tiên chải kiểu tóc này, chải không được đẹp như Lý Tuế An. Lý Tuế An không qua giúp đỡ, Nguyễn Tân Nhu lại đang vội, nên cũng không mở miệng nhờ giúp. Sau khi hai người chuẩn bị xong xuôi liền đi đến tiệm răng Trường 371, định chế xe lăn. Giữa hè nắng gắt, đi vài bước đã mồ hôi đầm đìa. Trong tiệm rèn lại càng nóng hơn. Vừa đẩy cửa bước vào, một luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt, Lý Tuế An khó chịu phải phải chiếc khăn tay, ở đây nóng quá. Nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện, từ bên trong một đại hán cao tám thước, ở trần bước ra. A, Lý Tuế An khẽ thốt lên một tiếng kinh hãi, đỏ mặt đục người lại trốn sau lưng Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân nhu không tâm trí đâu mà để ý chuyện nam nữ khác biệt. Nàng lấy bản vẽ xe lăn ra. Ta muốn làm thứ này, các linh kiện trên đây tiệm của ngươi có làm được không? Thời gian cấp bách, không có thời gian làm cấu tạo phức tạp, cho nên bản vẽ nàng đưa ra vô cùng đơn giản. Hơn nữa không phải là một chiếc xe lăn hoàn chỉnh, người ngoài căn bản không nhìn ra những linh kiện này dùng để làm gì. Đại Hán liếc nhìn ánh mắt trấn định của Nguyễn Tân nhu, cảm thấy vô cùng thú vị. Hiếm có nữ tử nào đến tiệm rèn, lại càng hiếm có nữ tử nào thấy nam nhân ở trần mà không tránh né. Coi như không thấy gì thế này. Chẳng lẽ cơ bắp này của hắn không đủ thu hút sao? Thấy đại hán mãi không trả lời, Nguyễn Tân Nhu tưởng nơi này không làm được. Nếu không làm được, ta có thể đi hỏi tiệm khác. Làm được. Đại hán lập tức nhận lời, nương tử khi nào cân. Nguyễn Tân Nhu tính toán thời gian, từ trong tay áo lấy ra một túi bạc, sáng sớm mai phải có. Một trăm lượng. Đại hán chầm chầm nhìn Nguyễn Tân Nhu. Lý Tuế an kinh hôn một tiếng, chỉ là mấy thứ sắc vụn, sao lại đòi tới một trăm lượng, Người ngươi rõ ràng là cướp bóc. Nguyễn Tân Nhu nhíu mày, nàng không nhất thiết phải làm ra những linh kiện này ở đây, chẳng qua vì có cha con Lý Gia đi cùng, có một số việc cần phải làm để che mắt. Nàng giơ tay định đoạt lại bản vẽ, 50 lượng đã là giá cao rồi, chủ tử của chúng ta đang cần gấp, nên mới bằng lòng trả cái giá này. Đại hán quan sát biểu cảm của Nguyễn Tân Nhu, bỗng nhiên cười một tiếng, được, 50 lượng thì 50 lượng. Nguyễn Tân Nhu lấy từ trong tay áo ra một túi bạc, đây là 10 lượng tiền cọc, số còn lại khi giao hàng vào ngày mai sẽ thanh toán nốt. Đại Hán gật đầu Nguyễn Tân Nhu dặn dò thêm một câu, kích thước trên đó không được sai lệch dù chỉ một ly, nếu không thì đừng hồng lấy được tiền còn lại. Rời khỏi tiệm rèn, hai người không trực tiếp quay về khách điếm. Nguyễn Tân Nhu dẫn Lý Tuế An đi dạo trên phố, đóng giả như những tiểu nha hoàng của gia đình quyền quý khó khăn lắm mới được ra ngoài làm việc, tranh thủ lười biến ham vui, vô cùng hướng ngoại. Thành trấn này tên là Cam Dương Thành, vì mía ở đây có vị ngọt lịm nên mới có tên như vậy. Lại vì đây là nơi giao thông huyết mạch giữa các huyện thành và làng mạc lân cận nên cũng coi là phồn hoa. Chỉ là có phồn hoa đến mấy cũng không bằng kinh thành. Nguyễn Tấn Nhu thực sự không có hứng thú với những món đồ rực rỡ đủ loại kia, chỉ đi cùng Lý Tuế An qua từng cửa tiệm, từng sạp hàng nhỏ. Đồng thời nàng phải cười nói phụ họa cho mỗi món đồ mà Lý Tuế An nhìn trúng. Có vài thứ phù hợp với thân phận của hai người, là món đồ mà tiểu nha hoàn có thể mua nổi. Nguyễn Tấn Nhu sẽ tự bỏ tiền túi ra mua. Đi hết phố này đến phố khác, Nguyễn Tấn Nhu thực sự quá mệt, bèn kéo Lý Tuế An vào một quán ăn dùng bữa. Trên mặt Lý Tuế An tràn đầy nụ cười rạng rỡ, nàng cầm một chiếc trăm bạc ngắm nghía không rời tay, "Nhu tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên muội đi dạo phố, lần đầu tiên thấy nhiều đồ tốt như vậy." Nguyễn Tấn Nhu mệt đến mức không muốn nói chuyện, nhưng lại không muốn làm không khí trùng xuống, bèn mỉm cười gật đầu, ân, những thứ này quả thực rất tốt." Lý Tuế An chợt nhớ tới chiếc trâm trên tóc Nguyễn Tân Nhu trước khi thay y phục, tinh xảo hơn chiếc trên tay nàng nhiều. Nghĩ đến đây, nàng cắn cắn môi. Nguyễn Tân Nhu gọi hai món ăn, đủ cho hai người ăn no. Quán ăn không lớn, nhưng thực khách khá đông. Trong lúc chờ món, hai người nghe thấy ba nam nhân đang uống rượu ở bàn bên cạnh bàn tán xôn xao, chính là về vụ án mạng Lý Gia xảy ra hôm kia. Ôi chào, không biết Lý Gia nhỏ bé đó đắc tội với ai mà một lúc cắt ít hơn 10 mạng người bị diệt muôn luôn. Nói vậy, ta nghe người cùng thôn nói rồi, lý gia đó tổng cộng chỉ có hai người, là hai cha con nương tựa vào nhau sống bằng nghề săn bắn. Gã thợ săn đó là người không rõ tên họ được lý gia nhặt về, nghe nói hắn mất trí nhớ, lúc được cứu thương thấy cực nặng, trong thời gian dưỡng thương nảy sinh tình cảm với nữ nhi độc nhất lý gia, nên ở lại làm con rể ở rể, vì không biết họ gì nên mới mang họ lý. Ha ha ha, hóa ra là một gã chuế tế à. Phê này hay rồi, không chỉ con cái sinh ra theo họ thê tử, mà ngay cả bản thân cũng theo họ nhà thế tử, nỗi nhục nhã này đúng là phải mất trí nhớ mới chịu nổi ha ha ha ha người ít <cười> là lớn chớ có đường đột hai người đang cười bỗng ngừng lại một người tùy ý xua tay chật ta cũng là cảm thán số mình gã chuế tế lý gia không tốt không tìm thấy người thân thì thôi đi đến lúc già rồi còn phải chịu tai họa ngập đầu này cũng đúng đây là một vụ án báo thù chắc là gã chuế tế lý gia trước kia từng gây ra rắc rối lớn nên bị người ta tìm đến tận cửa lão léo ta nghe nói là lý gia lại thu nhận thêm một nam nhân bị trọng thương chính nam nhân đó mới là người kéo theo tai họa Nói bậy, ta nghe nói là gã Chuế Tế Lý gia bản lĩnh đầy mình, săn được nhiều con mồi tốt, nhưng lúc đi bán mồi lại đắc tội với một đại hộ trong thành, đây là bị trả thù ác ý, muốn cưỡng bức nữ nhi nhà người ta, Lý Chuế Tế nhẫn nhịn không nổi, quét sạch đám người đến rồi dẫn nữ nhi bỏ trốn. Sao mà lắm lời đồng thế, chẳng biết cái nào thật cái nào giả, những xác hớt ế đó bị thiêu đến mức không còn hình dạng, nhất thời khó mà phân biệt được thân phận, biết đâu trong đó có cả Lý Chuế Tế, nói không chừng Lý Chuế Tế cũng đã hớt ít trong trận hỏa hoạn đó rồi. Chậc, một lửa thiêu sạch mọi manh mối chứ còn gì nữa, nhưng mà nghe nói những xác ít đó toàn là nam nhân, không thấy xác nữ tử nào, Lý Chuế Tế còn sống hay không thì không biết, chứ nữ nhi Lý gia chắc chắn là còn sống. Sống thì đã sao, chỉ cần dám lộ mặt, nhất định sẽ bị quan phủ truy nã. Sắc mặt của Lý Tuế An lúc này chỉ có thể dùng từ trắng bệch để mô tả. Nguyễn Tân Nhu ấn lấy bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của nàng, khẽ lắc đầu với nàng. Lý Tuế An cắn chặt môi, nhanh chóng cúi đầu, che đi sự phẫn nộ, uất ức cũng như sợ hãi trong mắt. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Nguyễn Tân Nhu gấp một miếng thịt bỏ vào bát của Lý Tuế An. Ăn đi, đợi về đến phủ là không được ăn món ngon thế này nữa đâu. Lý Tuế An gật đầu, vùi đầu vào ăn. Sau khi dùng bữa xong, Nguyễn Tân Nhu còn mua thêm hai món ăn và hai bát cơm mang về. Hai người xách đồ ra phố, lại đi dạo thêm một lát, xác định không có ai theo dõi, tìm đến một con hẻm hẻo lánh thay lại bộ quần áo giản dị rồi mới quay về khách điếm. Lý Phụ đang trong chừng Mạc Vân, cả hai đều không ra khỏi phòng. Lý Tuế An vừa vào cửa đã xà vào lòng Lý Phụ khóc nứt nở. Mạc Vân nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu, dùng ánh mắt hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Tân Nhu bày biện thức ăn mang về, đi đến bên cạnh hắn, kể lại những tin tức nghe được trong quán ăn. Mạc Vân vô cùng ấy nấy, nói với Lý Phụ và Lý Tuế An là ta đã liên lụy đến hai người, hai người yên tâm, đợi đến khi bình an tới Kinh Thành, ta tự khắc sẽ minh ngoan cho hai người. Lý Tuế An thúc thích khóc, Lý Phụ liên tục lắc đầu. Đã cứu ngươi từ đầu, mọi hậu quả ta đều đã lường trước. Nguyễn Tân Nhu biết bây giờ nói lời hay ý đẹp gì cũng vô dụng, đợi đến kinh thành bọn họ nhất định sẽ báo đáp gấp bội. Đi cả ngày, mồ hôi nhảy nhại, Nguyễn Tân Nhu gọi tiểu nhị mang nước nóng lên. Tuế An, ta có gọi chút nước nóng, mùi đi lau rửa một chút đi. Lý Tuế An khóc đến đỏ hoe cả mắt, nhưng mãi vẫn không ngừng lại được. Lý Phụ không còn cách nào nhìn mặt Vân như cầu cứu, mà công tử, Tuế An nghe lời ngươi nhất. Người giúp ta khuyên nhũ con bé với Mạc Vân theo bản năng nhìn Về phía Nguyễn Tân Nhu Nguyễn Tân Nhu Vậy ta đi chương 372 Bốn người cùng ngủ một phòng Nương tử Nàng biết vi phu Vụng về Ngày thường nàng tức giận ta cũng không biết dỗ dành thế nào cho tốt Nguyễn Tân Nhu Khép hờ mí mắt liếc nhìn hắn Chẳng lẽ không nghe thấy Lý Thúc Nói Lý Tuế An ngày thường nghe lời chàng nhất sao Mạc Vân trán nổi gân xanh, nương tử, lý thúc nói là chuyện ta dạy nàng ấy đọc sách, chuyện khác chúng ta chưa từng nói gì nhiều. Lý phụ thấy Mạc Vân năm lần bảy lượt giải thích, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng xin lỗi, đáng tội là ta lỡ lời, phu nhân đừng trách, xin đừng trách cứ Mạc công tử. Lý phụ vừa xin lỗi, ngược lại khiến Nguyễn Tân Nhu có chút vẻ hẹp hòi. Nguyễn Tân Nhu nhíu mày, chẳng lẽ hai cha con nhà này nói chuyện đều như vậy, không suy xét hoàn cảnh hiện tại, chỉ bằng vào tâm ý? Lý Tuế An có mấy lần nói chuyện cũng như thế này Khiến nàng cảm thấy có chút nồng đậm mùi trà xanh Nhưng Lý Thúc là một đại nam nhân Chắc hẳn không có tâm cơ như vậy Cho nên bọn họ chỉ là quá đơn thuần Chỉ là mấy đứa trẻ nhà mình khóc Nàng cũng chỉ ôm một cái Lau nước mắt cho chúng Rồi khuyên bảo vài câu Nếu khóc dữ hơn Nàng sẽ lạnh mặt quát một tiếng không được khóc Đứa trẻ cũng liền nín Lý Tuế An lớn như vậy rồi Lời Mạc Vân nói nàng ấy hẳn là đã nghe thấy Nàng còn phải an ủi thế nào nữa? Nguyễn Tân Nhu nhếch môi, tiến lên phía trước, Tuế An cô nương, những người đó đã ít rồi, ngươi đừng sợ. Qua một tiếng, Lý Tuế An khóc càng lớn hơn. Nguyễn Tân Nhu nhìn Mạc Vân, nàng nói sai gì sao? Mạc Vân lắc đầu. Nguyễn Tân Nhu miếm môi tiếp tục khuyên, bên ngoài những người đó đều nói bừa, Quan binh sẽ không bắt ngươi đâu. Tiếng khóc chưa dứt, tông giọng lại cao thêm vài phần. Nguyễn Tân Nhu cũng cực kỳ bất lực. Việc an ủi người khác này, nàng thật sự làm không nổi mà. Nàng thử lại lần nữa, Tuế An, đừng khóc nữa, khóc nữa mắt sẽ sinh thành mắt cá cắt ếch đấy, khó coi lắm. Lý Tuế An đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu ngẩn ra, chỉ vào mắt nàng ấy, đúng đúng đúng, giống như bây giờ vậy, chính là mắt cá cắt ếch. Wow! Đầu Lý Tuế An một lần nữa vùi vào lòng Lý Phụ, tiếng khóc càng lớn. Nguyễn Tân Nhu chột dạ gãi cầm mình, đối với Mạc Vân bên cạnh lộ ra một nụ cười gượng gạo. Mạc Vân phải miếm chặt môi mới không để khóe miệng nhếch lên. Lý Phụ quay đầu nhìn hắn. Hắn nắm tay đặt lên môi, ho khan một tiếng. Thật ra nếu muốn khóc, khóc một lát cũng không sao. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, đúng đúng đúng, triết gia đã nói đôi khi những cảm xúc xấu ngàn trong lòng cũng cần phải phát tiết ra mới đúng, nếu không thời gian dài dễ làm tổn thương thân thể. Tuế An nghe thấy những lời người ta nói, trong lòng sợ hãi. Nàng ấy muốn khóc thì cứ để khóc một lát, đợi phát tiết hết cảm xúc trong lòng ra là tốt rồi. Lý Phụ nhíu mày, cuối cùng cúi đầu không nói gì. Nguyễn Tân Nhu vô tội nhìn Mạc Vân. Mạc Vân lắc đầu với nàng, nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Lý Tuế An. Người ta thường nói nữ nhân được làm từ nước. Lý Tuế An này có lẽ được làm từ nước của cả Thái Bình Dương. Khóc rồng đã một canh giờ mới chịu dừng lại. Đôi mắt đã sưng đến mức chỉ còn lại một khe hở. Nguyễn Tấn Nhu vội vàng đi lấy khăn tay thấm nước lau mặt cho nàng ấy, lúc đắp mắt nàng bôi một ít thuốc mở erythromycin lên khăn. Thứ này dùng tốt nhất, mặc kệ mắt ngươi sinh thành thế nào, chỉ cần bôi vào ngủ một đêm, ngày thứ hai đảm bảo trả lại cho ngươi một đôi mắt tinh anh. Lý Tuế An hai tay ấn mắt, trên này có cái gì vậy? Sao cảm thấy mát lạnh thế? Không có gì đâu, chính là nước giếng mới múc lên, có lẽ hơi lạnh, thời tiết quá nóng, ngươi lại vừa khóc xong. Cho nên cảm thấy nước giếng mát mẻ thôi. Lý Tuế An gật đầu, không nói gì thêm. Trời đã tối rồi, Tuế An, ta đưa ngươi về đi ngủ nhé. Lý Tuế An vẫn đang đắp mắt, nghe thấy lời này liền lắc đầu ngoài ngoại. Không, ta sợ. Không sao đâu, có ta ở đây mà, người biết võ công của ta cũng coi như được, sẽ không để ai làm hại ngươi. Nguyễn Tân Nhu ôn tồn dỗ danh. Nào ngờ Lý Tuế An nghe thấy lời này lập tức lại sụt sùi, nàng ấy dùng hai tay che mặt. Giọng nghẹn ngào khóc lóc, nhu tỷ tỷ, mùi biết tỷ là người tốt, nhưng nhưng không biết tại sao, sau khi nghe những lời người ta nói, mùi lại nhớ đến những người tỷ đã quét, còn có những đoạn chi tỷ nhặt lên nữa. nhu tỷ tỷ, mùi mùi không dám ở riêng một phòng với tỷ. nguyễn tân nhu nghẹn lời, lông mày nhíu lại, đây là đang chê bai nàng rồi. nhưng mà lý tuế an tuổi còn nhỏ, lại lần đầu trải qua cảnh tượng như vậy, sợ hãi cũng là bình thường. Đêm qua phát sóc nói không chừng là do kinh hải quá độ dẫn đến. Vậy, vậy ta để Lý Phụ về bồi ngươi? Lý Phụ lắc đầu, nữ nhi lớn rồi, ta làm cha thế này không tiện qua đêm trong phòng nữ nhi. Nguyễn Tân Nhu nhíu mày, vậy phải làm sao? Lý Tuế An không ngừng sụt sùi. Lý Phụ cũng chỉ biết lắc đầu. Người ta vì họ mà phải phiêu bạc không nói, còn phải lo sợ hải hùng. Nguyễn Tân Nhu vốn có lòng dạ mềm yếu thấy Lý Tuế An khóc đến mức không thở ra hơi, vô cùng đau lòng. Hay là, bốn người chúng ta cùng nghỉ ngơi trong một phòng? Lý Phụ bỗng nhiên đề nghị, chỉ là sau khi nói xong lời này, cả khuôn mặt lão bối rối không thôi, đối diện với ánh mắt Nguyễn Tân Nhu nhìn sang, lão vội vàng giải thích, ta không có ý định mạo phạm phu nhân, ta nghĩ bốn người cùng nghỉ trong một phòng, dù có truyền ra ngoài cũng không làm hỏng danh tiếng của Tuế An và phu nhân. Nguyễn Tân Nhu không phải người không hiểu đạo lý. Hơn nữa, nàng đến từ thời mạc thế, Đối với đề nghị bốn người ngủ một phòng cũng không kháng cự. Chỉ là ở thời đại này, nàng cần phải làm ra vẻ cân nhắc thận trọng. Nàng nhìn về phía Mạc Vân, phu quân thấy thế nào? Mạc Vân nhíu mày suy nghĩ một chút, e rằng đây là biện pháp tốt nhất hiện giờ rồi. Ý là đã đồng ý. Tiếng khóc của Lý Tuế An dần ngừng lại. Nàng ấy buông khăn tay xuống nhào vào lòng Nguyễn Tân Nhu, "Nhu tỷ tỷ, cảm ơn tỷ." Một cô gái mềm mại đáng yêu nũng nịu với mình. Nguyễn Tân Nhu không chống đỡ nổi, chỉ có thể kiên nhẫn dơ tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lý Tuế An Nguyễn Tân Nhu lấy thêm từ tiểu nhị hai chiếc chăn bông Lý Thúc, Tuế An cô nương, chân Mạc Vân bị thương, không nên bị lạnh, e là phải chịu thiệt thòi để hai người ngủ dưới đất rồi Lúc này Mạc Vân lại nói, nương tử, nàng và Tuế An ngủ trên giường, ta và Lý Thúc ngủ dưới đất Nguyễn Tân Nhu nghĩ một lát thấy cũng được, sau khi trải đệm xong liền đỡ Mạc Vân xuống giường nằm nghỉ Lý Phụ nằm bên cạnh Mạc Vân. Nguyễn Tân Nhu và Lý Tuế An liền lên giường nằm xuống. Cả bốn người đều không cởi y phục. Nửa đêm canh ba, Nguyễn Tân Nhu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quát giận dữ của Mạc Vân, ai? Tiếp theo đó là một tiếng thuốc đau. Nguyễn Tân Nhu theo bản năng quay đầu nhìn Lý Tuế An, lại thấy bên cạnh trống không. Nàng Kinh Hải ngồi bật dậy, gọi một tiếng, Mạc Vân. Tuế An không có ở trên giường. Lý Tuế An vốn ngủ ở phía trong giường, theo Lý mà nói. Mạc Vân ngẩn ra, động tác trên tay khựng lại, châm đèn. Lý Phụ dưới đất bị đánh thức, nghe thấy giọng Mạc Vân lập tức nhảy dựng lên đi châm đèn. Ánh nến mờ ảo, ngọn lửa rung rinh hai cái rồi trở nên sáng rực, cũng khiến mọi thứ trong phòng hiện rõ mù một Lúc này, Lý Tuế An nhắm nghiền hai mắt ngồi trước mặt Mạc Vân, đoạn đau trong tay Mạc Vân đang gác trên cổ nàng ấy. Những thứ này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là thân trên Lý Tuế An chỉ mặc duy nhất một chiếc yếm đỏ. Trường 373, Lý Phụ cầu khẩn Nguyễn Tân Nhu sắc mặt xanh mét nhìn hai người trước mặt Mạc Vân sau khi kinh ngạc lập tức dùng lòng bàn tay chống đất, xoay chuyển thân thể mình sang một hướng khác Tuế An Lý Phụ nộ hống một tiếng, ba bước dồn thành hai bước đi tới chọc lấy cái chăn cuốn chặt lấy thân thể Lý Tuế An Đôi mắt Lý Tuế An từ đầu đến cuối đều chưa từng mở ra Nguyễn Tân Nhu đi tới ngồi sổng xuống, Tuế An Lý Tuế An không hề có phản ứng Lý Phụ sững sốt một chút, sau đó dùng sức vỗ vào đầu mình Ta vậy mà lại quên mất chuyện này Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu Lý thúc quên chuyện gì Gương mặt Lý Phụ nhăn nhó lại một chỗ Ý vị hối hận trong mắt sắp tràn ra ngoài Tuế An nhà ta, từ nhỏ đã có chứng mộng du Triệu chứng này chỉ xuất hiện khi cảm xúc dao động kịch liệt Con bé đã lâu không phát bệnh Ta thấy đêm qua bình an nên không để chuyện này trong lòng Không ngờ lại, lại nó thành ra thế này Đôi mắt Lý Phụ đỏ bừng Tự trách nhìn về phía Lý Tuế An Tuế An là cha hại con nha. Cha hồ đồ quá. Nguyễn Tân Nhu nhíu mày, lại dùng tay để Lý Tuế An một cái. Vô dụng thôi, khi mộng du ai cũng không gọi tỉnh được, đợi sau khi tỉnh lại con bé sẽ quên hết thảy. Lý Phụ ở một bên giải thích. Nguyễn Tân Nhu rủ mắt, Lý Thúc đã biết Tuế An có chứng mộng du, vì sao còn đề nghị bốn người ngủ chung một phòng? Người đề nghị bốn người ngủ một phòng là Lý Phụ, đã biết nữ Nhi nhà mình có chứng mộng du, vì sao còn đưa ra yêu cầu như vậy? Nàng thực sự không hiểu nổi Trừ phi, mục đích của hai cha con họ vốn dĩ chính là Mạc Vân Nhưng lần trước, Lý Tuế An đã thân miệng nói qua Lý Phụ tuy muốn nàng gã cho Mạc Vân Nhưng biết Mạc Vân đã có thê tử nên tâm tư này đã dập tắt Họ đã cùng nhau trải qua sinh tử Nguyễn Tân Nhu liền không đề phòng Giờ lại xảy ra chuyện này Bước tiếp theo có phải là muốn Mạc Vân nạp Lý Tuế An hay không? Lý Phụ nổi giận, chất vấn Chẳng lẽ ngươi tưởng ta là cố ý sao? chẳng lẽ. Nguyễn Tấn Nhu ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Lý phụ, không phải sao? Nương tử. Mạc Vân lo lắng gọi một tiếng để tránh hiềm nghi, hắn không hề quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói, Lý thúc không phải hạng người như vậy. Lông mày Nguyễn Tấn Nhu nhíu lại, nghĩ đến việc cha con họ đã cứu Mạc Vân, còn chăm sóc chu đáo suốt thời gian dài như vậy. Những lời khó nghe Nguyễn Tấn Nhu đành giữ kín trong lòng, không nói ra ngoài nữa. Lý phụ thở dài một tiếng, chuyện hôm nay lỗi là ở ta. May mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ta biết ta nói những lời này các ngươi có lẽ không tin, nhưng ta thực sự không phải cố ý. Ta là một người cha, lẽ nào lại lấy sự trong trắng của nữ nhi mình ra để tính kế? Lòng Nguyễn Tân Nhu mềm đi vài phần. Lý Thúc, vừa rồi là ta quá khích. Lý Phụ lắc đầu, may mà hiện tại chưa gây ra hậu quả gì không thể cứu vãn. Ta thỉnh cầu mà công tử và phu nhân đừng truyền chuyện đêm nay ra ngoài, cũng đừng nói cho Tuế An biết đã xảy ra chuyện gì. Không nói cho nàng. Nguyễn Tân Nhu hỏi lại. Muốn xác định xem Lý Phụ có biết rõ mình đang nói gì không? Lý Phụ gật đầu. Phải, đừng nói cho con bé. Mỗi lần tuế an mộng du xong đều sẽ quên chuyện xảy ra đêm trước. Hết thảy xảy ra đêm nay ngày mai con bé đều không nhớ rõ. Chỉ cần chúng ta không nói, con bé sẽ không biết. Nguyễn Tân nhu nhớ mày, chẳng lẽ là một sự hiểu lầm? Nàng nhìn sang Mạc Vân, lại thấy Mạc Vân sau khi nghe lời Lý Phụ thì đôi vai cứng nhắc đã thả lỏng xuống. Mạc Vân, chàng nghĩ sao? Ta không hề chạm vào Lý Cô Nương. Tuy nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng sự việc có nguyên do, ta nghĩ nghe theo lời Lý Thúc không sai. Lý phụ thở vào nhẹ nhõm, cao giọng nói, ta biết nhân phẩm của Mạc Công Tử, lời ngươi nói ta tin, chỉ là bị nhìn vài cái, cứ coi như, coi như chưa từng xảy ra là được. Nguyễn Tân Nhu chỉ nhìn thái độ của Mạc Vân. Mạc Vân gật đầu, chuyện này nghe theo Lý Thúc đi, sau này, ta nhất định sẽ dốc sức bù đắp cho Lý Cô Nương. Tim Nguyễn Tân Nhu đập nhanh hai nhịp, đúng là nên bù đắp. Nhưng bù đắp thế nào thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Các người quay đi, ta mặc quần áo cho Tuế An cô nương. Lý Phụ cũng quay lưng lại, Nguyễn Tân Nhu nhanh chóng mặc quần áo cho Lý Tuế An. Trong quá trình này, Lý Tuế An không hề cử động, mặc cho Nguyễn Tân Nhu mặc đồ cho mình, một chút phản ứng cũng không có, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của nàng ta. Chứng mộng du là chỉ việc đang ngủ đột nhiên bò dậy hoạt động, sau đó lại ngủ tiếp, khi tỉnh dậy không hề hay biết gì về các hoạt động trong lúc ngủ. Cho nên, khi mộng du xảy ra bất cứ chuyện gì cũng là bình thường. Xem ra, chứng mộng du của Lý Tuế An là cởi quần áo chui vào chăn. Nguyễn Tân Nhu mặc không cảm xúc mặc quần áo tử tế cho Lý Tuế An, lại bế nàng ta lên giường. Lý Tuế An ngủ vô cùng yên ổn, nhưng Nguyễn Tân Nhu lại không còn chút buồn ngủ nào. Chỗ Lý Tuế An từng ngủ mặt vân không thể ngủ tiếp, hắn cầm lấy gậy chống, di chuyển đến ghế trong phòng ngồi xuống. Ngày mai, chúng ta xuất phát thôi sáng mai ta sẽ đi lấy linh kiện xe lăn, rồi đi thuê một cổ xe ngựa. Chỉ là bên phía Chung Ý mãi không đợi được ta quay về, e là sẽ lo lắng. nhắc đến Chung Ý, thần sắc mặt Vân thả lỏng hơn một chút. Hắn là kẻ lanh lợi, nếu tìm không thấy sẽ lập tức gửi thư về Kinh Thành. Kinh Thành từ khắc sẽ phái người đến tìm nàng, lúc đó đường về Kinh của chúng ta cũng dễ đi hơn. Nguyễn Tân Nhu gật đầu. Bên ngoài không biết chân chàng bị gãy, ta dự định sẽ cải trang cho chàng, lý thúc và Tuế An một chút, giả là một gia đình di dời, lên Kinh tìm thầy trị bệnh cho chàng. Đến lúc đó chúng ta tìm một thương đoàn có tiêu cục hộ tống đi cùng, cũng có thể che mắt người đời. Mạc Vân tán thành, cách này rất hay, hết thảy nghe theo nương tử sắp xếp. Lý Phụ cũng không còn tâm trí ngủ nghe, ngồi một bên nghe hai người bàn bạc. Ánh mắt thăm trầm đảo qua đảo lại giữa Mạc Vân và Nguyễn Tân Nhu. Nhận ra ánh mắt của ông ta, Nguyễn Tân Nhu quay đầu lại, mỉm cười hỏi, Lý Thúc có ý kiến khác sao? Lý Phụ lắc đầu, mà phu nhân thông tuệ, hết thảy đều nghe theo mạc phu nhân sắp xếp. Dứt lời, trong phòng một mảnh tỉnh mịch, nhất thời không còn động tĩnh. Ba người nhìn nhau trân trân, mãi cho đến tảng sáng Nguyễn Tân Nhu khi trời vừa hửng sáng đã thay y phục ra ngoài lấy linh kiện xe lăn. Trong phòng chỉ còn lại Mạc Vân và Lý Phụ Lý Phụ ngồi bên giường canh giữ Lý Tuế An, ánh mắt Nhu Hòa lại đầy vẻ đáng thương Nữ nhi này của ta đi theo ta từ nhỏ đã chịu đủ khổ cực Vì quan hệ của ta mà mười dặm tám thôn không ai chịu cưới con bé làm thế tử Cứ thế trì hoãn đến tuổi này, ai mà ngờ được Lại xảy ra chuyện như đêm qua. Lý Phụ đau khổ ôm đầu, nước mắt già nuôi giàn dụa, là ta có lỗi với Tuế An. Trong lòng Mạc Vân ngủ vị tạp trần, hắn nói, Lý Thúc, chuyện đêm qua không ai muốn xảy ra, nhưng ông cứ yên tâm, đến kinh thành ta có thể nhận Tuế An làm nghĩa muội, đến lúc đó nhất định sẽ tìm cho nàng một gia đình tốt, gả nàng đi một cách vẻ vang. Lý Phụ lắc đầu, ông ta đâm đâm nhìn vào gương mặt đang ngủ của Lý Tuế An, e là không được đâu. Mạc Vân nhíu mày, Lý Thúc, lời này là ý gì? Mà công tử, người không biết đó thôi, khi Tuế An mộng du, những nơi con bé tìm đến để ngủ đều là những nơi có thể khiến con bé cảm thấy an tâm. Đêm qua ta rõ ràng ngủ bên cạnh ngươi, nhưng con bé lại đi tìm ngươi, e là trong lòng con bé, ngươi mới là người quan trọng nhất. Sắc mặt Mạc Vân cứng đờ, Lý Thúc Lý Phụ giơ tay ngăn hắn lên tiếng, ta nói những lời này không có ý gì khác, chỉ là đoán ra được vài phần tâm ý của Tuế An dành cho ngươi, đến lúc đó nếu ngươi thực sự đề nghị nhận con bé làm nghĩa muội e là con bé sẽ rất đau lòng. Mạc Vân nhíu chặt lông mày, nhất thời không biết nên nói gì. Lý Phụ nhìn về phía Mạc Vân, trong lời nói mang theo ý khẩn cầu, mà công tử, ngươi gọi ta một tiếng Lý thúc, ta xin mạng phép nói vài câu. Nếu như, nếu như Mạc phu nhân cho phép, xin hãy để tiểu nữ ở bên cạnh ngươi. Ta biết yêu cầu này quá đáng rồi, nhưng xin ngươi lượng thứ cho tấm lòng từ ái của một người cha đối với nữ nhi. Nhưng nếu Mạc phu nhân không cho phép, người cũng cứ coi như ta chưa từng nói lời hôm nay. Khóe miệng Mạc Vân mím chặt, đối diện với ánh mắt gần như van nài của Lý Phụ, hắn không thể nói ra lời từ chối. Lý phụ thở phào nhẹ nhõm, lại nói: "Ta biết chuyện này làm khó ngươi rồi, nhưng nể tình, nể tình ta đã cứu mạng ngươi, tuế an lại chăm sóc chu đáo cho ngươi bấy lâu nay. Lấy ân báo đắc, cứ coi như lý thúc ta là kẻ tiểu nhân đi." Bên ngoài cửa, Nguyễn Tân Nhu mua đồ ăn sáng trở về định đẩy cửa vào liền khựng tay lại, xoay người rời đi. Chương 374: Diễn kịch chạy trốn, tất cả đều là vua màn ảnh. Sương mù giăng lối buổi sớm mai, phía xa, núi xanh như họa, đỉnh núi mờ ảo sương tự lộ mỏng cuốn quýt giữa sườn non. gần đó tiếng rao của những người bán hàng trong không ngớt. tuy trời mới hững sáng nhưng trên phố đã tấp nập người qua kẻ lại. nguyễn tân nhu đứng trước cửa khách điểm hồi lâu không nhúc nhích. nương tử, nương tử. phía sau truyền đến tiếng gọi khách khí của tiểu nhị. nguyễn tân nhu quay đầu lại, tiểu nhị mặt mày rạng rỡ. nương tử nhường một chút, để ta mang tấm biển gỗ này ra ngoài. nguyễn tân nhu lách người sang một bên để tiểu nhị đi ra trong lúc hạ mắt xuống lại vô tình nhìn thấy dưới vạt áo rộng của tiểu nhị thấp thoáng một đôi giày xà cừ mũi cong nàng bất động thanh sắc giày tầm mắt lại nghe thấy tiểu nhị cười hỏi nương tử sao lại đứng ở đây vừa nãy còn thấy nương tử đi mua bữa sáng về mà nguyễn tân nhu cười khổ một tiếng có chút xích mích với người nhà phu quân ta bị thương ở chân tìm thầy thuốc đến đây mới biết bạc trong nhà căn bản không đủ để trị bệnh cho chàng tiểu nhị lộ vẻ thương cảm bi thiết chao ôi dân nghèo chúng ta mà mắc phải bệnh khó chữa ngoài trừ cắn răng chịu đựng thì chẳng còn con đường nào khác để đi Nước mắt Nguyễn Tân Nhu rơi xuống, nàng lắc đầu, không, ta không thể dương mắt nhìn phu quân cứ mãi như vậy, vốn định bán thân vào triệu phủ làm nô, lấy tiền bán thân giao cho phu quân, nhưng không ngờ chuyện này bị phu quân biết được, chàng đã cãi nhau với ta một trận, ta nhất thời không biết phải làm sao. Triệu phủ Người nói là phủ của triệu viên ngoại Nguyễn Tân Nhu cầm khăn tay lau nước mắt, lắc đầu nói, triệu viên ngoại gì chứ, ta không biết, ta chỉ biết phủ triệu huyện thành đang thiếu người, cũng đã tới xem qua rồi, bộ y phục này cũng là lĩnh từ triệu phủ về. Tiểu nhị vỗ đầu một cái, cười hì hì đáp, là ta hồ đồ rồi, nhà triệu viên ngoại ở gò thập lý, nương tử mà đến phủ đó bán thân thì e là cũng không về được. Nguyễn Tân Nhu lau nước mắt hai cái, giọng nói thê lương quyển chuyển, là ta thất lễ, để tiểu nhị ca chê cười rồi. Tiểu nhị lắc đầu, nương tử nói gì vậy, trong lòng nương tử quất ức, nói ra được thì lòng cũng nhẹ nhõm hơn, được trò chuyện với nương tử là vinh hạnh của tiểu nhân. Nguyễn Tân Nhu gượng gạo nhếch môi. Thôi vậy, ta còn có việc phải ra ngoài một chuyến, làm phiền tiểu nhị ca mang những đồ ăn này lên cho phu quân ta. Tiểu nhị cung kính nhận lấy đồ ăn Nguyễn Tân Nhu đưa tới, khom lưng đáp, nên làm, nên làm. Nguyễn Tân Nhu hành lễ một cái, xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào đám đông. Tiểu nhị nhìn chầm chầm vào bóng lưng nàng cười một tiếng, cầm đồ ăn lên tầng hai. Nguyễn Tân Nhu đi đến chợ ngựa mua hai con tuấn mã và một chiếc xe ngựa. Lại thuê người đánh xe ngựa đến con hẻm nhỏ phía sau khách điếm họ đang ở. Nàng ngồi trong xe ngựa, lấy chiếc xe lăn bằng sắt mua từ thương thành ra. Chiếc xe lăn này kiểu dáng vô cùng đơn giản thô sơ, ngoài hình trông có vẻ là vật lạ lẫm, nhưng nhìn qua cũng không phải thứ đáng tiền. May mà xe ngựa nàng mua đủ lớn, sau khi đặt xe lăn xuống vẫn còn chỗ cho một người nữa. Phu xe đánh xe đến đích, Nguyễn Tân Nhu liền thanh toán tiền công. Đợi phu xe rời đi, nàng mới từ thương thành mua hai gói thuốc bọc trong giấy dầu rồi vòng về khách điếm. Tiểu nhị đang bận rộn lao bàn, thấy nàng về liền nhiệt tình chào hỏi, nương tử đã về rồi. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, giờ gói thuốc đang cầm lên, mua thuốc xong liền về ngay, thời gian ta có thể ở bên phu quân không còn nhiều nữa. Tiểu nhị nghe vậy lập tức nói, nương tử mau lên đi thôi. Nguyễn Tân Nhu lên lầu, đẩy cửa ra, cao giọng gọi, phu quân, ta đã về rồi. Cửa phòng đóng lại, đồng thời cũng ngăn cách tiếng nức nở của nàng. Chỉ là tiếng khóc thê lương quất ức đó vẫn bị người ta nghe thấy. Ba người trong phòng đều khó hiểu nhìn nàng Nguyễn Tân Nhu nháy mắt với Mạc Vân Mạc Vân hơi suy nghĩ một chút liền lớn tiếng nói Nương tử, đừng khóc nữa Nàng khóc làm lòng phu quân đau như cắt Nguyễn Tân Nhu Muốn nôn quá Lý Tuế An cúi đầu nghịch chiếc khăn tay trong tay Lý Phụ cũng im lặng không nói Một lá sau Tiếng khóc của Nguyễn Tân Nhu mới dần ngừng lại Tiểu nhị đó mặc bộ quần áo vải thô của hai ngày trước nhưng dưới chân lại đi một đôi giày xà cừ giống hệt đôi giày của tên sát thủ đêm đó nàng kể lại phát hiện của mình và chuyện Tiểu Nhị dùng thân phận triệu viên ngoại để dò xét nàng cho ba người nghe may mà hôm qua nàng không đi dạo không công từ những lời đồn đại cũng dò hỏi được một số gia đình quyền quý cao môn ở Cam Dương Lý tên họ là gì nếu không hôm nay e là đã lộ tẩy rồi họ hẳn là tạm thời vẫn chưa chắc chắn chúng ta chính là người họ cần tìm nếu đã chắc chắn thì e là đã xông lên từ lâu rồi Cho nên, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lý Tuế An đã bắt đầu rơi lệ, nhưng họ đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi, chúng ta còn rời đi thế nào được? Nguyễn Tấn Nhu liếc nàng một cái, nhanh chóng nói, ta đã mua một chiếc xe ngựa đang đổ ở con hẻm nhỏ phía sau khách điếm này, ta vòng từ bên kia sang không thấy có nhân vật khả nghi nào canh giữ hay lãng vãng. điều này càng khẳng định họ hẳn vẫn đang trong giai đoạn rà soát, tạm thời thấy chúng ta khá khả nghi nên mới phái người canh chừng. Lý Tuế An nghe thấy lời này mới yên tâm hơn nhiều. Nguyễn Tân Nhu thấp giọng nói, một lát nữa, chúng ta cần phải diễn một vợ kịch mới được. Chốc lá sau, trong phòng bổng truyền đến một tiếng khóc thét. Đừng hồng, ông đừng hồng bán ta để lấy tiền trị bệnh cho nhi tử què của ông, chẳng lẽ bán đại tẩu vẫn chưa đủ sao? Làm loạn cái gì? Trị khỏi chân cho đại ca ngươi, đợi đại ca ngươi công thành danh toại rồi sẽ chụp thân cho các người sau. Lý Phụ giận dữ, quát mắng. Ông lừa người, để trị bệnh cho đại ca, bạc trong nhà đã tiêu sạch rồi, ngay cả nhà của chúng ta cũng bán rồi. Bây giờ phải chan chút trong cái khách điếm này, đến một gian phòng riêng cũng không ở nổi, vậy mà ông vẫn muốn trị chân cho hắn. Hắn chính là một phế vật, phế vật, ông còn quản hắn làm gì nữa. Chát, một tiếng vang giòn giả, tiếng khóc long trời lỡ đất theo đó mà đến. Ông, ông dám đánh ta. Ta không thèm quan tâm đến ông nữa. Sau đó, Lý Tuế An đẩy cửa chạy ra ngoài. Nguyễn Tân Nhu đuổi theo hai bước. Cha, tiểu muội còn nhỏ, có chuyện gì không thể bảo ban nhau, sao cha lại ra tay như vậy? Lý phụ hư lạnh một tiếng. Nguyễn Tân Nhu không kịp khuyên ngăn thêm, lập tức đuổi theo. Hai bóng người một trước một sau chạy ra khỏi quán, khiến người trong quán phải ngó đầu ra nhìn. Lại thấy nữ tử chạy ra sao đứng trước cửa ngó nghiêng, sau đó vào quán lo lắng hỏi, tiểu nhị ca, có thấy mùi tử nhà ta chạy đi đâu không? Tiểu nhị lắc đầu, hắn chỉ chú ý tầng trên, không nhìn thấy. Nguyễn Tân Nhu vô cùng lo lắng, sách váy lên lầu, đứng trước cửa nói, cha, tiểu muội mất dấu rồi, Cha mau đi tìm cùng con đi. Thứ nghịch tử, không tìm cũng được. Cha, tiểu muội còn nhỏ, từ từ dạy bảo là được, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cha hối hận cũng không kịp đâu. Lý phụ bị thuyết phục, cùng Nguyễn Tân Nhu đi ra ngoài tìm người. Hai người ra khỏi cửa, Nguyễn Tân Nhu chỉ tay về phía bắc, "Cha, cha đi hướng kia tìm, con đi hướng này." Hai người chia nhau tìm người, Nguyễn Tân Nhu trước khi đi còn đặc biệt quay đầu dặn dò tiểu nhị một câu, "Tiểu nhị ca, Cửa trên lầu ta quên đóng rồi, phu quân nhà ta không xuống đất được, làm phiền huynh một chuyến. Tiểu nhị tự nhiên là nhận lời, nhất chân đi lên lầu. Đến trước cửa nhìn vào bên trong, chỉ thấy một vị công tử suy sụp, tóc tai bù sù che mất nửa khuôn mặt đang ngồi bên mép giường. Vị công tử đó nghe thấy động tĩnh liền ngẩn đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nhìn xuống đôi chân hắn, chỉ thấy chúng buông thõng yếu ớt bên giường. Tiểu nhị cười với người bên trong một cái, rồi đóng cửa phòng lại. Tiểu nhị xuống lầu, một thực khách nháy mắt với hắn. Tiểu nhị đi tới rót trà cho người đó, thấp giọng nói, người đang ở trên đó, chân gãy rồi, đi đâu không được, nếu thật sự là người mà chủ tử cần tìm, tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Thực khách đó cười một tiếng, cầm chén trà ngựa đầu đổ hết nước trà vào miệng, cười một cách tà mị. Nào biết, người mà bọn chúng nói là không thể động đầy kia đã nắm chặt dây thừng, nhảy qua cửa sổ sau, đáp xuống chiếc xe ngựa đang dừng dưới sàn một cách bình an. chương 375 Thoát đi Cam Dương Thành. Một đôi tay vương ra kéo hắn vào trong xe, lại thấy một nam tử mặt đoạn đã bố y, để râu từ trong xe không người bước ra. Lý Thúc, đi thôi. Lý Phụ lập tức vung roi ngựa. Xe ngựa lăn bánh, hướng thẳng về phía cổng thành Cam Dương. Khi gần đến cổng thành, Nguyễn Tân Nhu bảo Lý Phụ giảm tốc độ. Người ra vào cổng thành nườm nượp không dứt. Một chiếc xe ngựa ra khỏi thành với tốc độ không nhanh không chậm chẳng hề thu hút sự chú ý của binh lính giữ thành. Xe ngựa vừa thoát khỏi cổng thành liền từ từ tăng tốc, sau trăm mét lại càng phi nước đại. Khoảng nửa nén nhang sau, một đội nhân mã từ trong thành cưỡi ngựa lao tới. Những nơi đi qua đều bị tông đến mức người ngã ngựa đổ. Binh lính giữ thành lập tức lên tinh thần, cầm trường thương chặn đường, kẻ nào tới đây, gu dũng dám cưỡi ngựa gây hấn trong thành. Người trên ngựa mặt mày xanh mét, cút ngay. Hiệu úy giữ thành nghe thấy đồng tĩnh liền sải bước đi tới, đúng lúc nghe thấy lời này, nhất thời nổi giận. Gúc Dũng, dám ở đây gây chuyện, bắt hết bọn chúng lại cho ta. Binh lính giữ thành nghe lệnh hành động, không đợi người trên ngựa kịp phản ứng đã xông lên quét tới. Hai bên đánh thành một đoàn, nam tử dẫn đầu trên ngựa liếc nhìn ra ngoài thành, biết rõ vạn lần không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không để sống mất người mà chủ tử cần, e là cái mạng nhỏ của bọn hắn khó giữ. Nam tử dẫn đầu rút từ bên hông ra một tấm lệnh bài, dơ lên khi vị hiệu úy giữ thành kia tiến lại gần, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem đây là cái gì. Hiệu úy giữ thành nhìn rõ hình dáng tấm lệnh bài kia, sắc mặt lập tức đại biến, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Đám binh lính dưới trướng còn tính là nghe lời, lập tức dừng lại. Hai bên đang giao chiến tách ra, hiệu úy giữ thành ôm quyền, thử cho tì trước mắt mờ, xin hãy. Nam tử dẫn đầu giơ tay ngăn lời hiệu úy định nói, hôm nay. Hiệu quý cứ coi như chưa từng thấy vật này. Hắn nhét lệnh bài vào trước ngực, sau đó thúc ngựa nói, tránh ra. Hiệu quý giữ thành lập tức dẫn binh lính lùi sang một bên. Sau khi đám người kia đi xa, có binh lính hỏi, hiệu quý, bọn họ rốt cuộc là ai, sao hiệu quý lại khách khí với hắn như vậy? Hiệu quý giữ thành nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt xa xăm, là ai không quan trọng, quan trọng là bất kể là ai thì cũng đều là tồn tại mà chúng ta không đắc tội nổi. Binh lính mơ hồ, Nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa Nhóm người Nguyễn Tân Nhu đánh xe ngựa chạy thuộc mạng suốt quãng đường Đã vào đến huyện thành tiếp theo Huyện thành này rất nhỏ Nhưng ngũ tạng câu toàn Nhỏ nhưng đầy đủ Xe ngựa dừng trước cửa một quán trọ Nguyễn Tân Nhu vào điểm đặt ba gian phòng Sau đó nàng lên lầu Nhảy ra từ cửa sổ phòng khách Lúc này xe ngựa đang dừng Ở đầu hẻm nhỏ chờ đợi Nàng lên xe Bảo Lý phụ dừng xe ngựa trước cửa một quán trọ khác Còn bản thân nàng lại đi mua một chiếc xe ngựa khác và một ít lương khô. Đợi sau khi đón được ba người Mạc Vân, lại không ngừng nghỉ bắt đầu lên đường. Xe ngựa chạy nhanh được năm dặm đường, Lý Phụ nói, đi tiếp phía trước chỉ có một thôn xóm nhỏ, e là không có chỗ dừng chân. Mạc Vân ngồi bên cạnh ông, vậy thì cứ tiếp tục lên đường, Lý Thúc, Thúc mệt rồi thì đổi cho ta. Nguyễn Tân Nhu ló đầu ra, không cần đến ngươi, sau khi trời tối hãy để ta đánh xe, các ngươi vào hết trong thùng xe nghỉ ngơi đi. Mạc Vân làm sao nở, nương tử, việc khổ cực như vậy không nên để nữ tử làm Nguyễn Tân Nhu hừ lạnh một tiếng, lui về trong xe Mạc Vân, bây giờ không phải lúc kiểu cách, nếu người cảm thấy có lỗi với ta, vậy đợi khi về đến Kinh Thành thì gấp đôi bù đắp lại là được Mạc Vân cười một tiếng, được, tất cả đều nghe theo nương tử Lý Tuế An ngồi đối diện Nguyễn Tân Nhu, giữa hai người chính là chiếc xe lăn kia Lý Tuế An hai tay vặn vẹo chiếc khăn tay, muốn nói lại thôi nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu Nguyễn Tân Nhu không có tâm trí chăm sóc chút tâm tư nhỏ nhặt kia của nàng ta vào lúc này, chỉ coi như không thấy, từ trong tay áo lấy ra bản đồ xem xét kỹ lưỡng. Nơi này cách kinh thành còn rất xa, những người đó đã phát hiện ra bọn họ, lại biết rõ bọn họ có 4 người, e là đã sớm truyền tin đến trạm tiếp theo, phía trước phỏng chừng sẽ có người chặn đường. Nếu là ban đêm thì còn dễ nói, khẩu súng của nàng trong đêm tối là tồn tại vô địch. Nhưng ban ngày thì không được. Chưa nói đến việc nàng không thể để người khác nhìn thấy hình dáng súng ống, chỉ riêng việc những người đó võ công cao cường Ba ngày dùng khinh công thân pháp tránh né đạn cũng không phải là không thể. Cho nên, ba ngày một khi bị chặn đường, bọn họ chỉ có con đường khất ít. Nguyễn Tân Nhu lo lắng yêu phiền, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một dãy núi gần kinh thành hơn nhiều. Nhìn thấy núi kia, hẳn là nối liền với dãy núi Phụ Thái Hưng. Nguyễn Tân Nhu chỉ vào một điểm, chính là con đường bọn họ đang đi lúc này. Lệch về phía Đông Nam là có thể đi thẳng tới dãy núi đó. Chỉ cần vào được dãy núi Phụ Thái Hưng, đường sẽ dễ đi hơn. Chỉ là, trên bản đồ này không đánh dấu tên dãy núi, nàng không dám đoan chắc. Tấm bản đồ này không hoàn chỉnh, chỉ ghi lại diện mạo bao quát trong vòng 20 dặm. Nếu nàng đoán sai, e là bọn họ phải đi thêm nhiều đường vòng qua ngủng. Nhưng mà, đây có lẽ là lộ trình ổn thỏa nhất hiện nay. Nàng vén rèm xe, nói ý tưởng cho Lý Phụ và Mạc Vân nghe. Lý Phụ nghe xong liền cười nói, mà phu nhân đoán không sai, dọc theo dãy núi đó đi tiếp 15 dặm nữa là đến địa giới dãy núi Phụ Thái Hưng nếu đúng như phu nhân nói, dãy núi phụ thái hưng còn tính là dễ đi, đường này quả là một con đường an toàn, phu nhân không chỉ thân thủ bất phàm, tâm tư cũng thật tinh tế. được, nghe theo nương tử, chúng ta chuyển đường sang dãy núi phụ thái hưng. trong mắt mạc vân mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn kỹ còn có thể thấy vài phần kiêu ngạo. vị trí lý tuế an ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của mạc vân khi quay đầu nhìn nguyễn tân nhu. nàng ta nghiêng đầu, cười nói, tình cảm của mạc đại ca và nhu tỷ tỷ thật tốt. Nguyễn Tân Nhu ngồi thẳng người, chỉ là bàn tay đang vén rèm vẫn chưa buông xuống, nàng cười nói, "Tuế An, ngươi gọi Mạc Vân một tiếng Mạc đại ca thì không tiện gọi ta là Nhu tỷ tỷ nữa, hay là gọi một tiếng tẩu tử đi." Nàng thông thải nhìn Lý Tuế An, tự nhiên không bỏ sót sự bất mãn thoáng qua dưới đáy mắt Lý Tuế An. "Sao vậy? Ngươi không nguyện ý?" Lý Tuế An lập tức lắc đầu, "Không phải, ta chỉ là gọi Nhu tỷ tỷ quen rồi, đột nhiên đổi miệng sợ có chút không thích ứng." Nguyễn Tân Nhu quay đầu nhìn về phía đường phía trước, Thực ra ánh mắt như có như không rơi trên tấm lưng cứng đờ của Lý Phụ. Nàng cười nói, không sao, gọi mãi rồi cũng sẽ thích ứng thôi, chàng thấy sao? Phu quân. Mạc Vân không ngờ Nguyễn Tân Nhu sẽ đột ngột gọi hắn như vậy, hắn ngẩn người một lát rồi gật đầu nói, nương tử nói có lý. Nguyễn Tân Nhu rủ mắt, không còn tâm trí so đo nữa. Thôi, lên đường đi, tất cả đợi đến Kinh Thành rồi tính sau. Vì đã thay đổi lộ trình, phía sau luôn không thấy có người đuổi kịp đợi đến sáng ngày thứ hai, Nguyễn Tân Nhu đánh xe ngựa vào một khu rừng cho mọi người nghỉ ngơi chập mắt một lát, ăn xong cơm nước, xe ngựa lại một lần nữa tiến về phía dãy núi kia. đợi đến khi bọn họ đặt chân vào dãy núi Phụ Thái Hưng thì đã là chuyện của năm ngày sau. Năm ngày này vừa phải đánh xe vừa phải chăm sóc Mạc Vân uống thuốc, bọn họ đi rất gian nan. Mệt nhất cũng là người lo lắng nhất chính là Nguyễn Tân Nhu, nàng gầy đi hẳn một vòng lớn. Cũng may nhờ có chiếc xe lăn, sau khi vào núi cũng không cần phải cõng Mặc Vân đi bộ. Tuy nhiên. Đoạn núi Phụ Thái Hưng này bọn họ chưa từng đi qua, căn bản không có đường, đành phải tự mình mở đường. Sau khi Nguyễn Tân Nhu đề nghị vào núi, bọn họ đã mua hai chiếc liềm và một ít lương thực khi đi ngang qua một thôn xóm nhỏ. Sau khi vào núi, lương thực và đồ đạc linh tinh đều treo trên xe lăng, ngược lại cũng tiết kiệm được nhiều sức lực. Lý Phụ và Nguyễn Tân Nhu phụ trách luân phiên các cỏ mở đường. Lý Tuế An phụ trách đẩy xe lăng Dù đã giao việc nhẹ nhàng nhất cho Lý Tuế An, nhưng sau khi đi trong núi một ngày, chân nàng ta vẫn nổi một lớp mụn nước. bất đắc dĩ, mấy người chỉ có thể nghỉ ngơi trong núi. vì là mùa hè, trong núi ẩm ướt, cho dù đốt đống lửa cũng không sợ làm cháy cả ngọn núi. bốn người vây quanh đống lửa, ăn bánh nướng đã được hâm nóng qua lửa. mụn nước trên chân lý tuế an vừa được châm ra, vẫn còn đau. đôi mắt nàng ta đỏ hoe, giọng nói còn mang theo tiếng khóc. chỉ nghe nàng ta ấy nấy nói, mạc đại ca, xin lỗi, là ta đã làm chậm trễ mọi người lên đường, chân của ta bị thương thế này cũng không biết khi nào mới khỏi, Mạc đại ca, huynh đừng bỏ rơi ta có được không? Chương 376, đùa nghịch tâm cơ. Lại không đùa nghịch. Nguyễn Tân Nhu nhặt một cành cây khô bẻ gãy rồi ném vào đống lửa. Lý Tuế An theo bản năng nhìn về phía nàng, giống như mới phản ứng lại bản thân đã nói sai lời, vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu. "Nhu tỷ tỷ." "Tẩu, tẩu tẩu." Nước mắt Lý Tuế An lại một lần nữa chảy xuống, ta thật sự rất đau. Ở đây ta rất sợ hãi, nếu các người bỏ ta lại đây không quan tâm, ta sẽ khắc ếp mất. Nguyễn Tân Nhu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Tuế An. Nàng rõ ràng đang ngồi ở đây, Lý Tuế An cho dù sợ hãi hoàn toàn có thể tìm nàng cầu cứu. Hoặc là đi tìm thân cha của mình, nhưng nàng ta lại cố tình tìm Mạc Vân. Nếu nói là cố ý, thì dáng vẻ hiện tại đáng thương nhìn nàng như vậy lại khiến nàng cảm thấy nàng ta chỉ vì quá sợ hãi mới nói ra những lời đó. Không ai bỏ rơi ngươi đâu. Vì đi đường vốn đã có chút phiền lòng, giọng nói của Nguyễn Tân Nhu không hề mềm mỏng, ngược lại có chút cứng nhắc. Nước mắt Lý Tuế An rơi xuống rất nhanh, "Nhu, tẩu tẩu, tẩu đừng tức giận, được không?" Dù vốn không có hỏa khí cũng sắp bị mấy câu nói của nàng ta chọc ra vô danh chi hỏa rồi. Cũng mây trời tối, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng. Lý phủ lúc này mở miệng nói, "Tuế An, nha đầu ngốc, cho dù chỉ còn lại hai cha con ta ở đây, cha người ta cũng sẽ không để ngươi chịu một chút thương tổn nào, đừng sợ hãi, biết chưa?" Lý Tuế An lập tức rút vào trong lòng Lý phụ, sợ hãi thúc thích nhỏ giọng. Nguyễn Tân Nhu nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã khôi phục vẻ bình thản. Tuế An, ngươi và Lý Thúc là ân nhân cứu mạng của Mạc Vân, không ai sẽ bỏ các người lại đây, chúng ta lại là đồng đội chiếu ứng lẫn nhau suốt dọc đường, lúc nguy hiểm đến tính mạng cũng chưa từng vứt bỏ đối phương, huống chi chỉ là chút khó khăn này thôi. Lý phụ nghe thấy lời này sắc mặt mới tốt hơn một chút. Nguyễn Tân Nhu tiếp tục an ủi, ngày mai lên đường có thể dùng khăn tay bao lòng bàn chân của ngươi lại nếu vẫn sợ đau cũng có thể để lý thúc cổng ngươi đi lý tuế an từ trong lòng lý phụ ngồi dậy đối với nguyễn tân nhu lắc đầu không không thể như vậy nếu phụ thân cổng ta liền chỉ có nhu tỷ tẩu tẩu một mình ở phía trước phát những đám cỏ dại khó phát kia tẩu tẩu sẽ càng vất vả hơn nguyễn tân nhu rũ mắt không sao ta ngày thường đều có rèn luyện thể chất coi như không tệ chút việc này không đáng là gì lý tuế an lại đi nhìn mạc vân mạc đại ca huynh mau khuyên nhủ nhu khuyên nhủ tẩu tẩu đi chân của mũi không sao mũi có thể nhịn được bất cứ ai nghe thấy lời này đều phải cảm thán phẩm chất kiên cường của nàng ta mà thêm vài phần đau lòng cho nàng ta nguyễn tân nhu cũng nghiêng đầu nhìn về phía mạc vân nàng rất muốn biết mạc vân sẽ lựa chọn thế nào lúc này hắn mà đến khuyên nàng thì chứng minh hắn không quan tâm chân lý tuế an có đau hay không nếu không đến khuyên hai ánh mắt từ hai bên trái phải bắn thẳng về phía mạc vân mạc vân Hắn thở dài một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay Nguyễn Tân Nhu, nhẹ nhàng kéo tay nàng qua. Hắn thấp giọng dỗ dành, "Nương tử, mở tay ra." Nguyễn Tân Nhu cau mày, nhất thời không động đậy. Mạc Vân nghiêng đầu qua, ánh lửa chiếu lên mặt hắn, chỉ thấy trong mắt hắn hiện ra đều là sự xó xa. Giọng nói dỗ dành càng thêm dịu dàng, như làn gió xuân thổi qua cánh hoa. "Nương tử, ngoan, mở tay ra." Nguyễn Tân Nhu làm theo. Mạc Vân đưa tay nàng đến trước mắt Lý phụ và Lý Tuế An, "Tay nương tử nhà ta đã sớm mọc mụn nước, nhưng nàng luôn hiếu thắng, vẫn luôn giấu ta." "Lý cô nương, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta Lý ra nên chăm sóc ngươi thêm vài phần." Thế nhưng, vết thương trên chân ngươi dù sao còn có đế giày che chắn đôi chút, nhưng nương tử ta chỉ có thể nhẫn nhịn. "Nương tử, nàng hãy nghe lời khuyên của Lý cô nương đi, đừng để ta phải đau lòng thêm nữa." Gương mặt Nguyễn Tân Nhu ẩn trong bóng tối, nàng khẽ nhếch môi, "Cái đồ tồi này, vẫn giống như trước đây, nhìn thì ôn hòa, Thực chất lại thâm hiểm lắm Nàng u u thở dài một tiếng Bất đắc dĩ nói Nếu đã như vậy thì chỉ có thể khổ cho Tuế An tự mình đi bộ rồi Lý Phụ nhíu mày Quay đầu nhìn về phía mặt vân Trước khi ánh mắt của Nguyễn Tân Nhu ném tới Ông ta đã chủ động dời tầm mắt đi Ông ta đẩy Lý Tuế An một cái Lý Tuế An lập tức đáp lời Nên như vậy, nên như vậy Nhu tẩu tẩu, tay của tẩu không sao chứ Vừa rồi cha ta để mụn nước trên chân ta mau lành, đã tìm một ít thảo dược giả nát đắp lên chỗ mụn nước, có thể mau lành hơn một chút, tẩu tẩu, tẩu cũng đắp một ít đi. Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, không cần, ta không sao. Vết thương của nàng đã được bôi thuốc mở. Chỉ là dọc đường bôn ba, ngoại trừ thuốc mạc vân dùng thì không mang theo thứ khác, lấy ra sẽ khiến người ta nghi ngờ, cho nên mới không cho Lý Tuế An dùng. Lý Tuế An cúi đầu, dáng vẻ rất thất vọng. Dù là quan tâm hay thất vọng đều không giống như giả vờ. Từng cử động của Lý Tuế An khiến Nguyễn Tân Nhu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có lúc cảm thấy nàng ta giống như một trà xanh, có lúc lại cảm thấy nàng ta rất đơn thuần. Nhìn không thấu, thật sự là nhìn không thấu. Nàng vừa định nói gì đó, liền nghe thấy một tiếng sói hú. Sau đó, những tiếng sói hú liên tiếp vang lên ở đằng xa. Sắc mặt Lý Tuế An thoát cái sợ đến trắng bệnh, cha, có sói. Nguyễn Tân Nhu nắm chặt đoạn kiếm trong lòng bàn tay Ngẫn đầu nói Lên cây Mạc Vân gật đầu Đưa tay lấy cây gậy chống Nguyễn Tân Nhu dìu hắn Sau đó liền tìm một cái cây cao lớn thô tráng đi tới Bên kia Lý Phụ cũng không dám lơ là Đưa Lý Tuế An lên một cái cây lớn khác sát cạnh bọn họ Rất nhanh Tiếng động vật chạy nhanh ma sát với cây cối hoa có truyền đến. Từng con sói hung dữ chạy tới Những con sói đó chạy quanh đóng lửa một vòng Sau đó liền cúi đầu ngửi tới ngửi lui, cuối cùng phát hiện ra chỗ ẩn nấp của Mạc Vân và Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu tay nắm chặt cành cây, đề phòng bầy sói phát động tấn công khiến mình ngã xuống. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, lại phát hiện những con sói đó không hề phát động tấn công ngay lập tức. Đang lúc nàng và Mạc Vân kinh ngạc, lại thấy những con sói đó như có quy luật mà đứng sang hai bên. Cách đó không xa, một con sói độc hành cường tráng, lông rất dày và dài từ trong bóng tối bước ra. Khóe mắt Nguyễn Tân Nhu giật giật hai cái. Nàng vậy mà nhìn thấy hai chữ tao nhã trên người một con sói. Chắc là Lan Vương. Mạc Vân nói nhỏ với Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tấn Nhu nhìn chầm chầm con sói đó, nhìn vào cái chân thọc của nó. Mạc Vân, chàng có thấy con sói này có chút quen mắt không? Tầm mắt Mạc Vân dời đến chân của Lan Vương, là nó. Lúc đó đàn sói bị quét mất 7-8 phần, số còn lại bỏ chạy, con sói thọc chân này chạy ở cuối cùng. Nguyễn Tấn Nhu gật đầu, hoàng gia ngõ hẹp, nó đây là tới báo thù. Cái thứ thù dai này, ngược lại có chút giống tính cách của nàng nha. Nàng vừa nói chuyện vừa dùng khăn tay cuốn chặt lòng bàn tay mình, một tay không tiện thao tác, liền dùng miệng cắn nhẹ đầu kia của khăn tay thắt một nút Sau đó nàng lấy súng lục ra chỉ vào con sói đó, tà quét nó trước, những con còn lại cũng sẽ không làm nên trò trống gì. Dứt lời, nàng liền nổ một phá súng. Con Lan Vương đó giống như đã có chuẩn bị, lại linh hoạt nhảy vọt né tránh cú bắn của Nguyễn Tân Nhu. Quả nhiên là đã từng giao thủ qua. Nguyễn Tân Nhu nhắm vào Lan Vương bắn liên tiếp hai phát, cả hai phát đều không trúng. Một tiếng hú vang lên, bầy sói phát động tấn công. Chúng không ngừng nhảy vọt lên cây, chỉ là bọn người Mạc Vân trèo quá cao, chúng không với tới được. Lan Vương chạy quanh gốc cây một vòng, lại là một tiếng sói hú. Bầy sói liền bắt đầu dùng đầu hút vào thân cây. Nguyễn Tân Nhu không kịp bắn, nắm chặt cành cây để giữ vững thân hình. Nàng ném cho Mạc Vân một sợi dây thường, tự buộc mình vào cây đi. Ta xuống dưới hội ngộ với nó. Chân của Mạc Vân bị thương, không thể phát lực. Chỉ dựa vào lực cánh tay, e rằng khó có thể duy trì được lâu. Đám sói này là tới báo thù, không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua. Bọn họ cứ trốn mãi trên cây cũng không phải là cách. Nàng vừa định động đậy, lại bị Mạc Vân nắm chặt lấy. Nàng nghe kìa. Nguyễn Tân Nhu khựng lại, cẩn thận phân biệt âm thanh xung quanh. Có thứ gì đó đang đi tới. Nguyễn Tân Nhu nhìn về phía chính diện kích thước không nhỏ. Bầy sói dưới gốc cây sao động, ngay cả Lan Vương cũng cảnh giác quay người lại. Gào. Một tiếng hổ gầm truyền đến. Sắc mặt Nguyễn Tân Nhu cứng đờ, hôm nay sao mà đen đuổi thế này, chưa thoát khỏi vuốt sói, lại sắp rơi vào miệng hổ rồi. Bên kia truyền đến giọng nói run rẩy của Lý Tuế An, hổ, là hổ, cha, có hổ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chương 377, còn chưa chạy ra vuốt sói lại vào miệng cọp. Nguyễn Tân Nhu lặng lẽ đổi súng lục thành súng máy. Mạc Vân. Nguyễn Tân Nhu chú ý phía trước. Đừng nhìn nữa, không đổi cái này ta đánh không lại đâu. Người lo mà nghĩ xem lát nữa giải thích với Lý Thúc và Tuế An thế nào đi. Họ là ân nhân, không tiện quét người diệt khẩu. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không lấy thứ này ra. Chuyện còn lại chỉ có thể giao cho Mạc Vân xử lý. Đám sói dưới gốc cây va chạm vào thân cây ngày càng mạnh. Ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn nhiều Đây là muốn giải quyết bọn họ trước khi hổ tới Nguyễn Tân Nhu không muốn bị lưỡng đầu thọ địch Tự nhiên sẽ không nhảy xuống cây nữa Nàng chỉ chờ con hổ đuổi đám sói này đi Rồi chuyên tâm đối phó với hổ là được Cũng có sói va vào cái cây của Lý Phụ Nhưng tình hình tốt hơn bên này nhiều Lý Tuế An bị dọa đến mức khóc thúc thích Nguyễn Tân Nhu nhịn không được nhìn về phía mặt vân Người không định an ủi một chút sao Mạc Vân bất đắc diễn nhìn nàng, nương tử, đều là lúc nào rồi, còn có tâm trạng treo chọc vi phu. Nguyễn Tân Nhu hừ lạnh một tiếng, hướng về phía cái cây bên cạnh cao giọng nói, Tuế An cô nương, ngươi đừng khóc nữa, có lẽ ngươi không khóc, đám sói kia sẽ không đâm vào cái cây của ngươi nữa đâu. Dứt lời, tiếng khóc lập tức ngừng bặt. Nhìn lại mấy con sói dưới gốc cây kia đã lui rồi. Chúng chạy về phía cái cây của Nguyễn Tân Nhu, gia nhập vào đội ngũ đâm cây. Nguyễn Tân nhu. Cái lũ xuất sinh này đâm cây là vì ghép phụ nữ khóc thúc thế sao? Nàng chỉ nói bừa thôi mà. Nguyễn Tân Nhu còn đang nghĩ vẫn vơ, đột nhiên cảm thấy cái cây dưới thân mình rung lắc một cái. Ánh mắt Mạc Vân u ám, cái cây này không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Nguyễn Tân Nhu suy nghĩ đối sách, nghe động tĩnh, con hổ kia sắp tới nơi rồi, hai ta thừa dịp hổ và sói tranh đấu mà nhảy sang cái cây khác. Mạc Vân, nương tử. Nguyễn Tân Nhu ấy nấy cười một tiếng, Xin lỗi, xin lỗi, quên mất chuyện chân ngươi bị thọt Không sao, ta nghĩ cách Nàng nhanh chóng từ trong ống tay áo lấy ra một cuộn dây thừng có móc sắt cánh tay ôm lấy cành cây, cả người đè lên trên Tay kia dùng sức vuông móc sắt sang một cái cây khác Móc sắt móc chặt vào cành cây thô trắng. Nàng kéo kéo, sau đó buộc dây thừng vào cái cây này Được rồi, ngươi có thể trượt qua, hoặc bò qua Bò qua trán mặt vân hiện lên ba vạch đen, nương tử này của hắn Thật sự là càng đến lúc căng thẳng càng thích nói đùa. Được rồi, đùa thôi, cái này cho ngươi. Nàng lại từ trong ống tay áo lấy ra một cái rồng rọc, đừng do dự, xông lên đi. Mạc Vân gật đầu, nhận lấy ròng rọc, mượn lực cánh tay nắm lấy một đầu dây thừng. Nguyễn Tân Nhu biết võ công của hắn, khoảng cách này không thành vấn đề. Mạc Vân nắm lấy tay nàng, chúng ta cùng đi. Cái cây không ngừng rung lắc, tiếng cây nước truyền đến mấy hồi mắt thấy cái cây này sắp không trụ vững nữa. Nguyễn Tân Nhu không do dự, vào tay mình cho Mạc Vân. Mạc Vân kéo nàng lại gần, đặt tay nàng lên thắt lưng mình, ôm chặt lấy. Nguyễn Tân Nhu ngoan ngoãn làm theo, khóe môi Mạc Vân nhếch lên. Thân hình hắn khẽ động, liền nắm rồng rọc trượt sang cái cây khác. Hai giây sau khi hai người rời khỏi cái cây đó, nó ầm ầm đổ rạp sang một bên. Hai cái cây tuy rất gần, nhưng cũng có khoảng cách mười mấy mét. Tốc độ hai người rất nhanh, nhưng vẫn còn thiếu một chút mới tới nơi. Mạc Vân không hề suy nghĩ, nắm lấy cánh tay Nguyễn Tân Nhu rồi ném người qua. Còn bản thân hắn thì nắm lấy sợi dây đang rơi xuống mà đu đưa về phía cái cây kia. Lẽ ra phải an toàn đáp xuống cái cây khác, nhưng trời không chịu lòng người, nơi Nguyễn Tân Nhu bị ném rơi xuống chính là chỗ móc sắt móc vào cành cây. Nàng va vào như vậy, móc sắt tụt ra, Mạc Vân rơi xuống đất. Nguyễn Tân Nhu không hề suy nghĩ liền nhảy xuống cây cứu người. Mà lúc này, Lan Vương đã lao tới, căn bản không cho Nguyễn Tân Nhu cơ hội phản ứng. Nguyễn Tân Nhu chỉ có thể giơ cánh tay lên đỡ. Dù sao, mất đi một cánh tay cũng còn tốt hơn là mất mạng. Trong chớp mắt, một con mảnh hổ từ bên cạnh nhảy vọt tới, hút văng Lan Vương xuống đất. Nguyễn Tân Nhu hạ cánh tay xuống, nhanh chóng đỡ mặt vân dậy, lùi về phía sau. Nàng nhìn chầm chầm vào thân hình con hổ kia. Ồ! Sao lại cảm thấy quen mắt thế nhỉ? Mạc Vân cũng phát hiện ra điểm bất thường, hắn nói, thần hy. Nguyễn Tân Nhu bừng tỉnh đại ngộ, con hổ này chẳng phải là con hổ nghe lời mạc thần hy răm rắp đó sao? Nàng tức khắc lệ nóng doanh trồng, sau này nàng nhất định sẽ đối xử tốt với nữ nhi mình hơn một chút, không bao giờ ném nó cho lão nhị trong nữa. Để an toàn, Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân vẫn leo lên cây. Làng vương dẫn theo đàn sói cắn xé đánh nhau với hổ. Nguyễn Tân Nhu đứng trên cây bắn lén. Vì đàn sói không đề phòng nàng. Một phát súng một con, phát nào cũng nổ đầu. Làng vương thấy thế yếu, ngựa cổ hú dài. Sau đó, đàn sói chạy tán loạn, trong nháy mắt đã rút lui sạch sành xanh. Trước khi chạy trốn, làng vương quay đầu nhìn về phía cái cây lớn nơi Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân đang đứng. Nguyễn Tân Nhu đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh, sau này dãy núi Thái Hưng này vẫn nên ít vào thôi. Đàn sói đã lui, hổ vẫn còn đó. Bên kia Lý Phụ và Lý Tuế an sợ làm kinh động đến hổ không dám thở mạnh một cái. Còn Nguyễn Tân Nhu thì nhảy xuống cây, cầm chiếc quần mà Mạc Thần Hi từng mặc đi về phía con hổ. Còn về việc tại sao lại là cái quần, đương nhiên là vì trong tủ lưu trữ của nàng chỉ còn mỗi cái này. Vẫn là do Mạc Thần Hi đi vệ sinh ra quần trên xe ngựa, nàng thay ra xong không có chỗ để nên đành nhét vào tủ lưu trữ. Sau đó bận quá nên quên mất, chưa kịp xử lý. Nàng đang cúi đầu đi tới, liền nghe thấy tiếng hét của Lý Tuế An, "Nhu tỷ tỷ, cẩn thận!" Tiếng hét này chứa đầy sự quan tâm, Nguyễn Tân Nhu vẫy vẫy tay về phía nàng, không sao, bạn cũ thôi. Dứt lời, con mảnh hổ kia liền vồ về phía Nguyễn Tân Nhu. a, Lý Tuế An hét lên một tiếng, hai tay bịt chặt mắt. Nhưng một lát sau, cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nguyễn Tân Nhu. Lý phụ thở vào một hơi, hắn dắt cái liềm vào thắt lưng, được rồi, Tuế An, không sao rồi. Lý Tuế An chậm rãi bỏ tay ra, nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu chỉ thấy một con hổ to lớn dùng vuốt khèo chiếc quần trong tay Nguyễn Tân Nhu xuống, một khuôn mặt hổ dán sát vào. Nguyễn Tân Nhu? Hơ hơ, thật là huyền huyển quá đi. Hôm nay nàng không chỉ thấy được sự tao nhã trên người một con sói, mà lại còn nhìn thấy sự nịnh nọt trên người một con hổ. Ờ. Nịnh nọt thì nịnh nọt, người liếm cái gì mà liếm? Khóe miệng Nguyễn Tân Nhu giật giật, quay đầu sang hướng khác. Loại mảnh thú này, Nguyễn Tân Nhu tuy không sợ, Nhưng vẫn giữ lòng kính sợ Nàng chậm chạp đứng dậy Đưa tay ra giật lấy mảnh áo của mạc thần Hi. Ư hừ ư Ngươi buông ra Ta buộc cái này vào chân trước cho ngươi Chân trước ngươi có biết không Chính là chỗ này này Cái quần này không dùng được nữa rồi Cho ngươi, cho ngươi luôn Dù sao trong tủ lưu trữ của nàng Còn có hàng trăm cái quần giống hệt Cũng không thiếu một cái này Nguyễn Tân Nhu lại nhảy Hòa tay múa chân với con hổ cũng không biết là hổ nghe hiểu hay là nghe người ra. tóm lại khi nguyễn tân nhu dùng sức lần nữa đã giật được cái quần xuống. nguyễn tân nhu buộc cái quần đã được liếm sạch sẽ kia vào chân phải của con hổ. còn vỗ vỗ. được rồi, chỉ cần ngươi không làm mất cái này, sau này có cơ hội gặp lại ta sẽ biết ngươi là con nào. quần quần. sau này ta gọi ngươi là quần quần nhé. con hổ ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng. nguyễn tân nhu mặt mày rạng rỡ. nương tử. vi phu muốn xuống dưới. giọng nói ôn hòa của mạc vân vang lên. Nguyễn Tân Nhu lúc này mới nhớ ra mình còn có một phu quân nữa chương 378 Xuẩn manh xuẩn manh ăn phân hổ Khố khố vẫn chưa rời đi Mà nằm xuống ở cách đó không xa Nguyễn Tân Nhu đưa Mạc Vân xuống cây Dìu hắn qua gặp khố khố Để đề phòng khố khố không nhận ra người Nàng còn nhét một chiếc trống lắc Mà Mạc Thần Hy từng gặm qua cho Mạc Vân Lý phụ dẫn theo Lý Tuế an xuống cây Đứng bên đóng lửa cách đó không xa Nguyễn Tân Nhu đi tới từ trong túi hành lý lấy ra bình nước đưa cho Lý Tuế An, bị dọa sợ rồi phải không, uống chút nước đi, nếu đói thì trong túi vẫn còn bánh. Lý Tuế An nhận lấy bình nước, lắc đầu, ta không đói. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt Vân và con hổ ở đằng xa, "Nhu tỷ, Tẩu Tẩu, con đại hổ kia tại sao không cắn chúng ta ạ?" Nguyễn Tân Nhu khẽ mỉm cười, trước kia khi chúng ta chạy nạn băng qua dãy núi này, từng gặp nó một lần, cũng coi như là cố nhân rồi. Lý Tuế An lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, "Tẩu Tẩu, Ngươi và Mạc Đại ca thật lợi hại. Đôi mắt nàng sáng rực, nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu và người ở đằng xa với vẻ đầy sùng bái. Sự việc liên quan đến Mạc Thần Hy, Nguyễn Tân Nhu không nói thêm gì nữa. Được rồi, không sao nữa, có thể nghỉ ngơi tử tế, sáng mai chúng ta còn phải lên đường. Tính toán ngày tháng, chung ý chắc hẳn đã đang trên đường trở về Kinh Thành. Cho dù hắn không về, cũng sẽ sai người truyền tin báo Việt nàng mất tích về Kinh Thành. Hiện tại, Kinh thành Phỏng Chừng đã náo loạn cả lên rồi. Tiến vào dãy núi Hành Quân quả thực không cần lo ngại sát thủ, nhưng tin tức cũng rất bế tắc, không có cách nào phản ứng kịp thời với những thay đổi của sự việc. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyễn Tân Nhu bị một mùi máu tanh làm cho tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, liền đối diện với một con mắt hưu khắc S0 nhắm mắt. Nếu con hưu kia tiến lên phía trước một chút nữa, e là đã chạm sát vào nàng rồi. Nguyễn Tân Nhu vút một cái ngồi bật dậy, bên cạnh không có ai, Mạc Vân không có ở đây. Lý phụ và Lý Tuế An đang ngủ yên dưới gốc cây đại thụ cách đó không xa. Nàng dây dây Huệ Thái Dương nghiến răng, khổ khố. Loại chuyện người tốt việc tốt này cũng chỉ có khổ khố mới làm ra được. Không biết có phải nghe thấy tiếng gọi của nàng hay không, khổ khố từ bụi cỏ bên cạnh nhảy vọt tới. Mà sau đó, Mạc Vân Tây đẩy bánh xe lăn cũng đi về phía này. Khổ khố nhảy đến bên cạnh Nguyễn Tân Nhu, dùng vút khổ đẩy đẩy con hưu kia. Dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa kiêu ngạo. Khiến Nguyễn Tân Nhu không nở mở miệng trách mắng. Nàng cam chịu đứng dậy, thôi bỏ đi, người cũng là có lòng tốt, chỉ là ta không có thời gian ăn, hay là ngươi giữ lại mà từ từ ăn đi. Vừa vặn Lý Phụ và Lý Tuế An nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy. Nguyễn Tân Nhu liền gọi Lý Tuế An cùng đi giải quyết chuyện cá nhân. Vốn tưởng rằng sau khi quay lại khố khố sẽ rời đi, nhưng nó vẫn ngồi xổm bên cạnh Mạc Vân, cùng hắn chơi trống lắc. Cảnh tượng đại khái là Mạc Vân cầm trống lắc đung đưa, lắc sang trái. Đầu khổ khổ liền nhiên sang trái, lắc sang phải, đầu khổ khổ liền nhiên sang phải. Thật là một con hổ ngốc nghếch. Nếu để bày sói đêm qua nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức đến học máu mất. Ăn uống đơn giản xong, nhóm người định bắt đầu lên đường. Mạc Vân ngồi trên xe lăng, nhưng khổ khổ lại cắn ống quần hắn không buông, cứ như một con chó ngốc vậy. Nguyễn Tân Nhu thật sự không nỡ nhìn, đi tới xoa đầu nó, người muốn làm gì? Khổ khổ nằm bò xuống đất niên đầu nhìn hai người. Điều này không khỏi khiến Nguyễn Tân nhu nhớ lại lần đầu tiên gặp Khố Khố, cũng là Khố Khố cổng bọn họ đưa về. Nguyễn Tân nhu động lòng, nhìn về phía Mặc Vân. Nếu ta đoán không lầm, nó muốn tiễn chúng ta một đoạn. Mặc Vân rũ mắt, ánh mắt nhìn Khố Khố vô cùng ôn hòa. Nếu được như vậy, liền không cần Nương Tử và Lý Thúc phải đi phía trước cắt cỏ dò đường nữa. Nguyễn Tấn nhu gật đầu, như vậy cũng tốt, như thế Tuế An có thể ngồi xe lăn của chàng. Tránh để vết thương ở chân lại tái phát Lý Phụ và Lý Tuế An đương nhiên không có ý kiến gì Sau khi quyết định như vậy Nguyễn Tân Nhu đỡ mặt Vân ngồi lên lưng Khố khố Nhưng Khố khố lại không có ý định đứng dậy Mạc Vân cười nói Nương tử, cùng lên đi Nguyễn Tân Nhu suy nghĩ một chút rồi leo lên Mạc Vân vòng tay ôm lấy nàng Ôm nàng vào lòng Lý Tuế An hâm mộ nhìn hai người, thật ngưỡng mộ mạc Đại Ca và Tẩu Tẩu, có thể ngồi trên lưng hổ, chuyện này mà đổi lại là ta, chắc đủ để ta khoe khoang với người khác cả đời mất. Lý phụ đỡ nàng ngồi xuống xe lăn. Nguyễn Tân Nhu quay đầu cười, "Tuế An, nếu không phải ngươi tận mắt chứng kiến, người có tin là ta cưỡi hổ không?" Lý Tuế An ngẩn ra, nghĩ ngợi một hồi, "Rất khó tin nổi a." "Đúng vậy, nói ra cũng không ai tin, cần gì phải nói." Nói xong, Nàng vỗ vỗ thân hình khổ khổ, khổ khổ liền đứng dậy Sau đó là một cú nhảy vọt ra ngoài Thân hình Nguyễn Tân Nhu ngã về phía sau Mạc Vân ở sau lưng đỡ lấy nàng Nương tử, đừng sợ Nguyễn Tân Nhu giữ vững thân hình Lập tức vỗ vỗ thân hổ Chậm một chút, chậm một chút Lời gì cơ? Khổ khổ nghe không hiểu Một hổ hai người nhanh chóng biến mất trước mặt Lý Phụ và Lý Tuế An Lý Tuế An căng thẳng nắm chặt áo Lý Phụ Cha! Họ biến mất rồi, Mạc Đại Ca sẽ không bỏ rơi chúng ta chứ. Lý Phụ đẩy xe lăn trấn an, Tuế An đừng sợ, Mạc Công Tử không phải loại người như vậy. Mạc Đại Ca không phải, nhưng Nhu Tỷ Tỷ, chúng ta không hiểu rõ nàng ta mà. Giọng điệu Lý Tuế An có chút quán hận. cha, chúng ta ở cùng Mạc Đại Ca lâu như vậy, biết rõ nhân phẩm của hắn, nhưng người ta đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu Nhu Tỷ Tỷ e là Mạc Đại Ca cũng sẽ không trái ý nàng. Lý Phụ cũng lo lắng nhìn về phía trước. Ông tăng nhanh bước chân, Tuế An, cho dù bọn họ có bỏ rơi chúng ta, chúng ta cũng có thể tìm đường xuống núi, ta hoạt động trong núi nhiều năm, tự khắc sẽ không để con gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Cha, điều con quan tâm không phải cái đó. Lý Tuế An cắn môi, con chỉ là không muốn tách rời khỏi mạc đại ca và nhu tỷ tỷ thôi. Rốt cuộc là không muốn tách rời khỏi ai, người làm cha như ông sao lại không biết. Lý phụ vỗ vai Lý Tuế An, Tuế An yên tâm, nếu thật sự bị bỏ lại, cha tự khắc sẽ đưa con đến Kinh Thành để đòi lại công đạo. Nghe thấy lời này, Lý Tuế An yên tâm hơn nhiều. Chốc lát sau, phía trước truyền đến động tĩnh. Là Khố Khố cổng Mạc Vân và Nguyễn Tân Nhu chạy trở về. Nguyễn Tân Nhu nụ cười rạng rỡ, người phía sau nàng ánh mắt dịu dàng. Tay Lý Tuế An nắm chặt thành nắm đấm, mắt đỏ hoe, sau khi Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân đến gần liền quất ức khóc lóc, ta còn tưởng Mạc đại ca và tẩu tẩu đi rồi. Cô nương nhỏ vừa yếu đuối vừa mềm mỏng, Nguyễn Tân Nhu vừa mới được trải nghiệm cảm giác phóng khoáng trên lưng hổ xong. Lòng bỗng chốc mềm lại Nàng ôn tồn nói Đừng khóc, chúng ta sẽ không bỏ mặt ngươi và Lý thúc đâu Lý Tuế an vội vàng dùng khăn tay lau nước mắt Nín khóc mỉm cười Ta biết mà, chỉ là thời gian qua xảy ra một số chuyện đáng sợ Nên gan dạ của ta có chút thu nhỏ lại Nhắc đến đây, lòng Nguyễn Tân Nhu càng mềm hơn Nếu không phải vì nàng và Mạc Vân Cha con Lý Gia cần gì phải chịu khổ thế này Trước đó nàng còn luôn nghi ngờ cha con Lý Gia có ý đồ riêng Đúng là nàng đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi Đi thôi, khổ khổ đã có thể khống chế được tốc độ rồi Chúng ta dẫn đường phía trước Khổ khổ chuyển hướng Lần này không chạy không nhảy Bốn chân dẫm trên mặt đất Đi đứng thông dong như đang dạo chơi trong vườn hoa nhà mình Có sự hỗ trợ của khổ khổ Tốc độ tiến hành của cả nhóm nhanh hơn hẳn Lúc rảnh rỗi không có việc gì Nguyễn Tân Nhu liền rút vào lòng Mạc Vân để dưỡng tinh thần Nào hay biết Phía sau bọn họ có một toán người ngựa đã lần theo dấu vết của họ tiến vào dãy núi Phụ Thái Hưng. Và men theo dấu vết đuổi theo suốt dọc đường. Vốn dĩ mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại bị bầy sói tấn công. Sói ở đâu ra vậy? Lũ xuất sinh này thành tinh rồi, một chút tiếng động cũng không phát ra. Giàn đội hình, cẩn thận sói đánh lén từ phía sau. Đại ca, đám sói này điên rồi sao? Cơ, Cả... cũng phải cắn của chúng ta một miếng thịt mới chịu cơ đấy. Chương 379, lớn miệng, hiểu lầm giải trừ. Khố khố vẫn luôn hộ tống đám người Mạc Vân đến địa giới Nam Dương. Rõ ràng là lộ trình phải đi mất hơn 30 ngày, vậy mà cứng rắn rút ngắn lại một nửa. Trên đường đi, ngoài trừ một trận mưa lớn làm trì hoãn mất hai ngày, thời gian còn lại đều phong bình lãng tĩnh. Thậm chí đến một con giả thú cũng không chạm mặt. Khố khố thỉnh thoảng còn bắt vài con thỏ và lợn rừng cho bọn họ cải thiện bữa ăn. Dẫn đến việc Nguyễn Tân Nhu bôn ba suốt cả quãng đường không hề gầy đi chút nào, ngược lại còn béo lên không ít. Nguyễn Tân Nhu nhìn thôn xóm dưới núi vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, trong lòng nhất thời ngủ vị tạp chân. Nàng đưa tay xoa đầu khố khố, tên gia hỏa này vậy mà còn biết đây là địa bàn của nàng. Chúng ta sắp xuống núi rồi, ngươi định trở về rừng sao? Khố khố dùng cái đầu lớn cọ cọ vào chân nàng. Nguyễn Tân Nhu mỉm cười, lén lúc lấy thịt bò khô mua từ thương thành nhét vào miệng nó. Chỉ có một nắm nhỏ cũng khiến khố khố thỏa mãn nhau mắt lại. Nguyễn Tân Nhu vừa xoa đầu khố khố, vừa quay đầu nói, mọi người đợi ta ở đây, ta đi tiễn khố khố một đoạn. Mạc Vân gật đầu, Lý Phụ và Lý Tuế an càng không có lý do gì để từ chối chờ đợi. Nguyễn Tân Nhu leo lên lưng hổ, vỗ vỗ, đi thôi. Khố khố nhảy vọc một cái, nhanh chóng đưa nàng tiến sâu vào trong rừng. Đợi đến nơi có thể che mắt người khác, Nguyễn Tân Nhu bảo nó dừng lại. Nàng lấy một đống thịt bò khô mua từ thương thành cho vào bao tải buộc kỹ, sau đó đặt lên lưng khố khố. Bao tải ta buộc chặt rồi, ngươi mang về mà ăn, khi ăn thì dùng vút cào một cái, bao tải sẽ rách ra. Nguyễn Tân Nhu dơ tay lên, khố khố liền hạ đầu hổ xuống, đây đã là sự ăn ý được hình thành giữa một người một hổ trong suốt thời gian dài qua. Nguyễn Tân Nhu thật sự không nở xa khố khố. Một con mèo lớn mềm mại đáng yêu thế này, tùy ý cho ngươi vút ve, thử hỏi ai mà không thích cho được nếu không phải sợ làm thôn dân kinh hãi, nàng đều muốn đưa khổ khổ vào trong thôn, hoặc là đưa nó đi kinh thành, nó nhất định rất nhớ thần hy. được rồi, ngươi đi đi. dù trong lòng có ngàn vạn lần không nỡ, cũng đã đến lúc chia ly, ngươi đi trước đi, ta nhìn ngươi đi. khổ khổ nhao nhao mắt hổ, dùng đầu hổ cọ cọ vào lòng bàn tay nguyễn tân nhu, sau đó xoay người chạy về phía rừng sâu. vài cái nhảy vọt, khổ khổ liền biến mất khỏi tầm mắt của nguyễn tân nhu. nguyễn tân nhu mỉm cười. Tên gia hỏa này đi gấp gáp như vậy, nhất định là muốn về ăn thịt bò khô rồi. Nàng thu lại vẻ luyến tiếc, đi ngược trở về. Một lát sau liền nhìn thấy bóng dáng ba người Mạc Vân. Từ xa, nàng thấy Lý Tuế An đang ngồi sổn bên chân Mạc Vân nói chuyện với hắn. Một người cúi đầu, một người ngẩn đầu, khóe miệng cả hai đều hơi nhếch lên. Đột nhiên, người đang ngồi sổn kia dơ tay lấy đi một cọng cỏ dại nhỏ trên đầu Mạc Vân. Mạc Vân theo bản năng né tránh ra sau một chút. Lý Tuế An đặt cọng có vào lòng bàn tay dơ lên cho hắn xem Vốn là một động tác rất đơn giản Không hiểu sao Nguyễn Tân Nhu lại nhìn thấy sự mập mờ từ động tác của Lý Tuế An Có lẽ nàng đối với vật sở hữu của mình Đều có tâm lý bảo vệ rất mạnh Đối với người cũng vậy Là của nàng Bất kể là vô tình hay cố ý Nàng đều không muốn để người ngoài chạm vào dù chỉ một phân Bước chân nàng có chút dồn dập Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của nàng Ba người khi đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng Mạc Vân đôi mắt công công, nương tử. Lý Tuế An đứng dậy, xòe tay ra, cho Nguyễn Tân Nhu xem thứ trong lòng bàn tay. Tẩu tẩu, Mạc Đại ca thật là làm người ta tức giận, ta chẳng qua là muốn giúp hắn lấy cái này xuống, hắn lại muốn tránh né ta, thật là làm ân mắt quán. Lý Tuế An biểu môi, tức giận làm nũng. Vốn định nhắc nhở nàng ta một hai câu, giờ đây nhất thời lại không biết nói thế nào cho phải. Cảnh tượng lúc này, nếu nàng hiểu chuyện một chút, nên để Mạc Vân dỗ dành một chút, hoặc nàng nói vài câu lọc tai, coi như dỗ dành vặn bối nhà mình. Thế nhưng những lời lý phụ nói ngày hôm đó, Nguyễn Tân Nhu vẫn chưa từng quên. Nàng thực sự không phải là một người động lượng. Vì vậy, cảnh tượng hiện tại có chút khó xử. Mạc Vân hơi nhíu mày, đôi môi mấp máy, vừa định nói vài câu, liền nghe thấy lý phụ dùng giọng điệu cứng nhắc của trách, Càng quấy cái gì, người còn muốn người ta dỗ dành ngươi chắc? Người đã lớn thế này rồi, sao vẫn còn giống như một đứa trẻ vậy, thật là ta đã chiều hư ngươi rồi." Lý phụ nói như vậy, ngược lại càng khiến Nguyễn Tân Nhu có vẻ không hiểu chuyện. Nguyễn Tân Nhu coi như không nghe ra thâm ý trong đó, chỉ mỉm cười khuyên nhủ, "Lý Thúc, đừng nói nữa, cũng không có chuyện gì lớn, chúng ta vẫn nên xuống núi trước đi." Lý Tuế An vô cùng ủy khuất, đôi mắt đỏ hoe, nàng ta dùng ánh mắt tuổi thân nhìn về phía Mạc Vân. Vốn tưởng rằng Mạc Vân sẽ dỗ dành vài câu, lại nghe hắn nói, "Nam nữ thụ thụ bất thân, lần sau đừng làm như vậy nữa." Nước mắt Lý Tuế An rơi xuống, xoay người chạy đi. Tuế An, con đi đâu vậy? Lý Phụ gọi một tiếng, Lý Tuế An không thèm ngoảnh đầu lại. Lý Phụ nhíu mày, ấy nấy nhìn về phía Mạc Vân, đều tại ta chiều hư rồi, trong núi nhiều rắn độc, ta đi đuổi theo nó. Nói xong, Lý Phụ đuổi theo. Mà Lý Tuế An đã chạy đi rất xa. Mạc Vân nhìn Nguyễn Tân Nhu, nương tử. Nguyễn Tân Nhu đi đến phía sau xe lăn, ta đẩy chàng. Mạc Vân quay đầu, nương tử, nàng giận sao? Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, không có. Nương tử, nàng giận rồi. Câu này là câu khẳng định. Nguyễn Tân Nhu hít sâu một hơi, Mạc Vân, chàng có gì muốn nói với ta không? Mạc Vân, hứng. Nguyễn Tân Nhu đột nhiên dừng lại, vòng ra trước mặt Mạc Vân, nhìn vào mắt hán trịnh trọng hỏi, về chuyện của Lý Tuế An, chàng có gì muốn hỏi ta không? Mạc Vân khẽ nhớ mày, có gì muốn hỏi nàng sao? Nguyễn Tân Nhu gật đầu, Phải, ví dụ như chuyện đêm đó rốt cuộc nên xử lý thế nào, có nên cho Tuế An một lời giải thích không, hay là chàng muốn cưới nàng ta? Mạc Vân vốn đang tựa vào lưng ghế xe lăn bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nương tử, nàng đang nói bậy bạ gì đó, Lý Thúc đã nói rồi, chuyện đó không cần nói cho Lý Cô Nương biết, hơn nữa, ta quả thực chưa từng chạm vào nàng ta. Nhưng Lý Thúc cũng nói rồi, muốn chàng cưới Tuế An. Mạc Vân có chút không dám tin nhìn Nguyễn Tân Nhu, ngày đó, người ở ngoài cửa là nương tử. Cho nên, nàng đã nghe thấy hết rồi, đúng không Nguyễn Tân Nhu gật đầu, phải, ta nghe thấy rồi, nghe thấy hết rồi. Nàng nhìn chầm chầm vào mắt Mạc Vân, muốn từ đó nhìn ra một tia căng thẳng hay hoảng loạn, hoặc là sự ấy nấy đối với nàng. Nhưng đều không có, bên trong chỉ có sự thả lỏng. Bằng như đã nghe thấy hết rồi, nương tử lại sao phải chất vấn vi phu? Nguyễn Tấn Nhu khẽ nhíu mày, ý gì đấy? Mạc Vân thẳng nhiên cười, cho nên nương tử chắc cũng nghe thấy lời ta nói rồi. Nguyễn Tân Nhu! Nàng không nghe thấy sao? Nghe thấy cái gì? Nghe thấy ta trả lời Lý Thúc như thế nào? Lúc đó chàng không hề lên tiếng. Lúc đó ta quả thực không lên tiếng từ chối yêu cầu của Lý Thúc ngay lập tức. Đó là vì ông ấy là ân nhân cứu mạng của ta. Ta có chút cố kỵ, nhưng lúc đó ta đã nhớ lại những lời nương tử từng nói với ta. Nương tử nói, cách báo ơn có rất nhiều loại, không phải chỉ có lấy thân báo đáp. Cho nên ta đã từ chối yêu cầu của Lý Thúc. mà vân ta đời này sẽ chỉ có một người nương tử. Từ chối rồi, hắn đã từ chối rồi. Đây là kết quả mà Nguyễn Tân Nhu không ngờ tới. May mà nàng đã hỏi ra, không để hiểu lầm này mãi giấu kín trong lòng. Nàng nhếch khóe miệng lên, sau đó lại nén xuống. Thì đã sao, chàng vẫn không từ chối ngay lập tức. Mạc Vân lập tức dơ tay lên nhận lỗi. Nương tử, không dám nữa, lần sau ta nhất định sẽ từ chối ngay lập tức. Nương tử hãy tha thứ cho ta đi. Nguyễn Tân Nhu nghiêm mặt, trong lòng đã hết giận từ lâu, nhưng miệng vẫn cứng rắn. lần sau. Mạc Vân chàng còn muốn có lần sau. Mạc Vân lập tức cầu xin. Không có, không có lần sau đâu, nương tử. Thế còn nghe được. Nguyễn Tân Nhu lúc này mới hài lòng, nàng vòng ra sau tiếp tục đẩy hắn xuống núi. Đi thôi, chúng ta đi tìm họ. chương 380, bị người cản đường. Cho đến chân núi, Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân cũng không thấy bóng dáng của Lý Phụ và Lý Tuế An. Họ rõ ràng là đi xuống núi mà, sao lại không ở đây đợi chúng ta chứ? Nàng đừng hoảng hốt, có lẽ họ đã đi trước vào phía thôn rồi, nàng cứ vào thôn tìm thử xem, ta sẽ ở đây chờ. Chỉ đành vậy thôi, ta vào thôn trước, nếu họ không có ở đó, người trong thôn cũng có thể cùng giúp tìm người. Nguyễn Tân Nhu đẩy Mạc Vân vào bóng râm dưới gốc cây, chỗ này vừa mát mẻ lại vừa dễ thấy, nếu Lý Phụ và bọn họ từ trên núi xuống, chàng cũng có thể nhìn thấy ngay. Mạc Vân gật đầu, nàng cứ yên tâm đi đi. Nguyễn Tân Nhu quay người rảo bước rời đi, đi khoảng chừng một tuần trà thì tới thôn. Thôn xóm hiện tại so với trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia bên ngoài tường thành chỉ có láng trại và một ít hộ dân cư ngụ. Nhưng bây giờ, nơi này đã xây đầy nhà cửa. Nhìn phong cách kiến trúc của những ngôi nhà này lại thống nhất với bên trong thành. Trong đây ngoài những hộ dân ra, thậm chí còn có thêm rất nhiều cửa tiệm. Nhìn từ xa, liếc mắt một cái đã có thể thấy khách điếm, quán trà, tửu lầu, tiệm tạp hóa. Ờ, thậm chí còn có cả tiệm cầm đô. Một thôn xóm mà lại bố trí cả tiệm cầm đô. Chỉ trong vòng mười mấy tháng ngắn ngủi, thật sự đã thay đổi quá lớn. Chỉ là Nguyễn Tân Nhu càng lúc càng không hiểu cách quản lý của Chu Đại Lan nữa rồi. Những điều này hắn chưa từng nhắc tới trong thư. Nàng vội vàng đi vào trong, nhưng mới đi được vài bước đã bị người ta chặn đường. Này, các ngươi là hạng ngươi gì? Có biết đây là đâu không mà dám tự tiện đi vào trong? Một nam tử mình đầy mỡ thịt, Mặt cẩm y chặn đường Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân. Sau lưng hắn còn đi theo mấy gã hán tử vạm vỡ mặt áo vải, trông giống như tay sai đánh thuê. Lúc này đúng vào giữa trưa, cổng thôn không có mấy người. Trước kia khi nàng ở trong thôn đã có thói quen ngủ trưa, cũng yêu cầu những người làm việc phải nghỉ trưa để tránh bị cảm nắng. Không ngờ thói quen này vẫn được duy trì khá tốt. Ồ, nơi này là nơi ghê gấm gì sao mà tại sao lại không thể tự tiện đi vào? Cách một bức tường thành, nội thành không được tùy ý ra vào, đó là quy cũ do nàng định ra. Láng trại xây dựng ở ngoài thành cũng là để thuận tiện cho thương lái qua lại xem xét, cho nên ngoài thành không hề lập ra quy cũ như vậy. Nơi này, chính là nơi Tri Châu Nam Dương La Đại Nhân Đích Thân tới thăm, và vì nơi này mà đề chữ, bàn tên là quận Lan Nha. Lần này ngươi đã biết tầm quan trọng của nơi này chưa? Tri Châu từng tới thăm sao? Còn ban cả tên. Tên gọi thì cũng không tệ. Nhưng một thôn xóm mà lại dùng chữ quận để đặt tên, điều này có chút đáng để suy ngẫm. Nàng gật đầu, ồ, lần này ta biết rồi. Nói xong, nàng lại định đi tiếp vào trong. ơ, tiểu nương tử ngươi thật là không hiểu tiếng người, đã bảo ngươi dừng bước, không được đi vào trong nữa, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Gã béo cẩm y lạch bạch chạy lên phía trước chặng đường, thịt trên người rung trinh từng hồi. Nguyễn Tân Nhu đang sốt ruột tìm người, ta về nhà. Gã béo cẩm y đưa mắt nhìn lên nhìn xuống khắp người nàng, giống như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm mà cười to thành tiếng. Ngươi, ngươi về nhà. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, phải, ta về nhà. Gã béo cẩm y cười không dứt, hai người sau lưng hắn cũng ôm bụng cười theo, một kẻ trong đó lên tiếng, tiểu nương tử, ngươi đùa cái gì thế, ngươi mà về nhà sao? Thiếu gia nhà chúng ta đến quận Lan Nha đã hơn một tháng, người ở đây bất kể trong thành hay ngoài thành không có ai mà thiếu gia chúng ta không quen biết. Gã béo cẩm y gật đầu. Phải đó, người ở đây ta đều quen hết, còn ngươi, ta chưa từng thấy bao giờ, lại nhìn xem y phục ngươi mặc, rách rưới thảm hại, làm sao xứng với quận Lan Nha, còn bảo ngươi về nhà, sang bẫy. Nguyễn Tân Nhu nhíu mày, trong lòng đã vô cùng khó chịu, ta có phải người ở đây hay không thì can hệ gì đến ngươi? Gã béo cẩm y hừ lạnh một tiếng, tiểu gia ta hạng người nào mà chưa từng thấy qua, ngươi chẳng qua cũng muốn dừng chân ở đây, cầu một mảnh đất để xây nhà mà thôi, thực ra, muốn có một chỗ dung thân đâu có gì khó. Hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Tân Nhu, lộ ra nụ cười dâm đảng ta thấy ngươi cũng có vài phần nhan sắc, hay là ngươi theo tiểu gia ta đi, đời sau này tiểu gia nhập hội tịch ở đây, ngươi cũng có thể danh chính ngôn thuận ở lại. Nguyễn Tân Nhu chán ghét nhíu mày, đã nhẫn nhịn đến mức không thể nhịn thêm, cút ngay. Gã béo cẩm y không nhường, tiểu gia ta cứ không nhường đấy, nói thật cho ngươi biết, muốn dừng chân tại nơi này, cần phải được ta đồng ý, nếu không, ai cũng đừng hòng bước vào quận Lan Nha một bước. Cần phải hỏi qua ngươi. Sau nào Thân phận của ngươi còn cao hơn cả chu Đại Lan. Gã béo cẩm y ngẩn ra, chu Đại lang người quen biết chu Đại Lan. Không biết là nghe thấy tên của chú Đại lang hay là do giọng của gã béo cẩm y quá lớn, mấy hộ dân sống gần đó đẩy cửa sổ ra, từ khe hở nhìn về phía này. Lại là trương đại thiếu gia, màu đóng cửa, đóng cửa lại. Nữ tử kia là ai, lúc nào vào thôn không vào, cứ phải vào đúng buổi trưa, bị trương đại thiếu gia để mắc tới, thật đúng là xui xẻo. Xuyệt cẩn thận kéo trương đại thiếu gia nghe thấy còn muốn yên ổn nữa không đóng cửa sổ lại mau đóng lại đi những lời này mơ hồ truyền tới gã béo cẩm y đắc ý giơ ngón tay cái chỉ vào mình lần này đã biết sự lợi hại của bản thiếu gia chưa nguyễn tân nhu vừa định lên tiếng mỹ mai vài câu liền nghe thấy giọng nói của lý tuế an nhu tỷ tỷ trước kia khi đi đường lý tuế an gọi nhu tỷ tỷ đã thành thói quen thật sự khó mà đổi miệng gọi là tẩu tẩu nàng gọi một cách lấy lòng lại đáng thương Nguyễn Tân nhu cũng không cách nào ép nàng phải gọi là tẩu tẩu, cho nên liền để mặt nàng gọi là nhu tỷ tỷ. Tuế An, sao muội lại ở đây? Lý thuốc đâu? Lý Tuế An đi tới, có chút chột dạ trả lời. Chúng muội ở cổng thôn nhìn thấy tỷ, nhưng không thấy mặt đại ca, cha đoán chắc chắn mặt đại ca đang ở chân núi đợi chúng ta, nên ông ấy đã quay lại tìm mặt đại ca rồi. Thấy được người, Nguyễn Tân nhu cũng không còn sốt ruột như vậy nữa. Các người an toàn là tốt rồi, đi thôi, chúng ta vào trong trước. Này, Tiểu gia ta đã cho ngươi đi chưa? Trương đại thiếu gia giơ tay chặn người, nhìn về phía Lý Tuế An, sau đó lộ ra ánh mắt ghét bỏ, nhìn xem hai người các ngươi đứa này còn chẳng bằng đứa kia, còn dám nói dối là quen biết Chu đại lang. Chu đại lang là quận thủ ở đây, há là hạng người như hai ngươi có thể quen biết. Nghe thấy câu đứa này còn chẳng bằng đứa kia, Lý Tuế An cắn môi, nàng liếc nhìn Nguyễn Tân Nhu, sau đó trốn ra sau lưng nàng, "Nhu tỷ tỷ, hắn là ai vậy?" Trong còn xấu hơn cả heo, mũi sợ. Tiện nhân Người giám sỉ nhục ta Trương đại thiếu gia nội trận lôi đình Mặt mũi tối sầm lại Lên, bắt lấy hai ả cho ta Nói xong, hắn vẫy vẫy tay Những gã hán tử sau lưng lập tức xông lên bắt Nguyễn Tân Nhu Lý Tuế An sợ hãi vô cùng Nàng nắm chặt cánh tay Nguyễn Tân Nhu Nhu tỷ tỷ, chúng ta chạy thôi Chúng ta mới chân ướt chân ráo đến đây Cẩn thận kéo chiều thiệt Yên tâm, tất cả đã có ta Nguyễn Tân Nhu gạt tay Lý Tuế An ra Đẩy nàng sang một bên Lý Tuế An cắn môi, nhu tỷ tỷ, muội đi tìm cha và mạc đại ca tới cứu tỷ. Nguyễn Tân Nhu né được đòn tấn công của một người, tiện thể nhìn theo bóng lưng rời đi của Lý Tuế An. Trương Đại Thiếu Gia ở bên cạnh phấn khích xoa tay, không được đánh vào mặt, ngực cũng không được, bắt lấy ả, bắt lấy ả. Nguyễn Tân Nhu linh hoạt né tránh, xuyên thoi giữa đám hán tử này, cuối cùng tiến đến trước mặt Trương Đại Thiếu Gia. Đôi mắt suyết bị thịt che lấp của Trương Đại Thiếu Gia trận ngược lên làm khó cho Nguyễn Tấn Nhu vẫn có thể nhìn thấy tia kinh hoàng từ khe hở nhỏ hẹp đó. Nguyễn Tấn Nhu nở nụ cười tà mị, nhắm thẳng mắt Trương đại thiếu gia mà đấm một quyền. Trương đại thiếu gia giơ tay che mắt, Nguyễn Tấn Nhu tung chân đá trúng bộ phận trọng yếu của hắn. A! Trương đại thiếu gia hét thảm một tiếng lại đi biệt hạ thân của mình, thân hình béo phì đổ rầm xuống đất, chấn lên một màn bụi mù. Trên dưới cùng đau, hắn co quắp trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Gần dám đánh thiếu gia chúng ta, tìm khất Mấy tên tay sai không còn nương tay nữa, chiêu nào chiêu nấy đều tàn độc. Nguyễn Tân Nhu cẩn thận đối phó, sau một tuần trà đã đánh ngã mấy gã hán tử xuống đất. Trương Đại Thiếu Gia sợ hãi vô cùng, thân hình béo phì không ngừng lùi lại phía sau. Tha, tha mạng. Nương, nương. Tử tha mạng. Nguyễn Tấn Nhu bồi thêm một cước, đừng có gọi bừa, ta không có đứa con nào xấu xí như ngươi đâu. chương 381, Sửu Nhi nhận mẫu, Nguyễn Tân Nhu, quá xấu lăng đi. Lý Phụ đẩy xe lăn đưa Mạc Vân rõ bước đi tới. Lý Tuế An đôi mắt đỏ hoe đi theo phía sau, nhìn một cái là biết vừa mới khóc xong. Trên mặt đất là một mảnh tiếng keo rên thảm thiết. Mạc Vân bật cười, nói với Lý Phụ, Lý Thúc, những lời ta nói với Thúc lúc này có chỗ nào sai lệch không? Lý Thúc lắc đầu, mỉm cười nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu, giải đáp thắc mắc cho nàng. Tuế An chạy về nói phu nhân bị một đám nam tử vây quanh, ta tâm tình nóng nảy, muốn đi trước tới giúp một tay. Nhưng mà công tử lại nói, công lực của phu nhân thâm hậu Sẽ không chịu nửa phần tổn thương Giờ nhìn lại, quả đúng là như vậy Mạc Vân tự mình quay bánh xe lăn đến bên cạnh Nguyễn Tân Nhu Nắm lấy tay nàng, nương tử, có bị thương ở đâu không? Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, không có Mạc Vân nhếch môi, ẩn hiện vẻ kiêu ngạo Lý Tuế An đứng sau lưng Lý Phụ Nhìn đám hán tử nằm dưới đất bị đánh cho mặt mũi bầm dập Trong lòng nàng nhất thời cực kỳ phức tạp Nàng cẩn thận từ sau lưng Lý phụ nhích ra, ánh mắt đầy vẻ sùng bái nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu, "Nhu tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại, một mình có thể đánh bại nhiều người như vậy, nếu đổi lại là muội, muội." Nàng nghẹn ngào hai tiếng, rõ ràng là bị dọa sợ, sau đó trong mắt lại lóe lên một luồng ý chí cuồng cương. "Nhu tỷ tỷ, sau này, tỷ có thể dạy võ công cho muội không? Muội cũng muốn lợi hại như Nhu tỷ tỷ vậy." Nguyễn Tân Nhu nhất thời không biết đáp lại thế nào. Bản lĩnh này của nàng là được rèn luyện từ trong sinh tự ở mặt thế, sau khi đến đây lại có ý thức rèn luyện mỗi ngày, học theo các video võ thuật như judo, thái cực quyền trong trung tâm thương mại. Thậm chí nàng còn không biết mình có học được hay không, khi thực chiến chỉ cần không để bản thân bị thương, chiêu thức nào cũng có thể tung ra. Nói cách khác thì đó là lối đánh tự do, học tạp nham, chẳng có tư cách gì để dạy người khác. Tuy nhiên, nếu Lý Tuế An đã có ý chí tích cực học tập như vậy, nàng cũng không có lý do gì để dập tắt. Nàng ngẩn ra một lát rồi cười nói. Được, đợi đến kinh thành, ta sẽ tìm cho muội một nữ sư phụ, nhất định sẽ dạy bảo muội nên người. Lý Tuế An chớp chớp mắt, "Nhu tỷ tỷ, không thể do đích thân tỷ dạy muội sao?" Muội thấy tỷ rất lợi hại. Mạc Vân cảnh giác nhìn sang, một cảm giác nguy cơ từ đáy lòng trỗi dậy. Hắn lên tiếng trước, "Tẩu tử của muội còn phải dạy dỗ năm đứa trẻ, lại phải chăm sóc thân thể của ta, e là có lòng dạy muội cũng không có thời gian và sức lực." Thiền Bách Hoa, có một người là đủ rồi. Không, một người cũng không nên có. Đợi khi hắn trở về Kinh Thành, nhất định phải lập tức đi tìm kỳ lão đại, bàn bạc bà kỹ lưỡng về hôn sự của thiện Bách Hoa. Lý Tuế An không thể kiên trì thêm, chỉ đành gật đầu. Trương Đại Thiếu Gia bị giẫm nảy giờ trên đất, phần thân dưới vẫn còn đau đớn. Ừm, Nương Á. Mạc Vân. Nguyễn Tân Nhu dùng sức nghiến một cái, đã nói rồi, đừng có gọi ta là Nương. Mạc Vân gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc. Quá xấu, không xứng làm con ta. Trương Đại Thiếu Gia đau đến mức không nói nên lời. Nguyễn Tân Nhu dời chân đi, đã đá, đá vào bụng Trương Đại Thiếu Gia, cút đi. Sớm nghe lời thì đâu cần phải chịu trận đo ngay. Trương Đại Thiếu Gia nén đau đớn trên người, bò lê bò càng chạy trốn. Đám hán tử dưới đất không muốn bị đánh thêm nữa cũng không dám nằm giả khất, ôm chỗ đau bò dậy đi theo. Nguyễn Tân Nhu phủi tay, đi tới đẩy xe lăn, đi thôi, chúng ta vào thành. Mạc Vân nhìn quanh, nơi này thay đổi nhiều quá Tuy hắn chỉ mới quay lại đây một lần Nhưng đối với nơi do chính tay nương tử mình gây dựng nên Hắn cũng đã tham quan từ trong ra ngoài Ơn, thay đổi rồi Nguyễn Tân nhu nhớ lại lời trương đại thiếu gia nói Đúng rồi, lúc nãy ở ngoài thôn các người có thấy bia đá hay thứ gì đó ghi chữ quận Lan Nha không? Nàng đi gấp quá nên không nhìn thấy Mạc Vân lắc đầu, chưa từng thấy Lý Phụ và Lý Tuế An đi một bên Vừa nghe hai người nói chuyện vừa ngẫm nghĩ rốt cuộc là chuyện gì. Nghe thấy Nguyễn Tân Nhu hỏi, hai người nhìn nhau rồi lắc đầu, cũng chưa từng thấy. Nguyễn Tân Nhu không nói gì nữa. Ngược lại, Lý Tuế An tiến lại gần Nguyễn Tân Nhu, "Nhu tỷ tỷ, sao muội cảm thấy tỷ rất quen thuộc với nơi này, còn nữa, lúc nãy muội nghe tỷ nói tỷ quen biết Chu Đại Lang gì đó, Chu Đại Lang đó cũng sống ở đây sao? Vậy chúng ta có phải có thể nghỉ ngơi tốt vài ngày rồi không?" Suốt chặn đường bôn ba, Lý Tuế An mặt lả người, Nguyễn Tân Nhu mỉm cười, đúng, chúng ta có thể ở đây nghỉ ngơi tốt vài ngày. Lý Tuế An nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nàng cẩn thận hỏi, nhưng Trương Đại Thiếu Gia kia liệu có đến tìm chúng ta gây phiền phức không? Sẽ không đâu, yên tâm đi. Lý Tuế An vẫn rất lo lắng, nàng nhìn về phía Mạc Vân, nếu chân của Mạc Đại ca khỏi hẳn thì tốt rồi, con lợn xấu xí khi làm gì còn gan mà đến bắt nạt người khác. Sự sung bái và khâm phục của nàng dành cho Mạc Vân là xuất phát từ nội tâm. Chỉ cần nhìn ánh mắt nàng dành cho Mạc Vân là có thể nhận ra. Mạc Vân cười nói, muội không cần sợ hãi, ở đây, tẩu tử của muội lợi hại hơn ta nhiều. Đang nói đến đánh nhau sao? Lý Tuế An không cho là đúng, nếu chân của Mạc Đại ca lành lặng, nhất định cũng không kém nhu tỷ tỷ đâu. Vừa giống như an ủi, vừa giống như khẳng định. Nguyễn Tân Nhu tay trái nghe tay phải ra. Căn bản không để tâm. Lợi hại hay không cũng không phải do một tiểu nha đầu nói là được Chưa qua giờ ngọ Trên phố không một bóng người Chỉ có vài lão hán canh giữ trước cửa nhà kính Nằm trên ghế dựa vừa sử nắng vừa chập mắt Nghe thấy động tĩnh, Họ cầm chiếc quạt che trên mặt lên nhìn xem Hứng Nằm mơ sao Lại nhìn thấy mặt phu nhân rồi Dạ rồi, dạ thật rồi Lão hán bật dậy cái veo Cách đây không lâu Hồ Lão Hán qua đời, nghe nói trước khi hơi ếch có hiện tượng hồi quan phản chiếu, nói là đã nhìn thấy Mạc Phu Nhân. Hồ Lão Hán quỳ xuống đất dập đầu ba cái rồi mới tắt thở. Lão, Lão, Lão. Lão đang yên đang lành lại mơ thấy Mạc Phu Nhân, chẳng lẽ cũng không sống được bao lâu nữa. Lão Hán kinh hải bật dậy, làm Lý Tuế An giật bắn mình. Nàng nấp sang bên phải Mạc Vân, Mạc Đại Ca, người ở đây đều kỳ quái quá. Nàng chưa từng thấy nơi nào giữa trưa lại không có lấy một bóng người Ngay cả cái thôn nàng từng sống Lúc nắng trưa nóng nực mọi người cũng sẽ tụ tập lại tán gẫu. Nhưng ở đây, ngoại trừ trương đại thiếu gia gì đó ra Toàn là ông lão Ông lão gầy như bộ xương khô Đột nhiên ngồi bật dậy trừng mắt nhìn bọn họ Thật là đáng sợ Mạc Vân không quen biết lão hán này Nhưng Nguyễn Tân Nhu thì có Nàng nở nụ cười Phùng Đại Thúc, ngủ dậy rồi sao? Mắt Phùng Lão Hán trận to thấy rõ, mà Phu Nhân thế mà còn nói chuyện với Lão. Xong rồi, xong rồi, Lão thật sự sắp khờ ếch rồi. Phùng Lão Hán không cần suy nghĩ, từ trên ghế dự đứng dậy, bước thoăn thoát đến trước mặt Nguyễn Tân Nhu, hướng về phía nàng dập đầu ba cái thật kêu. Tất cả mọi người có mặt tại đó, cùng với Trương Đại Thiếu Gia vừa dẫn theo hơn 30 tên tay đấm hùng hổ quay lại tìm chỗ lấy lại thể diện. Phùng Lão Hán vừa cười vừa khóc, khấu tạ đại ân đại đức của Mạc Phu Nhân. Lão tuy tham luyến cuộc sống ổn định này, nhưng trước khi cơ ít còn được sống những ngày hạnh phúc dài như vậy, cũng coi như đủ vốn rồi. Nguyễn Tân Nhu đi tới đỡ người, Phùng Đại Thúc, đàn yên đang lành sao lại làm thế này? Cảm nhận được xúc cảm ấm áp, Phùng Lão háng mãi đến khi được đỡ dậy mới phản ứng lại, Mạc. Mạc phu nhân, thật sự là người sao? Nguyễn Tân Nhu cười nói, Phùng Đại Thúc, không phải ta thì là ai? Phùng Lão háng xúc động đến già lệ giang dụa, Lão vội vàng lớn tiếng hô lên. Là Mạc Phu Nhân về rồi, là Mạc Phu Nhân về rồi. Tiếng khe két không dứt. Tiếng mở cửa liên tục truyền đến. Càng lúc càng có nhiều người từ trong nhà đi ra phố. Phùng Lão Hán nói với những người đang tới, Mạc Phu Nhân, mọi người mau nhìn xem, là Mạc Phu Nhân về rồi. Mạc Phu Nhân. Mạc Phu Nhân về rồi. Mạc Phu Nhân về rồi. Mỗi người nhìn rõ dung mạo của Nguyễn Tân Nhu đều gọi nhau, phấn khởi truyền tin. Tiếng gọi Mạc Phu Nhân vang lên không ngớt. Trương Đại Thiếu Gia cùng đám tay đấm từ sớm đã bị đẩy vào xó xỉn nào đó đều đang trong trạng thái ngơ ngát. Trương Đại Thiếu Gia quay sang hỏi tên sai vặt bên cạnh, kia là Mạc Phu Nhân. Đại Thiếu Gia, mọi người đều nói vậy, chắc đúng là nàng rồi. Vẽ mặt tên sai vặt khó mà diễn tả bằng lời. Từng đợt hoảng sợ dâng lên trong lòng Trương Đại Thiếu Gia, ta vừa mới dẫn người định gây khó dễ cho Mạc Phu Nhân. Đại Thiếu Gia, chắc đúng là vậy. Tên sai vật lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc. Ta ta còn muốn để mặt phu nhân theo bản thiếu gia. Giọng nói của trương đại thiếu gia rung rẩy dữ dội. Chắc đúng là vậy. Tên sai vật nghĩ đến nhiệm vụ lão gia nhà mình giao phó, sợ tới mức trục cổ lại. Trương đại thiếu gia dường như không tin mình đã làm chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn tự tác vào mặt mình một cái, không cảm thấy đâu. Hắn quay đầu, người, người đánh ta một cái. Tên sai vật ngẩn ra, còn có chuyện tốt này sao? Trương Đại Thiếu Gia dơ chân đạp một cái, còn không mau lên, đồ chó này. Tên sai vặt xoa bắp chân bị đạp đau, lúc cuối đầu lộ ra vẻ mặt hận thù, sau đó nắm chặt tay lấy đà, vùng lên đấm thẳng vào mắt Trương Đại Thiếu Gia một cú. Wow! Đau quá, đau quá! Trương Đại Thiếu Gia che mắt, là thật, thế mà lại là thật, ta thế mà cái đồ ít tiệt này, ta bảo ngươi đánh ta một cái, người đánh vào mắt ta làm gì? Tên sai vặt lập tức cảm thấy cái mạng nhỏ sắp không giữ nổi. Hắn cuốn đến mồ hôi đầm đìa, bỗng nhiên nhìn thấy Nguyễn Tân Nhu đang được đám đông vây quanh, nói với Trương Đại Thiếu Gia đang định ra tay với mình, Đại Thiếu Gia, tiểu nhân cũng là vì tốt cho ngài thôi. Trương Đại Thiếu Gia tức cười, vì tốt cho ta. Ngươi thử nói xem tốt cho ta chỗ nào. Tên sai và cười nịnh nọt, Đại Thiếu Gia, ngài nghĩ xem, mà phu nhân đã ban cho một cái mắt bầm, bây giờ ngài tự mình bù thêm cái còn lại, đó là cái gì? Cái gì? Trương Đại Thiếu Gia che mắt gắt gỏng hỏi. Tên sai và căng thẳng nút nước bọt, đó là sự kính trọng của ngài đối với Mạc Phu Nhân đấy ạ, ngài quên rồi sao, ngài đã gọi Mạc Phu Nhân là gì? Trong đầu trương đại thiếu gia chỉ lóe lên hai chữ tiện nhân. Hắn thật sự muốn khóc quá, hắn thế mà lại gọi Mạc Phu Nhân là tiện nhân. Nhiệm vụ cha hắn giao chắc chắn không hoàn thành được rồi. Đến lúc đó gia sản của cha hắn sẽ chia hết cho mấy đứa con thứ kia. Đến lúc đó hắn phải ăn cám nuốt rau, còn bọn chúng thì uống rượu ăn thịt. tức khờ ép mất. Hắn thật sự sắp tức hớt ít rồi. Tên sai vặt nhìn qua là biết trương đại thiếu gia nghĩ lệch đi đâu rồi. Đại thiếu gia, ngài đã gọi mạc phu nhân là nương mà. Nương. Đúng vậy, ngài gọi nàng là nương. Tuy mạc phu nhân không thừa nhận, nhưng dù sao ngài cũng đã gọi rồi không phải sao. Bây giờ hai mắt ngài đều bầm tím. Đó là sự phản tĩnh của ngài đối với hành vi lỗ mãn của mình. Đó là sự kính trọng lớn nhất đối với người nương là mạc phu nhân này. Trương đại thiếu gia giống như được đã thông kinh mạch, mắt cố sức trận to. Vỗ tay một cái, dịu lắm Sau đó, hắn dùng thân hình béo vệ của mình gạt những người trắng phía trước ra Cổ chèn đến trước mặt Nguyễn Tân Nhu Lúc này Nguyễn Tân Nhu đang chào hỏi nói chuyện với mọi người Dù đã đi khỏi đây lâu như vậy Nhưng đối mặt với những gương mặt quen thuộc này Nàng vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết Nếu không phải 5 đứa trẻ vẫn còn ở Kinh Thành Nàng thật sự muốn để Mạc Vân ít đi một chuyến Rồi ở lại đây luôn Nguyễn Tân Nhu đang nghĩ xem ý tưởng này có bao nhiêu phần trăm khả năng thực hiện thì Trương Đại Thiếu Gia đã xong đến trước mắt nàng. Nguyễn Tân Nhu ghép bỏ lùi lại một bước, lời trong lòng không nhịn được mà thốt ra, càng xấu hơn rồi. Trương Đại Thiếu Gia cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bị dán một đòn đau đớn. Hắn bùng một tiếng, quỳ sụp xuống trước mặt Nguyễn Tân Nhu, cộc cộc cộc dập đầu ba cái thật mạnh. Nương, con sai rồi. chương 382, nàng nhảy núi. còn tuẩn tinh vị trương đại thiếu gia vốn kiêu ngạo vô cùng, từng ở quận lang nha thấy người ngoài muốn định cư là dùng bạo lực xua đuổi, này đã quỳ xuống. nếu hắn quỳ lạy người khác, có lẽ họ còn không tin. nhưng người được quỳ lạy là mà phu nhân, vậy thì mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. mà phu nhân đã cho họ nơi dung thân, cho họ miếng ăn cái mặt, lại còn dạy họ bản lĩnh để an thân lập mệnh, ơn đức tự cha nương tái sinh, quỳ lạy tạ ơn là lẽ đương nhiên. chỉ là cảnh này rơi vào mắt một người tên là tưởng u thì có chút mỉa mai Người này là quận thủ quận Lan Nha do La Tri châu phái xuống đây để giám sát quản lý. Nhưng sau khi đến nơi này, hắn phát hiện dân cư bản địa ở đây vô cùng đoàn kết. Hay nói cách khác, họ vô cùng nghe lời. Nghe lời một người tên là Chu Đại Lang. Theo lý mà nói, chức quan của hắn lớn nhất, đáng ra phải được ở trong gian viện tốt nhất trong thành và đặt nha môn ở nội thành. Thế nhưng cái tên Chu Đại Lang bướng bỉnh kia cứ nhất quyết đòi hắn phải đưa ra văn tự nhà đất mới chịu. Hắn sai người đi làm thủ tục lại được thông báo rằng chủ nhân của căn nhà chính là vị khai quốc đại tướng quân mạc đại tướng quân lừng lẫy đương triều. Dẫu nói mạnh long nan áp địa đầu xa, rồng mạnh khó ép rắn đất, nhưng dù sao đối phương cũng là một vị tướng quân, chức quan lớn hơn hắn, hắn chỉ có thể lùi một bước, tìm đến viện tử khác. Chỉ là viện lạc trong thành tuy nhiều, nhưng cái nào cũng có chủ. Dù hắn có trả giá cao cũng không ai bán. Muốn xây dựng lại, nhưng đến một mảnh đất ra hồn cũng không có. Thật sự không còn cách nào khác. Hắn đành phải chọn cách khác, xây dựng trạch viện và nha môn ở ngoài thành Sau khi làm quen với những người ngoài thành Hắn mới biết những người này toàn bộ đều là những kẻ chạy trốn đến đây từ thời điểm kinh thành biến loạn năm xưa Điều tra thêm một chút, mỗi người đều không hề đơn giản Trong đó không phải là hoàng thương thì cũng là nội thất của các quan viên đại thần trong triều Dù phần lớn người đã trở về kinh, nhưng ở nơi này vẫn để người lại trong coi Nghe nói là vì cái hỏa kháng, dương sử, trong nhà Hỏa kháng là một thứ vô cùng truyền kỳ, xuất phát từ tay của phu nhân Mạc Đại Tướng Quân. Nghe nói mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, nếu trên người ngươi có chứng đau nhất, chỉ cần đốt hỏa kháng thật nóng, ngủ một đêm trên đó là có thể giảm đau.